Đại tuyết thiên, bên ngoài lạnh leo muốn chết, ra cửa tay đều phải đông lạnh hồng, hơn nữa lúc này kỳ không cần làm việc nhà nông, lương hoan không cần ra cửa, liền đem quý hồng quân mang về tới gà rừng cùng dư lại con thỏ cấp ướp. Ướp thịt có thể phóng thời gian lâu một ít, như vậy không lo ăn. Trong nhà thịt đủ ăn, chính là không có rau xanh, có thể có điểm rau xanh cùng gạo và mì thì tốt rồi. Nghĩ đến rau xanh, lương hoan liền nghĩ tới nàng không gian, khoai tây ở nàng trong không gian lớn lên sao mau. Không biết giải điểm cải thìa hạt giống có thể hay không lớn lên càng mau. Trong nhà không có rau xanh hạt giống, Lương Hoan nghĩ nhìn về phía Quý Hồng Quân, "Hồng Quân, ngươi có thể làm ra cải thìa hạt giống sao?" Lương Hoan thịt muối, Quý Hồng Quân sẽ không im, hắn liền giúp Lương Hoan sách theo thịt, làm Lương Hoan phương tiện giải muối. Nghe xong nàng lời nói, Quý Hồng Quân trả lời, "Rau xanh hạt giống trong thôn hẳn là có. Ân, tiếp một hồi ta đi mã thím ra nhìn xem, đổi điểm rau xanh hạt giống trở về." "Hảo." Nghe được rau xanh hạt giống sự tình, lương hoan thịt muối động tác nhanh rất nhiều, thực mau đem gà rừng cùng con thỏ thịt đều ướp hảo, nàng giao cho quý hồng quân làm quý hồng quân phóng hảo, chính mình xoay người đi nhà chính, cầm hai cái trứng gà chuẩn bị đi lão mã ra. Đại tuyết tung bay, lúc này kỳ rất ít có nhân ra coi ô che mưa, trời mưa tuyết rơi đều là khoác thảo túi không thấm nước, lương hoan trong nhà cũng không có rủ, chạy chậm đi láo mã ra. Tới rồi cửa gõ cửa, chờ mã thím tới mở cửa. lương hoan ở nhà chính bên ngoài chấn động rất xuống rất trên người tuyết mới vào nhà mã ra trong nhà chính mã thúc ở trong phòng hút thuốc túi mã thím ở trong phòng làm thủ công sống nàng rổ còn ở trên giường phóng cấp lương hoan mở cửa tiếp đón nàng vào nhà sau mã thím dò hỏi này lại trời lạnh như thế nào lại đây bên ngoài lạnh leo không lạnh tiêm chạy tới không thế nào lạnh. thím ta đây tới tìm ngươi đổi điểm đồ đổ vật thím trong nhà còn có rau xanh hạt giống sao rau xanh hạt giống có Bất quá này ngày mùa đông ngươi muốn kia ngoạn ý làm gì? Cũng không thể loại. Mã thím nói, lôi kéo lương hoan ngồi ở trên giường đất, làm nàng ấm áp ấm áp thân mình. Tiêm ở nhà mẹ để thời điểm nghe trong thôn thanh niên trí thức nói qua mùa đông cũng có thể loại rau xanh, tiêm muốn thử xem có thể hay không trồng ra. Lương hoan hàm hậu trả lời. Mùa đông cũng có thể loại. Sao loại? Ngươi chờ, tiêm đi cho ngươi lấy hạt giống, trong nhà có cải thiê hạt giống, cải trắng, củ cải, đậu que hạt giống. Ngươi đều phải cái gì hạt giống. Trong nhà dùng bữa đều phải chính mình loại, mùa xuân loại không ít đồ ăn, để lại không ít hạt giống. Thím, ngươi đều cấp yêm về điểm này đi, tiêm lấy trứng gà đổi, ngươi xem nhiều ít trứng gà thích hợp. Đồ ăn hạt giống là người khác lưu ra tới sang năm đầu xuân trồng rau, nàng không thể bạch bạch lấy, cũng không thể lấy tiền mua, đổi nhất thích hợp. Đổi gì đổi. Ngày hôm qua ngươi đưa cho nhà yêm canh gà, đổi yêm mười bao đồ ăn loại đều mệnh, đồ ăn loại nhà yêm nhiều. Ngươi muốn nhiều ít trực tiếp cầm dùng chính là Mã thím nói Thắt hai bao đồ ăn hạt giống cấp lương hoan Nơi này có cải thịa Cải trắng cùng đầu que hạt giống Ngươi lấy về đi thử thử có thể hay không loại Mùa đông trồng rau Nàng là không nghe nói qua Hồng quân ra tới đổi hạt giống Nàng trước cấp điểm làm nàng thử xem phòng trừng loại không ra đồ ăn Lần sau cũng liền không loại Lương hoan đem đồ ăn hạt giống cầm ở trong tay Nhanh chóng đem trong túi trứng gà móc ra tới Đặt ở trên giường đất cầm đồ ăn hạt giống xoay người đi ra ngoài thím trứng gà lưu trữ cấp quốc đông ăn nhà yêm còn có việc đi về trước lương hoan nói xong ra lão mã ra nhà chính môn chạy chậm hướng chính mình trong nhà đuổi lương hoan vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào nhà trên người rơi xuống một thân tuyết kia tuyết nếu là hóa phỏng chừng quần áo đến ướt đấm. quý hồng quân vừa lúc ở nhà chính từ trong ngăn tủ cầm một gian đẩy những lô vá quần áo đưa cho lương hoan tóc lau lau trên người tuyết cũng vô rớt Lương Hoan Tử Quý Hồng Quân trong tay đem quần áo tiếp nhận đi, trên tóc tuyết có thể vô rất vỗ rớt, đã hóa thành thủy nàng dùng sức dùng khăn lông xoa xoa. Trên người tuyết đều vỗ rất về sau, Lương Hoan đem đồ ăn hạt giống đặt ở trên bàn, từ mã thím nơi đó thay đổi đồ ăn hạt giống, Quý Hồng Quân, chúng ta nhà bếp Loan Kháng không ngủ người, dùng để trồng rau đi. Nhà bếp nguyên lai là Thiết Đản cùng nhị nha ngủ địa phương, này sẽ không ngủ người, bị nàng đổi thành nhà bếp, Loan Kháng liền để đó không dùng xuống dưới. Nàng tưởng ở trong không gian trồng rau. Bên ngoài thượng đến trồng chút rau, che giấu một chút, hảo có lý do đem trong không gian đồ ăn lấy ra tới. Đối lương hoan nói, quý hồng quân không nhiều hơn tự hỏi liền đáp ứng rồi, hành, lần trước xây tường thừa điểm thổ, ta đem thổ lộng loan kháng đi lên, có thể trồng rau. Tuyết hạ nhất nhất thiên, đến trạng vạn mới dừng lại tới, trên mặt đất tuyết có 10cm, chân đạp lên trên mặt đất, tuyết kéo kẹt vang. Loại này thời tiết, lương hoan cho rằng quý hồng quân sẽ không ra cửa, kết quả ăn cơm chiều. Quý Hồng Quân cầm chén đặt ở trên bàn, ngẩng đầu nhìn về phía Lương Hoan, "Ta đi ra ngoài một chuyến, buổi tối ngươi đóng cửa cho kỹ, đi ngủ sớm một chút." Lương Hoan nghe vậy lập tức cầm chén uống, "Loại này thời tiết còn ra cửa, lên núi quá nguy hiểm, hôm nay đừng đi đi. Trong nhà có điểm thịt, đủ ăn một đoạn thời gian, loại này thời tiết, lộ quá hoạt, trên núi tuyết động nhiều, dễ dàng xảy ra sự cố." "Không đi trên núi, ta sẽ chú ý." Quý Hồng Quân bình tĩnh nói. Quý Hồng Quân này thái độ là kiên trì muốn ra cửa. lương hoan cũng không ngạnh ngăn đón hắn trầm mặc vài giây nói ngươi đi ra ngoài tiểu tâm điểm quý hồng quân không phải đi trên núi kia hẳn là đi trong thị trấn nghĩ đến trong nhà nổi sát giao thay lương hoan trong lòng có suy đoán hắn hẳn là đi chợ đen này niên đại chợ đen có nguy hiểm vẫn là phải cẩn thận ân sẽ cẩn thận quý hồng quân thâm thúy đôi mắt nhìn lương hoan đối thượng quý hồng quân đôi mắt lương hoan cảm thấy nàng tim đập có trong nháy mắt mau nàng đứng lên thu thập chén đũa ngươi biết tiểu tâm liền hảo Ta đi soát chén. Lương Hoan quay đầu soát chén đi, Quý Hồng Quân ở trong phòng đứng một hồi, Lương Hoan vẫn luôn không quay đầu lại, hắn thấp giọng nói, ta đi trước. Quý Hồng Quân đi rồi, Lương Hoan xoay người ra bên ngoài nhìn lại, vừa lúc thấy Quý Hồng Quân bóng dáng ở màu trắng trên mặt tuyết có chút co rúm lại. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 18. Chương 18 Quý Hồng Quân ra cửa sau. Quý Hồng Quân ra cửa sau, Lương Hoan rửa sạch hào. Mỗi ngày mới vừa hắc, lúc này về phòng cũng ngủ không yên, nàng liền tưởng đem Loan kháng cấp sửa lại, đem đồ ăn hạt giống loại thượng. Lương hoan vốn dĩ cầm sọt tre muốn đi góc tường lộng thổ, đi rồi hai bước nghĩ tới trong không gian mọc nhanh chóng khoai tây mầm, nàng xoay người vào không gian, từ trong không gian sạn một sọt thổ ra tới, phô ở Loan kháng thượng. Một sọt thổ không đủ dùng, lương hoan lại tới tới lui lui tiến không gian sạn bốn năm không thổ. Đem thổ đều phô ở Loan kháng là, lương hoan giải cải thia cùng cải thia hạt giống. đậu que cũng loại năm sáu viên loại song sau nàng từ trong không gian đánh thủy tới ở đất trồng rau thượng loan kháng thượng đồ ăn loại hảo lương hoan cầm hạt giống vào không gian trong không gian có phía trước bái tốt mấy luống đất trồng rau lương hoan đem đậu que điểm ở mặt trên theo sau lại lỏng hạ bên cạnh thổ địa đem cải trắng hạt giống cùng cải thìa hạt giống rơi tại trên mặt đất trông trọt bón phân tới nước trong không gian không có phân bón lương hoan đem hạt giống rơi tại trên mặt đất liền đi gánh nước tới ruộng chờ nàng vội xong đi ra ngoài Đêm đã khuya, nàng đi ra nhà bếp, muốn hồi chính phòng nghỉ ngơi, đi ngang qua trong viện thời điểm, thấy góc tường thổ. Nơi này thổ nếu là không ít, nàng không có biện pháp giải thích đoán kháng thượng thổ là nơi nào tới. Lương Hoan loại cả đêm mà, eo đau tay đau, nhưng là vì cấp thổ nơi phát ra tìm cái lấy cớ, nàng vẫn là trở về nhà bếp, cầm sọt đem trong viện thổ sạn tam sọt, đưa đến trong không gian. Rốt cuộc vội xong rồi, Lương Hoan trở lại phòng ngủ, giặt sạch chân liền chạy nhanh lên giường ngủ. Đêm Hồng kỳ đại đội sau núi, trên mặt tuyết nam nhân đi nhanh hướng trên người đi đến. Núi sâu rừng giả chung, quý hồng quân đi tới ngày hôm qua đánh lợn rừng địa phương, trên mặt đất còn có đánh nhau dấu vết, cũng có giã heo dấu chân, không ngừng một cái. Có một con heo dấu chân ở đánh nhau hiện trường đình chỉ, còn có một con heo dấu chân theo tuyết hướng một khác chỗ lan tràn, bất quá dấu chân không thâm, có chút bị tuyết bao trùm, còn là có thể nhìn ra cùng khác tuyết địa có bất đồng. Quý hồng quân theo dấu vết hướng trong đi, đi đến núi sâu tiểu vùng núi hẻo lánh quý hồng quân nghe xong xuống dưới hắn hai mắt đông lạnh lỗ thai dựng thẳng lên ánh mắt hướng chính phía trước nhìn lại ở nơi nào quả nhiên có một con giã heo ở miêu đông quý hồng quân không đi vào túi đầu từ vùng núi hẻo lánh nhặt lên một cái hòn đá nhỏ tay hơi dùng sức trong tay đá bay đi ra ngoài thẳng trung lợn rừng mạch máu lợn rừng cuồng khiếu một tiếng ngã xuống đất quý hồng quân ở 20 mươi mét ngoại địa phương lẳng lặng chờ đợi một hồi chờ lợn rừng hoàn toàn bất động hắn mới đứng lên bước đi hướng lợn rừng nhìn nằm trên mặt đất lợn rừng khiêng lên lui tới trong thị trấn đi đến thị trấn bên ngoài quý hồng quân đem lợn rừng chôn ở trên nền tuyết bước đi hướng nào đó quen thuộc địa điểm còn chưa tới địa phương quý hồng quân đột nhiên ngừng lại hắn đứng ở tại chỗ sắc mặt ngưng trọng chợ đen bên kia có động tĩnh đùa dỡn động tĩnh quý hồng quân xoay người rời đi tới rồi ngoài thành kháng khởi lợn rừng hướng nào đó tương phản địa phương đi đến nguyên chủ trong trí nhớ có chút về huyện thành chợ đen ký ức huyện thành ly bên này có chút xa hắn phải đi mau một chút đêm khuya huyện thành ngõ nhỏ chỗ sâu trong quý hồng quân ăn mặc pha áo đông trên mặt lau hôi trong bóng đêm làm người thấy không rõ hắn trông như thế nào tuyết quang hạ hắn mượn sức miên phục che đậy non nửa bên mặt nhanh chóng hướng ngõ nhỏ chỗ sâu nhất đi đến ban đêm chợ đen ra tới mua đồ vật bán đồ vật người đều thật cẩn thận nhìn đông nhìn tây muốn tìm kiếm người mua cũng tưởng tìm kiếm bán ra quý hồng quân đi phía trước đi rồi vài bước đã bị người đâm ở đâm trụ hắn chính là cái đại nam hải nam hải mặt ra đen nhẻm, thấy không rõ lắm ngũ quan tuyết quang phản xạ ẩn ẩn có thể nhìn đến hắn cặp mắt kia linh động phi thường tròn xoe nam hải đâm trụ quý hồng quân sau trong mắt xoay chuyển để sát vào hắn hạ giọng nói có lương thực ngươi muốn sao lương thực quý hồng quân ánh mắt thâm một ít hắn khinh khinh mở miệng đều có cái gì gạo gốc dạ tiểu mạch khoai lang khoai tây nam hải nói ánh mắt hướng bốn phía trộm ngắm liếc mắt một cái thấy không có người chú ý bên này hắn đệ nặng thanh âm nói, còn có chút thứ tốt, gạo cùng bệnh diện, ngươi muốn sao? Như thế nào giao dịch? Có lương thực, có thể ăn no, tự nhiên làm ớn. Ngươi cùng ta tới. Đại Nam Hải lôi kéo Quý Hồng Quân hướng trong đi. Tới rồi ngõ nhỏ chỗ sâu trong, tiểu Nam Hải đi đến một cái chỗ ngoặt chỗ, nhìn về phía Quý Hồng Quân, có thể phiên sao? Có thể. Quý Hồng Quân trả lời. Ta hãy đi trước, ngươi theo kịp. Đại Nam Hải nói xong động tác lanh lợi bỏ tường. quý hồng quân nhìn thoáng qua trước mặt tường thân mình nhảy nhảy qua đi đại nam hải không thấy được quý hồng quân bay vọt một màn cho rằng hắn cùng hắn giống nhau là trước bỏ đến trên tường lại nhảy xuống nhìn quý hồng quân xuống dưới hắn mang theo quý hồng quân dưỡng đi bọn họ là ở một cái hợp lại trong viện tiên tiến đạo thứ nhất sân lại từ sân cửa nhỏ tiến vào tận cùng bên trong sân bên trong sân so bên ngoài sân còn muốn đại ngoại viện hẳn là dùng để giấu người hai mắt đại nam hải mang theo quý hồng quân tới rồi trong viện quay đầu lại nhìn về phía hắn Ngươi tại đây chờ, ta một hồi tới kêu ngươi. Đại Nam Hải đi vào, không lớn sẽ liền ra tới, đối với Quý Hồng Quân nói, vào đi thôi. Quý Hồng Quân đi theo Đại Nam Hải vào nhà. Trong phòng, một cái trung niên nam nhân ngồi ở cái bàn trước, thấy Quý Hồng Quân, hắn trong ánh mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất, đứng lên nói, Đại huynh đệ tới, Đại huynh đệ trong nhà lương thực không đủ ăn. Tường đổi điểm gì? Đều phải. Các loại lương thực đều phải, kia chính là đại khách hàng, trung niên nam nhân trên mặt tươi cười thầm một ít. Đối với Đại Nam Hải xua xua tay, làm hắn đi ra ngoài. Đại Nam Hải đi ra ngoài, trung niên nam nhân trên mặt thần sắc nghiêm túc rất nhiều. Đại huynh đệ, ta nơi này đổi đồ vật không phải đồng giá đổi, muốn ba cái trứng gà đổi một cái trứng gà, các loại lương thực đều phải cũng không ít, ngươi nuốt trôi sao. Gấp 3 đổi, chính là so cung tiêu xã quý gấp 3 giá cả, quý hồng quân chấm tư, hôm nay đánh heo so ngày hôm qua đại, 200 cân tả hữu, nhưng đổi lương thực, bất quá gấp 3 giá cả quá cao. Ta có thịt, thịt đổi Như thế nào đổi? Quý hồng quân thâm thúy hai mắt nhìn về phía trung niên nam nhân, trầm giọng dò hỏi. Thịt. Trung niên nam nhân đôi mắt đều sáng. Còn có hai ngày liền ăn tết, thịt chính là khẩn tiêu đồ vật, người thành phố có cung ứng lượng, nhưng là phiếu thịt hữu hạn, cung tiêu xã thịt cũng ít đáng thương. Rất nhiều người ăn tết đều mua không được thịt, có thể làm ra thịt, hắn có thể bốn lần giá bán đi. Cái gì thịt? Có bao nhiêu cân? Trung niên nam nhân để sắt vào quý hồng quân dò hỏi. Giá heo Heo trọng 200 cân tả hữu Trung niên nam nhân kích động thiếu chút nữa đứng lên, 200 cân trở lên lợn rừng, có thể đại kiếm một bút. Trung niên nam nhân nghĩ thịt heo, nhìn nhìn lại quý hồng quân thâm thúy mắt, này nam nhân có thể đánh 200 cân giá heo tuyệt đối không đơn giản. Có thể đổi, ngươi tưởng như thế nào đổi. Một cân thịt đổi nhị cân lương thực tinh, lương thực phụ tam cân đổi một cân thịt heo. Quý hồng quân vững vàng mở miệng. Trung niên nam nhân ở trong lòng tính một chút chướng, có thể đổi, nhưng là hắn kiếm thiếu cao Lương thực tinh, một cân thịt đổi một cân, khác lương thực phụ cùng cải trắng khoai tây, một cân thịt heo đổi nhị cân. Đại huynh đệ, ta đây là phúc hậu giới, ngươi ở địa phương khác nhưng đổi không đến cái này giá cả. Quý hồng quân sắc bén mắt hơi hơi híp nhìn về phía trung niên nam nhân, lão ca không phải thành thật tường đổi, kia liền tính. Quý hồng quân đứng lên phải đi. Trung niên nam nhân cắn răng, đại huynh đệ từ từ, ta đáp ứng, đổi, bất quá, ngươi thịt heo ở nơi nào? Ở ngoài thành. Lão ca tìm vài người cùng ta đi ngoài thành một chuyến. Ngoài thành, quý hồng quân mang theo người tới hắn tàng lợn rừng địa phương, đem lợn rừng bái ra tới, theo sau một tay khiêng lên tới, khiêng tới rồi trung niên nam nhân xe đẩy thượng. Trung niên nam nhân nhìn quý hồng quân một tay kháng khởi lợn rừng, đôi mắt đều thẳng, này chỉ heo ít nhất 200 cân, người này thế nhưng một tay khiêng lên tới, hắn sức lực đến có bao nhiêu đại. Trung niên nam nhân trong lòng chấn động, đối với quý hồng quân không dám lại coi khinh. Phân phó bọn họ người chạy nhanh đem lợn rừng vận trở về, hắn cũng cùng quý hồng quân cùng nhau trở về. Đại huynh đệ, ta kêu như tứ, về sau ngươi nếu là lại có vật như vậy có thể đưa đến ta nơi này tới, ngươi nghĩ muốn cái gì cũng có thể trước tiên nói một tiếng, ta giúp ngươi làm. Chợ đen người giống nhau sẽ không chủ động giới thiệu chính mình, như tứ chủ động nói tên của mình đây là muốn chủ động kết giao, trường kỳ hợp tác. Trong thị trấn chợ đen giá cả rốt cuộc không thể so huyện thành, có trường kỳ hợp tác đồng bọn quý hồng quân cũng là nguyện ý. Hảo. Quý hồng quân ứng nhu từ nói, bất quá chưa nói tên của mình. Lợn rừng vận đi trở về, như tứ người đương trường rửa sạch heo, 200 nhiều cân heo, lui mau đi trừ nội tạng sau trọng lượng dòng thuần thịt heo trọng lượng dòng 140 cân. Quý hồng quân phân chút heo xương cốt cấp giết heo người, dư lại xương sườn, heo phổi, đầu heo chân heo, vai chính, hắn toàn bộ chính mình lưu trữ, trừ bỏ mấy thứ này, hắn còn lưu lại 10 cân thịt ba chỉ, dư lại 130 cân thuần thịt heo thay đổi lương thực cùng tiền. Quý Hồng quân dùng 100 cân thịt heo thay đổi 100 cân lương thực tinh, 200 cân lương thực phụ, dư lại 30 cân thịt heo, dựa theo 8 mao tiền một cân, thay đổi 24 đồng tiền. Đồ vật đổi hảo, đã 3 giờ sáng chung, Quý Hồng quân muốn chạy nhanh đi trở về, huyện thành rời nhà xa, đi đường trở về muốn một tiếng rưỡi lại vãn trở về, thiên muốn sáng. Nhiêu tứ nhìn Quý Hồng quân lương thực, nhìn nhìn lại Quý Hồng quân chỉ có một người, đối với mang Quý Hồng quân lại đây Đại Nam Hải nói, hát tử, ngươi lại đây. Đẩy xe đẩy giúp đại huynh đệ đem lương thực đưa trở về. Có người hỗ trợ đưa lương thực, quý hồng quân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, quay đầu lại nhìn Ngưu Tứ nói lời cảm tạng, cảm ơn. Không có việc gì, việc nhỏ mà thôi, đại huynh đệ lần sau có thịt không cần quên lại đưa lại đây. Thịt kiếm tiền A, hơn nữa lúc này trong đất lương thực không xuống dưới, cung tiêu xá không có thịt, có điểm thịt có thể bọc bụng, có thể đỡ thèm. Có, sẽ cho Ngưu ca đưa tới. Quý hồng quân lưu lại một câu. Thấy hắc tử đã đem lương thực đều trang đến xe đẩy thượng, hắn xoay người cùng hắc tử cùng nhau rời đi. Trở về thời điểm, quý hồng quân cũng không có mang theo hắc tử trực tiếp đi nhà hắn, mà là làm hắc tử đem lương thực đưa đến chân núi, liền tống cổ hắn rời đi. Chờ hắc tử đi xa, nhìn không thấy hắn thân ảnh, quý hồng quân nhìn về phía trên mặt đất tam túi lương thực, cùng nửa túi tự sương sườn, đầu heo cùng thịt, hắn đem thịt cùng ngại chiều lương thực đặt ở trong đống tuyết. Khiêng lên hai túi lương thực, hướng trong nhà đuổi. Quý Hồng Quân một bàn tay khiêng một túi lương thực, đi nhanh hướng trong nhà đuổi. Về đến nhà thời điểm, Quý Hồng Quân thật cẩn thận đẩy cửa vào nhà, bất quá trên người khiêng lương thực, hắn làm ra một ít động tĩnh. Trên giường đất ngủ Lương Hoan nghe được động tĩnh mơ mơ màng màng mở to mắt, liếc mắt một cái liền thấy khiêng hai túi lương thực đứng ở trong phòng Quý Hồng Quân. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Biển báo điện các thế. Phần 19. Chương 19 Lương Hoan chớp chớp mắt, thanh tỉnh. Lương Hoan chớp chớp mắt thanh tỉnh một chút đầu óc nàng mở mắt ra nhìn về phía quý hồng quân quý hồng quân ngươi khiêng cái gì kia hai túi đồ vật nhìn không nhẹ quý hồng quân khiêng như là giống như người không có việc gì trong túi đồ vật chẳng lẽ thực nhẹ lương thực quý hồng quân nói đem trên vai khiêng lương thực đặt ở trên mặt đất nghe được lương thực hai chữ lương hoan không ở trên giường nằm lập tức mặc vào pha áo đông bò lên đi đến quý hồng quân bên cạnh ngồi xổm xuống đi sờ túi tay ở túi thượng cọ sát hai hạ Lương Hoan có chút kinh ngạc nhìn về phía Quý Hồng Quân, đây là tiểu mạch, vẫn là gạo. Vốt túi, nàng là có thể cảm giác được một cái một cái lương thực, liền không biết là tiểu mạch vẫn là gạo, bất quá mặc kệ là tiểu mạch vẫn là gạo, đều là khó được thứ tốt ta. Tiểu mạch có thể ma bột mì trưng màn thầu, nếu là gạo liền càng tốt, có thể trưng gạo cơm ăn. Là gạo. Quý Hồng Quân trầm thấp thanh âm truyền tiến Lương Hoan lỗ thai. Lương Hoan kinh hỉ nhìn về phía Quý Hồng Quân, thật sự, nhiều như vậy. Ân. Không nhiều lắm, chỉ có 50 cân. Quý Hồng Quân bình tĩnh trả lời. 50 cân rất nhiều. Sớm biết rằng bọn họ phân ra tài trí 50 cân lương thực phụ. Này túi là cái gì? Lương Hoan nhìn về phía trên mặt đất một khát chiếc túi to. Bạch Diện cùng Kiều Mạch, sau núi còn có chút lương thực, ta đi lộng trở về. Quý Hồng Quân nói đi ra ngoài. Bên ngoài còn có lương thực. Nàng ở trong phòng đại không được, chạy nhanh đuổi theo Quý Hồng Quân. Từ từ, ta và ngươi cùng đi. Lương Hoan chạy chậm đuổi kịp Quý Hồng Quân, tới rồi sau núi, Lương Hoan liền thấy Quý Hồng Quân lột ra cái tiểu tuyết đôi, lộ ra bên trong đại túi. Này hai cái túi có thể so Quý Hồng Quân khiêng trở về hai cái túi lại, có một cái trọng đại, so trong nhà túi đến đại gấp hai, túi trang tràn đầy. Quý Hồng Quân không lưng đem hai cái túi đều xách lên, Lương Hoan thấy hắn xách túi, lập tức đi đến hắn bên người, ngươi khiêng đại túi, tiểu túi ta tới khiêng. Lương Hoan nói, dỗi tay đi lấy túi, tay đụng phải Quý Hồng Quân tay. nàng vừa mới từ trong ổ chăn ra tới từ trong nhà đến sau núi gần một km lộ một đường đi tới trên người máy sưởi tán xong rồi lạnh bước chỉ còn lại có lạnh lẽo tay nàng lạnh lẽo lạnh lẽo mà quý hồng quân tay là nhiệt lương hoan đụng tới quý hồng quân ấm áp tay như là điện giật bắt tay rụt trở về quý hồng quân túi đầu nhìn thoáng qua bị lương hoan chạm vào tay hắn ánh mắt có chút thâm khinh khinh tùng tùng đem túi đặt ở trên vai khiêng quý hồng quân nhìn về phía lương hoan về nhà Quý Hồng Quân nói xong đi nhanh hướng ra phương hướng đi đến, Lương Hoan lên tiếng, đuổi theo hắn hướng ra đuổi. Hai người tới rồi cửa nhà, Lương Hoan làm Quý Hồng Quân khiêng túi trước vào nhà, nàng xoay người giữ cửa quan kín mít, ở bên trong thượng khóa. Khóa kỹ phía sau cửa, Lương Hoan liền hướng trong phòng đi, nàng đến nhà chính thời điểm, Quý Hồng Quân đã đem hai cái túi đều đặt ở trên mặt đất, chính mình đang ở thoát thân thượng quần áo, chuẩn bị ngủ. Lương Hoan vốn dĩ muốn hỏi một chút Lương thực sự tình, thấy Quý Hồng Quân cởi quần áo. quay đầu lại nhìn nhìn đã có chút trở nên trắng không trùng đánh mất ý niệm đóng cửa lại hướng trong phòng đi đến xem quý hồng quân bộ dáng hẳn là một đêm không ngủ nàng vẫn là đừng quay dày hắn làm hắn hảo hảo ngủ đi đến nỗi lương thực chờ trời sáng lại xem lương hoan nghĩ đi đến giường đất biên xem quý hồng quân đã nằm giường đất đuôi nàng cũng cởi miên áo khoác nằm ở đầu giường đất tiến vào ổ trăn lương hoan cảm giác thân mình nháy mắt ấm áp rất nhiều quả nhiên mùa đông vẫn là thích hợp nằm trên giường đất Lương hoan khỏe miệng hơi hơi kiều, chuyển động một chút thân mình, kết quả, chân đụng phải quý hồng quân chân. Lương hoan thân mình căng chặt, lập tức đem chân dịch hai, nằm thẳng ở trên giường, không dám lại lộn xộn. Dương một khắc đầu, quý hồng quân thân mình tựa hồ cũng căng chặt, gan bàn chân còn có hơi lạnh xúc cảm, lạnh mát mẻ sảng, làm hắn lửa nóng gan bàn chân có chút khắc thường mát lạnh. Tháng chạp 29, sáng sủa một ngày, lương hoan mở to mắt thời điểm, các cửa khích có ánh mặt trời chiếu dọi tiến vào Nàng cầm lấy miên phục mặc vào, lại xuyên bớ, mới từ trên giường xuống dưới. Hướng Quý Hồng quân bên kia nhìn thoáng qua, hắn còn ở ngủ, ngủ rất say. Nghĩ hắn thiên hơi hơi lượng thời điểm mới trở về, Lương Hoan sợ quấy dày đến hắn ngủ, thật cẩn thận đi ra môn. Ra nhà chính, Lương Hoan từ nhà bếp cầm cái chén ra tới, chuẩn bị đi nhà chính đào chén mễ, buổi sáng nấu gạo cháo ăn. Lương Hoan cầm chén vào nhà chính, mở ra thịnh mễ túi đào một chén mễ, gạo không phải tinh tế mễ, mẹ nhan sắc có chút trầm. nhìn dáng vẻ là trầm mễ bất quá trầm mễ đối bọn họ tới nói cũng là tốt đau mễ lương hoan không có lập tức rời đi nàng nhìn về phía một bên mấy cái túi đem mễ chén đặt ở một bên động tác thực nhẹ mở ra túi theo thứ tự nhìn mấy cái trong túi lộ vật lương hoan kinh ngạc há to miệng bất quá rốt cuộc còn nhớ rõ quý hồng quân đang ngủ không dám phát ra âm thanh gạo bạch diện cải trắng khoai tây càng quan trọng là có cái đầu heo còn có sườn heo cốt mấy thứ này nhưng đều là khó được thứ tốt quý hồng quân từ nơi nào lộng trở về lương hoan trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng là quý hồng quân đang ngủ nàng không thể đem quý hồng quân kéo tới dò hỏi chịu đựng trong lòng tò mò chuẩn bị chờ quý hồng quân đã tỉnh hỏi lại lương hoan đem mễ chén đưa vào nhà bếp theo sau lại cầm một cái bùn lại đây đào tám cân mặt cầm một bút cải trắng đi ra ngoài quý hồng quân tối hôm qua một đêm không ngủ lộng trở về nhiều như vậy lương thực buổi sáng liền làm phong phú điểm không chỉ ngao cháo trắng bưng buồn cầm cải trắng vào nhà bếp Lương Hoan cùng mặt cán cải trắng cuốn bánh, theo sau ở trong nồi thêm thủy, nồi thiêu nhiệt sau, rán cải trắng bánh bột ngô, bánh bột ngô làm thủ, Lương Hoan lại ngao gạo cháo, nấu hai cái trứng gà, trứng gà cấp quý Hồng Quân ăn, xem như khao hắn. Cơm sáng làm tốt, Lương Hoan về phòng nhìn thoáng qua, Quý Hồng Quân còn không có tỉnh lại, nàng khinh khinh đem cửa đóng lại, trở lại nhà bếp ăn trước cơm sáng, Quý Hồng Quân cơm cho hắn lưu trữ, hắn khi nào rời giường khi nào ăn cơm, Lương Hoan ăn được. Đem chính mình dùng chén suất hảo, cũng không hồi chính phòng, xoay người vào không gian. Quý Hồng Quân còn ở ngủ, nàng về phòng khả năng sẽ quấy dày hắn ngủ. Tiến vào không gian, Lương Hoan chuyện thứ nhất chính là trước xem nàng loại đồ ăn, một đêm thời gian, nàng loại cải thìa thế nhưng nảy mầm, mầm có ngó lút nửa chỉ trường, đầu que cũng lộ ra tiểu nha, nàng khoai tây, mầm đã bắt đầu phân nhánh, này sinh trưởng tốc độ cũng quá nhanh. Lương Hoan đi dòng suối nhỏ bên kia lộng một ít thủy, đem mà đều rót một lần. nàng không sốt ruột ra không gian mà là hướng nhà gỗ nhỏ đi đến nhà gỗ nhỏ thư nàng nhìn 3 phần tư phỏng chừng hôm nay là có thể xem xong dư lại tình tiết nhà chính quý hồng quân tử trong lúc ngủ mơ tỉnh lại hướng đầu giường đất nhìn thoáng qua thấy bên kia không có người hắn cầm lấy áo đông mặc vào xuống giường ra cửa từ nhà chính ra tới quý hồng quân lập tức đi hướng nhà bếp nhà bếp lương hoan ở bệ bếp mặt sau ngồi suy nghĩ sâu xa phiêu vào trong không gian quý hồng quân vào nhà liếc mắt một cái thấy lương hoan, lương hoan trong không gian lương hoan nghe được động tĩnh lập tức từ bên trong ra tới ân người kêu ta quý hồng quân gật đầu ân người đang làm cái gì không có việc gì tưởng điểm sự tỉnh người rời giường rửa mặt ăn cơm đi lương hoan đứng lên đem đặt ở trong nồi đồ ăn bánh bột nô trứng gà cháo trắng bưng ra tới đem đồ ăn đều bưng lên bàn về sau lương hoan cũng không có rời đi liền ngồi ở quý hồng quân đối diện xem hắn ăn cơm. Nhìn quý hồng quân mặt, lương hoan trần chờ hỏi ra muốn hỏi nói, quý hồng quân, trong phòng những cái đó lương thực, ngươi như thế nào làm ra? Như vậy nhiều lương thực, dựa theo lúc này mỗi nhà đồ ăn tới tính, tình ăn bọn họ có thể ăn 3 tháng đâu. tối hôm qua đánh một đầu lợn rừng, đi huyện thành chợ đen đổi. Quý hồng quân mồm to ăn đồ ăn bánh bột nô, thuận tiện trả lời lương hoan vấn đề. Quý hồng quân ngươi săn thú rất lợi hại. Ngày hôm qua đánh đầu lợn rừng, hôm nay lại đánh một đầu. Nàng thật đúng là tò mò hắn là như thế nào đánh tới lợn rừng, tưởng đi theo nhìn xem. Quý Hồng Quân, lần sau ngươi săn thú, có thể mang ta đi sao? Lương Hoan nhìn về phía Quý Hồng Quân, có chút chờ mong. Không được. Lệnh nhạt cự tuyệt, thấy Lương Hoan đôi mắt khi, Quý Hồng Quân cúi đầu, giải thích câu, thiên lãnh lộ hoạt, trên núi nguy hiểm. Lương Hoan cũng không phải một hai phải đi theo lên núi, Quý Hồng Quân cự tuyệt, nàng cũng không bắt buộc, nhìn hắn tiếp tục nói, Hảo đi, ta không đi, ngươi lên núi cũng chú ý an toàn. Mặt khác chợ đen bên kia, ngươi ngày thường đi cũng nhiều chú ý. Này niên đại không cho phép tư nhân mua bán, đi chợ đen mua bán đồ vật đều có nguy hiểm, bị bắt được khả năng chính là phê đấu. Chợ đen nguy hiểm quý hồng quân cũng biết, hắn mồm to cắn một ngụm bánh bột ngô, ăn, mới nhìn về phía lương hoan, "Ân, ta sẽ chú ý. Lương hoan vẫn luôn đang xem quý hồng quân mặt, trên mặt hắn thường thường lộ ra thỏa mãn biểu tình, nàng nhìn đến rất nhiều lần, lại lần nữa nhìn đến lương hoan trên mặt thỏa mãn biểu tình, lương hoan nhẹ giọng dò hỏi. cải trắng bánh bột ngô ăn ngon sao quý hồng quân ăn bánh bột ngô động tác dừng lại nhị tiêm có chút phiếm hồng hắn lặng im 2 giây lại túi đầu tiếp tục ăn cơm ăn khẩu bánh bột ngô uống khẩu cháo cháo đến dạ dày dạ dày nuăn loãn hắn ngẩng đầu nhìn lương hoan khoe miệng khó được lộ ra một tia cười ân ăn rất ngon quý hồng quân là cái dương cương xoái ca ở hiện đại hắn loại này nhan giá trị là có thể đương ảnh đế nhan giá trị bị loại này nam nhân nhìn đặc biệt là hắn đôi mắt thâm thúy trong mắt còn ảnh ngược nàng mặt lương hoan tim đập có chút không quy luật nàng rời đi tầm mắt né tránh quý hồng quân ánh mắt nhàn nhạt nói ăn ngon ngươi ăn nhiều ân ta đem dư lại ăn xong quý hồng quân nói được thì làm được hắn thật sự đem dư lại bánh bột ngô đều ăn xong rồi còn đem cháo trắng cùng trứng gà đều ăn lương hoan rán một bánh nướng tử nàng chính mình chỉ ăn hai khối cháo trắng uống lên một chén quý hồng quân một người uống lên bốn chén cháo ăn tám khối bánh bột ngô lương hoan nhìn về phía ở bệ bếp soát nồi quý hồng quân Lại lần nữa đối hắn ăn uống có nhận chi. Có thể ăn, siêu cấp có thể ăn. Lương Hoan ngồi ở trước bàn cơm xem Quý Hồng Quân xem có chút lăng, hắn quay đầu lại, nàng cũng chưa chú ý tới. Quý Hồng Quân nâng bước, chậm rãi đi tới Lương Hoan đối diện, túi đầu, tới gần nàng. Lương Hoan! Lương Hoan nháy mắt hoàn hồn, a Làm sao vậy? Ngươi, đang xem ta? Quý Hồng Quân khẳng định do hỏi. Lương Hoan lắc đầu, đứng lên, không có, ta suy nghĩ ngươi mang về tới lương thực. Ta đi xử lý những cái đó lương thực, ta nhìn đến bên trong có sườn heo, giữa trưa hầm xương sơn an. Lương hoan nói xong, có chút hoảng loạn đi nhà chính. Quý hồng quân đứng thẳng thân thể, nhìn lương hoan chạy đi bộ dáng thì thầm nói nhỏ, sương sườn, có thể, an ngon. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện cấp thế. Phần 20 chương 20 lương hoan từ nhà bếp ra tới, hồi. Lương hoan từ nhà bếp ra tới, trở về chính phòng. Nhìn trên mặt đất bốn cái túi, nàng bắt đầu sửa sang lại bên trong đồ vật. nay nhưng đều là chân quý lương thực, không thể cứ như vậy đặt ở trong phòng, đến thu thập dấu đi. Trong thôn người đều biết nhà bọn họ phân ra chỉ phân 50 cân lương thực phụ, bị người thấy này đó lương thực liền phiền thoái. Lương hoan ở trong phòng sửa sang lại lương thực, quý hồng quân từ nhà bếp ra tới, đi hướng sân cửa chính, mở cửa nhìn về phía ngoài cửa. Tuyết ngừng, thiên tình, nhà người khác cửa tuyết đều quét sạch sẽ. chỉ có nhà bọn họ cùng cách vách nhà họ quý cửa còn tích thật dày tuyết Này tuyết muốn sạch sẽ dọn dẹp bằng không tuyết hóa mặt đất một mảnh lầy lội đi đường dày đều sẽ biến thành bùn dày. quý hồng quân gia không có dọn dẹp tuyết công cụ hắn xoay người đi cách vách lao mã ra từ lao mã ra mượn cây trổi cùng thiết xúc rửa sạch sân cùng cửa tuyết lương hoan ở trong phòng sửa sang lại lương thực nàng mới vừa đem bột mì cùng gạo đào ra một ít đặt ở cái túi nhỏ một hồi khóa bắt được phòng bếp khóa phòng bếp trong ngăn tủ lưu chữ ăn giữ lại đầu to nàng chuẩn bị giấu ở nhà chính trong ngăn tủ lương hoan mới vừa đem gạo và mì phân hảo liền nghe thấy bên ngoài thiết xốc sạn tuyết thanh âm vung đỉnh đầu sống đi ra ngoài trong viện quý hồng quân khả năng cảm thấy xuyên áo đông không có phương tiện sạn tuyết hắn thời ra áo đông ở sạn tuyết hôm nay tuy rằng ra thái dương nhưng là mùa đông khắc nghiệt hóa tuyết thiên nhiệt độ không khí vẫn là rất thấp lạnh đâu thấy quý hồng quân không có mặc áo đông lương hoan lại nhảy một câu quý hồng quân ngươi đem miên phục mặc vào lạnh. Đại trời lạnh, không mặc miên phục dễ dàng bị cảm lạnh. Đông lạnh bị cảm, đến chịu tội. Quý Hồng Quân quay đầu lại nhìn Lương Hoan liếc mắt một cái, không lạnh, xuyên miên phục không có phương tiện. Quý Hồng Quân nói xong, tiếp tục sản tuyết. Lương Hoan nhìn Quý Hồng Quân nhanh nhẹn sản tuyết động tác, không lại khuyên. Quý Hồng Quân miên phục giống như xuyên rất nhiều năm, rất nhiều mụn và không nói, miên phục mặc ở trên người hắn còn có điểm gầy, khẩn, an mặc làm việc xác thật không có phương tiện. Hành đi, ngươi chú ý. Cảm giác lánh liền đem miên phục mặc vào. Lương Hoan nói xong nhìn về phía góc tường dựng cây trổi. Lương Hoan đi đến góc tường, cầm lấy cây trổi, ở Quý Hồng quân sạn quá tuyết địa phương, đem còn thừa tuyết quét. Này cây trổi cùng thiết xúc là từ mã thím ra mượn sao. Ân. Quý Hồng quân thấp giọng trả lời. Loại này cây trổi là trong thôn người chính mình làm đi. Ta thôn nhà ai sẽ làm cây trổi. Ta đi đổi một cái trở về. Trong nhà không có cây trổi, quét rắc đều không có phương tiện. Không ngừng cây trổi, nhà bọn họ còn thiếu rất nhiều công cụ, lúc này kỳ không bắt đầu làm việc nhà nông đâu, thật nhiều nông cụ bọn họ đều không có, thiết sốc muốn một cái, cái cuốc lười hái cũng muốn có, có này đó công cụ, đầu xuân bắt đầu làm việc phương tiện, nàng chính mình ở nhà gieo trồng trong không gian mà cũng phương tiện. Đầu thôn Lý Gia Gia sẽ chát cây trổi, ta buổi chiều đi đổi một cái. Quý Hồng quân sạn tuyết trả lời. Hành, ngươi đi đổi, mặt khác ngươi nhìn nhìn lại trong thôn có hay không cái loại này đại lưu hoặc là đại buồn. Có thể đổi một cái trở về tốt nhất. Tới nơi này ba bốn thiên, nàng không tắm xong đâu. Tuy rằng thiên lãnh, nhưng cũng không thể vẫn luôn không tắm rửa. Có thể mua cái đại lưu hoặc là đại buồn trở về, tắm rửa phương tiện. Hảo, quay đầu lại ta đi hỏi thăm. Hai người nói thông thường sự tình, bất chi bất giác liền đem trong viện cùng cổng lớn tuyết rửa sạch xong rồi. Rửa sạch xong rồi tuyết, lương hoan xoay người chuẩn bị cùng quý hồng quân cùng nhau về phòng. Vừa đến cổng lớn, nhà họ quý môn liền mở ra. Quý Nhị Tẩu đứng ở cửa, nhìn đến Quý Hồng Quân ra tuyết dọn dẹp xong rồi, nàng nhìn về phía Quý Hồng Quân, "Tiểu tứ, quét tuyết đâu?" Vừa lúc đem nhà ta cửa tuyết cũng quét đi, cha mẹ tuổi lớn, tuyết không rõ quét, bọn họ ra cửa dễ dàng trượt chân. Lương Hoan nghe xong Quý Nhị Tẩu nói, đem trong tay cây chổi đưa cho Quý Hồng Quân, "Ngươi trở về mặc quần áo, đem ngựa thẩm ra cây chổi, thiết xúc đưa trở về." Quý Hồng Quân không thấy Quý Nhị Tẩu, nghe xong Lương Hoan nói, gật đầu, theo sau cầm thiết xúc cùng cây chổi hồi sân. Lương Hoan chờ Quý Hồng Quân hồi sân, nàng đầu trâu nhướng mày nhìn về phía Quý Nhị Tẩu. Nhị Tẩu là không có tay, vẫn là chân không thể động. Muốn ta nam nhân giúp ngươi quét tuyết. Nàng buổi sáng nấu cơm thời điểm đã có thể nghe thấy nhà họ Quý có sạn tuyết thanh âm. Trong viện tuyết sáng sớm liền sạn, ngoài cửa tuyết cái này điểm còn không có sạn, không biết đánh cái gì chủ ý đâu. Muốn cho Quý Hồng Quân sạn, chủ ý đánh rất mỹ. Tiểu Tiện Nhân, ngươi dám nguyền rủa yêm, xem yêm không xé ngươi miệng. Quý Nhị Tẩu Dương Nhan múa vớt đi cào Lương Hoan mặt. quý nhị tẩu tay còn không có cào đến lương hoan lương hoan liền nắm nàng rối lại đầy tay trầm khuôn mặt nhìn quý nhị tẩu nàng vươn một cái tay khác bạch bạch đánh vào nàng ngoài miệng đánh xong về sau lương hoan dùng sức ném ra quý nhị tẩu quý nhị tẩu trọng tâm không xong dưỡng sau té ngã ngã vào nhà mình cửa tuyết địa thượng miệng tiện lần sau lại mắng chửi người liền không phải vào mặt lương hoan âm ngoan mặt nhìn quý nhị tẩu quý nhị tẩu có chút sợ hãi lương hoan mắt lạnh ngày đó lương hoan sát gà hình ảnh còn ở nàng trong đầu quanh quẩn Quý nhị tẩu bò dậy muốn chạy, trong viện Quý Hồng Quân đã mặc xong rồi quần áo, đi ra môn, chuẩn bị đi lão mã ra còn công cụ. Quý nhị tẩu thấy hắn lại đây, hướng về phía hô một tiếng: Tiểu tứ, ngươi quản quản ngươi tức phụ, nàng thế nhưng đánh em, em chính là ngươi nhị tẩu. Quý Hồng Quân liếc Quý nhị tẩu liếc mắt một cái, tầm mắt dừng ở Quý nhị tẩu sưng đỏ trên môi khi, phun ra một câu lạnh nhạt vô tình nói: Đánh ngươi, ngươi nên chịu. Đối với Quý nhị tẩu nói xong, Quý Hồng Quân nhìn về phía Lương Hoan, ta đi còn cây chổi. Thuận tiện đi Lý gia ra ra một chuyến. "Ân, ngươi đi đi." Lương Hoan nhìn Quý Hồng Quân đi rồi, đối với Quý Nhị Tẩu cười nhạo một tiếng, xoay người đóng lại đại môn, về phòng tử. Quý Nhị Tẩu nhìn đã đóng cửa đại môn, nàng đối với môn phun ra khẩu nước bọn, hùng hùng hổ hổ nói, "Phi, không biết xấu hổ tiện nhân, tiểu tứ cũng là cái lạn hóa, sớm muộn gì có một ngày, tiêm muốn ngươi đẹp." Quý Hồng Quân ra chính phòng, Lương Hoan đem gạo và mì gom hảo, bắt đầu sửa sang lại Quý Hồng Quân mang về tới lương thực phụ. Tiểu mạch loại này có thể phóng tương đối lâu lương thực phụ, nàng đặt ở trong túi phong khẩu. Theo sau dấu ở chính phòng, cải trắng, khoai tây, củ cải nàng bắt được nhà bếp, đặt ở nhà bếp bệ bếp mặt sau dùng thổ chôn. Như vậy có thể phóng thời gian lâu một ít, người ngoài tới cũng nhìn không thấy nhà nàng rốt cuộc có bao nhiêu đồ ăn. Lương thực cùng đồ ăn sửa sang lại hảo, liền dư lại cái túi nhỏ xương sườn cùng đầu heo. Lương Hoan đem trong túi đồ vật đều ngã xuống trên bàn, đảo ra tới sau, nàng giật mình. Nơi này thế nhưng không ngừng xương sườn cùng đầu heo. còn có heo xuống nước cùng một khối to thịt heo nay thịt heo là trên núi không phải nông ra nuôi nấng thịt tương đối xài bất quá nấu thời gian lâu điểm hương vị cũng là ăn rất ngon nhìn thịt lương hoan mắt sáng rực lên heo xuống nước dơ muốn đặt ở trong nước dùng muối phao một ngày đi trừ máu loãng ngày mai có thể lô ăn lợn rừng thịt phóng lên ăn tết ăn ăn tết có thể làm thịt kho tàu, có thể làm cải trắng sủi cảo trong lòng nghĩ như thế nào an bài này đó thịt lương hoan động tác nhanh nhẹn đem thịt đều giấu đi cầm một khối to xương sườn ra cửa. Buổi sáng cùng Quý Hồng Quân nói giữa trưa hầm xương sườn, giá thịt heo khó làm, này sẽ liền có thể bắt đầu hầm. Vừa lúc Quý Hồng Quân mang theo củ cải trở về, củ cải hầm xương sườn cũng là một đạo mỹ vị. Trong nhà còn có Bạch Diện, buổi sáng cải trắng bánh bột ngô ăn xong rồi, giữa trưa không kịp trưng màn đầu, có thể rán cái Bạch Diện bánh bột lô. Lương Hoan đem xương sườn bắt được nhà bếp, băm thành khối, nấu sôi nước, ở nước sôi qua một lần thủy, đem huyết bọt thanh trừ, đem trong nồi thủy đều múc ra tới lại lần nữa rửa sạch hạ xương sườn lương hoan đem xương sườn bỏ vào trong nồi bỏ thêm muối, bắt rác vỏ quế một lần nữa thêm thủy bắt đầu hầm xương sườn lương hoan ngồi ở bệ bếp trước mới vừa thiêu một hồi hỏa quý hồng quân liền đã trở lại còn cầm một cái quét tức đem đi vào sân hắn thấy nhà bếp ống khói bốc khói cũng không đi chính phòng cầm cây trổi trực tiếp tới nhà bếp lương hoan thấy hắn tiến vào khé cười đã trở lại cây chổi là từ lý ra ra nơi đó đổi lấy sao quý hồng quân đem cây trổi đặt ở góc tường đi đến bệ bếp mặt sau nhìn về phía ngồi nhóm lửa lương hoan ân cây trổi là chính mình chát dùng trên núi cây trúc ba cái trứng gà đổi một phen cây trổi trứng gà ta đi thời điểm không có mang không có việc gì quay đầu lại ta đưa qua đi ngươi tới nhóm lửa ta cùng mặt bánh nướng lương hoan đứng lên làm quý hồng quân ngồi ở bệ bếp nhóm lửa ân quý hồng quân ngồi ở nguyên lai lương hoan làm địa phương nhóm lửa lương hoan đứng dậy rửa tay cùng mặt hoa hảo mặt nàng lại tức hai cái củ cải trắng chuẩn bị một hồi đặt ở trong nồi cùng xương sườn cùng nhau hầm xương sườn hầm một giờ lương hoan mở ra nồi nên diện đánh tới một cổ mùi hương hương hương người muốn lập tức ăn quý hồng quân ngồi ở bệ bếp trước khẽ nâng đầu trong trẻo đôi mắt nhìn về phía trong nồi xương sườn mãi màu trắng xương sườn canh nhìn làm người ăn uống mở ra quý hồng quân hầu kết lăn lộn hạ đói lương hoan không chú ý quý hồng quân nàng này sẽ chính bánh nướng đâu đem bánh bột ngô đều dán đến trong nồi Theo sau đem củ cải trắng cũng phóng tới trong nồi, nàng đậy nắp nồi lên. Cái vung thượng, nhưng là xương sườn canh thịt hương vị đã phiêu đi ra ngoài, phiêu vào cách vách Lao Mã ra, cũng phiêu vào nhà họ quý. Lao Mã tức phụ ở nhà bổ quần áo, người được này mùi hương thở dài, Hồng Quân ra lại ở làm thịt, Hồng Quân này tức phụ người không tồi, chính là quá lớn tay. Lao Mã đôi tay cắm ở túi gáo ngồi ở cạnh cửa, nghe xong tức phụ nói, nhìn nàng một cái, Hồng Quân ra bàn tay to, cũng không hoa nhà ta tiền. bọn họ hai vợ chồng như thế nào xuống qua ngươi đừng trộn lẫn mã thím va áo nghe xong lão ma nói trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái tiêm là cái loại này xen vào việc người khác người sao bất quá là hồng quân cứu ta quốc đống là nhà ta ân nhân tiêm lo lắng hắn thôi lo lắng cũng không thể làm cái gì hồng quân là đại nhân bọn họ hai vợ chồng sự tình chính bọn họ biết như thế nào làm lão mã có chút nghiêm túc nói tiêm biết tiêm không nói bậy là được cùng thời khắc đó nhà họ quý Thiết đàn lại bắt đầu ở chính phòng lan lộn. Tiêm muốn ăn thịt, mãi. Tiêm muốn ăn thịt. Lấy quý lao nương chân, thiết đàn khóc nước mũi chảy tới trong miệng, bị hắn một hút, lại hút đi trở về. Quý lao nương nhìn một màn này, có chút đau lòng. Nàng nhìn về phía quý lao cha, tiểu tứ cái này bất hiếu, làm thịt cũng không biết cấp cha mẹ đưa tới, bạch Nhan lang. Lão đại, ngươi đi, đi tiểu tứ ra muốn thịt, làm hắn hiếu thuận cha mẹ. Quý lao nương thấy quý lao cha không để ý tới nàng, quay đầu lại nhìn về phía quý lao đại. Quý lao cha hút lao tẩu hút thuốc, ánh mắt có chút âm, phúc hậu trên mặt cũng mang theo bất mãn. Được rồi, còn có hai ngày liền ăn Tết, đều an ổn lợi, không chuẩn đi tiểu tứ ra. Tiểu tứ tức phụ là cái lợi hại, các ngươi đấu không lại nàng. Quý lao cha nói xong, hắn tựa hồ trong lòng bực mình, đốn một hồi, lại ngẩng đầu nhìn về phía quý lao đại. Lao đại, người đi tiểu tứ tức phụ nhà mẹ để đi một chuyến, tiểu tứ tức phụ kết hôn không hồi môn. Việc này không thể nào nói nổi, ngươi qua đi nói rõ ràng sao lại thế này. lại nói nói tiểu tứ gia hầm thị sự tình. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Điện các thế. Phần 21. Chương 21 Lương gia Loan đại đội, Quý lão nhị dẫm. Lương gia Loan đại đội, Quý lão nhị dẫm lên tuyết, nhanh chóng hướng trong thôn đi đến. Đi đến Lương gia Loan thôn trung gian một đống bùn đất phòng ở trước ngừng lại, giơ tay dùng sức gõ cửa. Lương gia trong phòng, Lương lão cha ngồi ở trên giường đất xoa dây thừng, Lương Chiêu đệ ngồi ở trong viện giặt quần áo. Lương lão nương ở phòng bếp nấu cơm, lương tiểu nha nhóm lửa. Lương lão nương nghe được bên ngoài tiếng đập cửa, nàng hô to, chiêu đệ đi mở cửa. Này đại giữa trưa, ai tới gõ cửa? Chiêu đệ nghe được nàng nương nói, đứng lên, đỏ bừng tay ở lung tung trên người xoa xoa thủy, nàng chạy chậm đi cạnh cửa, mở ra sân đại môn. Nhìn bên ngoài xa lạ nam nhân, chiêu đệ nghi hoặc, người tìm ai? Tiêm là quý hồng quân nhị ca, thông gia đại thúc ở sao? Quý lão nhị bắt tay cắm lại ống tay áo, co rúm lại dò hỏi. Yêm cha ở trong phòng. Trong nhà chính, lương chiêu đệ mang theo quý hồng tinh đi vào, nàng liền đi bên ngoài liền tiếp tục giặt quần áo. Lương Lão cha đem dây thừng đặt ở một bên, khoát hậu áo đông nhìn về phía quý hồng tinh. Thông gia cháu trai tới, như thế nào lúc này lại đây? Là có gì sự sao? Đại giữa chưa lại đây, lưu cơm lãng phí lương thực. Quý hồng tinh đi đến quý lao cha bên cạnh giường đất ngồi xuống, học quý lao cha công đạo hắn nói, thông gia đại thúc. yêm cha nói trong nhà phân gia hẳn là nói cho nhà mẹ đẻ người một tiếng nhà yêm phân ra tiểu tứ cùng tứ đệ mội hai ngày này vội vàng hẳn là không có thời gian tới nói trong nhà phân ra sự tình ta đây tới nói một tiếng quý lao cha nghe xong quý hồng tinh nói phân ra sự tình cũng không có quá lớn phản ứng rũ mặt kia nha đầu gả cho nhà các ngươi chính là các ngươi quý gia người phân ra là nhà các ngươi sự tình không cần cấp yêm nói thông gia đại thúc tứ đệ muội là ngươi khuê nữ Loại sự tình này như thế nào có thể không nói cho ngươi đâu. Yêm nương nói, việc này đến nói rõ ràng, đỡ phải về sau bên ngoài người ta nói yêm phân ra không công bằng. Nhà yêm phân ra thời điểm, cấp tứ đệ cùng tứ đệ mội phân đông xương hai gian phòng ở, cho 25 đồng tiền, trứng gà, lương thực đều cho không ít, tứ đệ mội còn tự ổ gà bắt hai chỉ gà mái ra giết. Hai ngày này tứ đệ muội ra mỗi ngày uống canh gà, kia canh gà nhưng thơm. Quý lao nương vừa lúc bưng nước sôi từ nhà bếp lại đây. Đi tới cửa thời điểm liền nghe thấy được quý hồng tinh nói lương hoan mỗi ngày uống canh gà sự tình, nàng lập tức cầm chén đặt ở trên bàn, lớn tiếng nói, thông ra cháu trai, ngươi nói gì? Nhà yêm đại nha ngày hôm trước thiên uống canh gà. Đúng vậy, thông ra thím, tứ đệ cùng tứ đệ mội phân không ít tiền, bọn họ lương thực nhiều, còn có thịt ăn. Lương lão nương sắc mặt biến, kia nha đầu túi, nàng thế nhưng chính mình ăn mảnh, có thịt không đưa tới cho nàng đệ đệ ăn. Lương bảo đản ở bên ngoài cùng trong thôn Nam Hải cùng nhau chơi tuyết Chơi mệt mỏi liền về nhà tới ăn cơm, chạy vào thời điểm nghe thấy được quý lao nương nhắc tới thịt, hắn chạy càng nhanh, đến trong phòng liền kéo lại quý lao nương cánh tay, nương, nơi nào có thịt, kiếm muốn ăn thịt. Thì hay, đại đội trưởng gia bảo thành hôm trước liền ăn thịt, hắn còn cầm thịt ra tới khoe ra, kia thịt, quăng nhìn là có thể gọi người cắn rứt đầu lưỡi, nhưng hương nhưng thơm. Người lại tỷ ra có thịt, bảo đản, đi, nương mang người đi ăn thịt. Lương lão nương túm bảo đản tay đi ra ngoài. lương lão cha mượn sức một chút trên người phá áo đông đứng lên thông ra cháu trai tiêm đi ra ngoài nhìn xem thông gia đại thúc yêm cũng nên đi trong nhà làm cơm quý hồng tinh đi theo đứng lên cùng lương lão cha cùng nhau đi ra ngoài lương lão cha tới rồi trong viện cũng không có cùng quý hồng tinh cùng nhau ra cửa hắn nhìn quý hồng tinh đi ra nhà bọn họ đại môn mới quay đầu nhìn về phía ở trong sân giặt quần áo chiêu đệ chiêu đệ ngươi mang lên tiểu nha cùng ngươi nương đi ngươi đại tỷ ra một chuyến trong nhà lương thực không đủ ăn trở về thời điểm làm người đại tỷ cho ngươi trang điểm, còn có ngươi đệ đệ tiểu, ngươi lại tỷ gia có thịt, làm nàng trang mang về tới, cho ngươi bảo đàn bổ thân thể. Chiêu đệ xanh sao vàng gọn, một đôi mắt một chút ánh sáng đều không có, nghe xong Quý Lao cha nói máy móc trả lời, đã biết, cha. Chiêu đệ đáp ứng rồi Quý Lao cha sau, đứng lên đi hướng phòng bếp, ở trong phòng bếp đem bậy bếp phía dưới hỏa tắt, nàng kéo tiểu nha, đi, đi lại tỷ gia. Tiểu nha đi theo Chiêu đệ cùng nhau ra cửa, nhỏ gầy nha đầu lôi kéo Chiêu đệ tay. ăn mặc phá giày rơm đạp lên tuyết địa thượng nàng chân đã đông lạnh không cảm giác nàng đi theo chiêu đệ đi phía trước đi nhị tỷ đi đại tỷ ra có thể ăn no sao tiêm đói khô gầy khô gầy nha đầu 7 tuổi thân cao lại cùng bốn năm tuổi hài tử không sai biệt lắm trên người gầy chỉ có da chiêu đệ lôi kéo muội mội tay nhìn phương xa ánh mắt không có tiêu cự đại tỷ ra lương thực không nhiều lắm trong thôn người ta nói đại tỷ phu thực lười không biết hắn có thể hay không nuôi sống đại tỷ nga tiểu nha cúi đầu nhìn chính mình dày rơm chân dẫm lên từng mảnh tuyết nàng đế dày phá thủy thẩm thấu dày rơm quý hồng quân cửa nhà quý lão nhị mang theo lương lão nương tới rồi cửa nhà liền xoay người trở về nhà họ quý lương lão nương đứng ở cửa đã nghe thấy được xương sườn hương bảo đàn đứng ở nàng nương bên người nước miếng đều chảy ra đôi mắt lượng giống ngôi sao nương mùi thịt thật hương so hiếm người được bất luận cái gì thịt đều hương lương lão nương túm nhi tử một chút Nương một hồi làm ngươi tỉ ra thịt đều cho ngươi ăn. Lương lão nương nói xong bắt đầu gõ cửa. Nhà bếp, Lương Hoan mở ra nắp nồi, xem bánh bột ngô đã chín, đem bánh bột ngô nhặt tới rồi bánh bao sọt, nhìn mãi màu trắng canh, nàng cầm hai cái chén, chuẩn bị cho nàng cùng Quý Hồng Quân một người thịnh một chén. Lương Hoan còn không có bắt đầu thịnh cơm, liền nghe thấy được bên ngoài bánh liệt tiếng đập cửa. Bên ngoài là ai a Sẽ không lại là nhà họ quý những người đó đi. Ta đi xem. Quý Hồng Quân đứng lên. đi nhanh đi ra ngoài mở ra đại môn nhìn bên ngoài đứng bốn người quý hồng quân hơi hơi ngưng mi các ngươi tìm ai tiểu nha nhìn quý hồng quân cao lớn thân hình lại nghe hắn lạnh nhạt nói tựa hồ là sợ hãi túm chặt chiêu đệ tránh ở hắn phía sau bảo đản ở nhà chính là bảo tính cách muốn nghịch ngợm rất nhiều nhìn đến quý hồng quân hắn một chút đều không sợ hãi nhếch môi kêu, tỷ phu tiêm là bảo đản tới tìm đại tỷ muốn thịt ăn quý hồng quân muốn thịt ăn đoạt hắn thịt lương lão nương nghe xong nhi tử nói tốn hắn một chút đối với quý hồng quân tiêu tiếu bảo đản nói giỡn, đứa nhỏ này một năm không ăn thịt người được ngụy thịt hắn quá muốn ăn thịt hồng quân a đại nha ở nhà sao ngươi cùng đại nha kết hôn cũng không hồi môn tiêm cùng mấy cái hải tử tưởng nàng lại đây nhìn xem lương hoan người nhà quý hồng quân không thể cản hắn nhàn nhạt trả lời ở ở liên hảo ở liên hảo tiêm đi tìm nàng lương lão nương nói xong nhanh chóng lôi kéo nhi tử đi vào Chiêu đệ thấy lương lão nương đi vào, nàng cảnh giác nhìn quý hồng quân liếc mắt một cái, sau đó tún tiểu nha hướng trong phòng đi đến. Nhà bếp, lương hoan đã nghe được động tĩnh, nàng đem trong nổi canh toàn bộ thịnh tới rồi đại trong buồn, vung tay lên đem đồ vật bỏ vào trong không gian. Đại nha, đại nha, lương lão nương ở trong sân một bên kêu một bên hướng nhà bếp đi tới. Lương hoan nghe được động tĩnh, nhanh chóng từ nhà bếp ra tới. Thấy lương lão nương, nguyên chủ trải qua ở trong đầu hồi phóng. Đây là nguyên chủ nương. không đem nữ nhi đương người nương. Nàng tới làm cái gì? Lương hoan đang nghĩ người tới, quý lao nương thấy lương hoan, liền nhiệt tình đi tới, giữ nàng lại tay. Đại nha nương mang ngươi đệ đệ tới xem ngươi, ngươi đứa nhỏ này cũng đúng vậy, trong nhà phân ra như thế nào không trở về nhà nói một tiếng đâu. Ngươi muốn có hại làm sao bây giờ? Phân ra hẳn là nói cho nương, nương cho ngươi nhiều yếu điểm đồ vật. Đã phân hảo, nương lại đây có việc sao? Lương hoan ném ra lương lão nương tay, sau này lui. lương lão nương cũng không để bụng lương hoan thái độ nàng như cũ cười tủm tịm phân hảo liền hảo nương nghe nói ngươi phân ra phân không ít lương thực còn có thịt trong nhà như vậy hương làm thịt đi với lúc nghiêm cùng ngươi đệ đệ còn không có ăn cơm mau đem thịt mang sang tới cấp ngươi đệ đệ ăn không có thịt lương hoan nhìn lương lão nương nói nguyên chủ trong trí nhớ lương ra người chính là cực phẩm nguyên chủ trước kia là nghe lời có khả năng nữ hài, trong lúc vô ý nghe được nàng cha mẹ nói nàng lớn lên hảo lại có khả năng đầu thôn ở giết heo chàng giết heo trung niên quang côn nhìn chúng nàng xinh đẹp hiền huệ tưởng mua về nhà đương tức phụ lương lão nương cùng lương lão cha liền thương lượng đem nữ nhi dưỡng hảo bán cái ra tốt nguyên chủ nghe được cha mẹ nói chuyện nàng nghe nói đầu thôn giết heo trung niên nam nhân đánh chết bốn cái lão bà nàng sợ hãi liền cố ý làm lười nữ nhân bại hoại chính mình thanh danh nguyên chủ thanh danh hỏng rồi về sau cha mẹ đối nàng thái độ lập tức thay đổi mỗi ngày đánh chửi mỗi ngày cho nàng cơm ăn Cũng chỉ cấp nửa chén không có chỉ có thủy cháo loãng người như vậy hôm nay nếu là từ trong nhà nàng cầm đi thịt về sau khả năng sẽ mỗi ngày lại đây cho nên tuyệt đối không thể cấp như thế nào sẽ không thịt đâu đại nha ngươi sẽ không muốn ăn một mình đi yêm đều ngửi được mùi hương lương lão nương nói đẩy ra lương hoan liền hướng nhà bếp đi tiến vào nhà bếp nàng liền bắt đầu loạn phiên mở ra nổi thấy trong nổi cái gì đều không có nàng nổi giận đại nha ngươi đem thịt tàng nơi nào yêm thấy cái nồi này là hầm nồi thịt bóng loáng còn có mùi hương quá mê người bảo đản trực tiếp kéo lại lương hoan tay đại tỷ tiêm muốn ăn thịt ngươi cấp tiêm thịt ăn bảo đản tay đen như mực cũng không biết bao lâu không có tẩy, tay bị hàn túm, lương hoan không phải thực thích ném ra hàn tay không có lương lão nương thấy lương hoan ném ra bảo đản tay nàng lập tức đi qua đi đại nha ngươi cái tiện nha đầu tìm đường chết nha đầu thế nhưng nên ném ngươi đệ đệ ngươi chắn sống lương lão nương không thấy được thịt lòng dạ không thuận, này sẽ thấy lương hoan động tác, nàng càng khó chịu, một bên mắng một bên duỗi tay đi đánh lương hoan. lương lão nương cho rằng đây là ở nhà, nàng có thể tùy ý đánh chửi lương hoan, nhưng là tay nàng còn không có đụng tới lương hoan, đã bị quý hồng quân nắm. lương lão nương thấy có người túm chặt nàng, ngẩng đầu xem một cái, thấy là quý hồng quân, nàng hô to, hồng quân, ngươi làm gì? yêm chính là ngươi mẹ vợ, ngươi chạy nhanh buông ra yêm. quý hồng quân cúi đầu, một đôi sắc bén đôi mắt nhìn về phía quý lão nương. khí thế cường thịnh. Lương hoan là thê tử của ta, là quý người nhà, ngươi không thể đánh. Mặt khác, trong nhà lương thực cùng thịt là ta cùng lương hoan, cùng các ngươi lương già không quan hệ. Đừng nghĩ cách. Quý hồng quân nói, hướng bảo đản trên người nhìn lại, lương thực quý trọng, trộm lương thực cùng giết người mệnh không sai biệt lắm, dám lấy nhà ta lương thực, ta liền dám để cho ngươi không có nhi tử. Ở mặt thế, hắn giết vô số tăng thi, giết chóc đã ma diệt hắn tốt, ăn là hắn mặt thế duy nhất theo đuổi. Đoạt hắn lương thực, không được, Biển báo, thế, biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế Phần 22. Chương 22 Quý Hồng Quân nói quá độc ác, hắn. Quý Hồng Quân nói quá độc ác, hắn kia lang giống nhau ánh mắt nhìn Bảo Đản, giống như thật sự muốn đem tấu Bảo Đản giống nhau. Bảo Đản chính là lương lão nương mệnh can tử, khi dễ nàng chính mình đều không thể, khi dễ nàng bảo bối nhi tử. Nghe được Quý Hồng Quân phải đối Bảo Đản không tốt, lương lão nương lập tức nổi giận. Đem nhi tử hộ ở sau người, quý hồng quân là cái đại nam nhân nàng không dám đôi quý hồng quân thế nào trong lòng có khí liền quay đầu hổ mặt nhìn về phía lương hoan đối với nàng giải hỏa lương hoan ngươi sao lại thế này ngươi khiến cho ngươi nam nhân khi dễ ngươi đệ đệ ngươi không biết ngươi đệ đệ là ngươi duy nhất dựa vào sao ngươi đổ vật nhưng đều là phải cho ngươi đệ đệ nhà ngươi thịt cũng là ngươi đệ đệ hắn muốn ăn thịt ngươi không có đi ra ngoài đoạt cũng đến cấp đem thịt hắn đoạt lấy tới lương lão nương đối lương hoan là lối khóc lóc còn không tính nói xong về sau Nàng còn quay đầu nhìn về phía lương tiểu nha cùng lương chiêu đệ. Các ngươi hai cái tiện nha đầu sao lại thế này, các ngươi đệ đệ bị khi dễ, không biết che chở. Còn không mau đi phòng bếp tìm thịt, tìm lương thực, mau đi tìm, tìm đều lấy về ra. Đại nha đầu ra đồ vật nên đều cấp bảo đản lưu trữ, trong nhà có thịt chính bọn họ không thể ăn, cần thiết cấp bảo đàn ăn. Đoạt nhà nàng lương thực, còn nói nhà nàng lương thực đều là nàng nhi tử. Lương hoan này sẽ thực ý. Đối với nguyên chủ nương, nàng không thể đánh. Này cùng nhà chồng người không giống nhau, nhà chồng người đùa giỡn, bắt đầu là bọn họ chiếm lý. Thật nàng nguyên chủ thân mụ, bên ngoài người có thể mắng chết nàng. Không thể đánh, không thể mắng, lương hoan chỉ có thể nhìn về phía lương lão nương lôi kéo bảo đản. Lại đây, lương hoan rỗi tay đem bảo đản đoạt qua đi. Lương hoan đem người đoạt lấy đi sau, lôi kéo hắn hướng nhà chính đi, lương lão nương muốn theo sau. Lương hoan cũng không quay đầu lại đối với phía sau người ta nói, muốn ta cấp bảo đản thịt ăn, cũng đừng cùng lại đây. lương hoan nói xong vào nhà chính liền đem cửa đóng lại từ bên trong phản cắm thượng quý hồng quân đứng ở cạnh cửa môn thần giống nhau nhìn lương lão nương lương lão nương bị quý hồng quân ngăn đón vào không được nhà chính nàng lo lắng lương hoan đánh bảo đảng đứng ở cửa hô to tiện nha đầu ngươi thả ngươi đệ đệ ra tới ngươi dám đánh bảo đản ta làm cha ngươi tấu chết ngươi ngươi chạy nhanh cấp tiêm đem bảo đản thả ra lương lão nương hô thật lâu trong phòng lương hoan cũng chưa lý nàng nàng đem bảo đản mang vào phòng lôi kéo hắn tới rồi trên giường đất. Ngồi. Bảo Đản có điểm sợ hãi nhìn về phía Lương Hoan, ngươi dám đánh im tiêm làm cha đánh chết ngươi. Không nghe lời, ta hiện tại liền tấu làm ngươi nhìn không thấy cha. Lương Hoan nói cô ý giơ lên tay, tựa hồ thật sự muốn đi đánh Bảo Đản. Bảo Đản hướng trên giường đất trốn, an mặc giày trực tiếp dấm lên chăn thượng, hắn đế giày là ước, hắn nhấc giẫm, chân cũng ướt. Lương Hoan chạy nhanh đem hắn từ trên giường đất kéo xuống tới, không chuẩn thượng giường đất, ở chỗ này ngồi, hảo hảo nghe lời. Ta cho ngươi thịt ăn, không lắng nghe lời nói, làm ngươi tỷ phu tấu ngươi. Làm tỷ phu tấu hắn. Bảo đản co rúm lại một chút thân mình. Tỷ phu nhìn hảo cao lớn, so với hắn cha cao lớn nhiều, đánh người nhất định rất đau. Hắn không nghĩ bị đánh. Đại tỷ, yêm nghe lời, ngươi cấp yêm thịt ăn. Yêm muốn ăn thịt, nương cùng cha nói, ngươi, nhị tỷ, tiểu nha đồ vật đều là yêm, ngươi làm thịt ăn, phải cho yêm ăn. Yêm ngửi được thịt hương vị. Bảo đản một lòng muốn ăn thịt. lương hoan nghĩ tới kia quyển sách viết nội dung nguyên chủ gia nhân này ở nguyên chủ sau khi chết đã từng tới nơi này náo loạn một hồi tới muốn lương thực cùng tiền nói nguyên chủ bị nhà họ quý người hại chết muốn bồi tiền nguyên chủ cha mẹ đều không để bụng nguyên chủ đã chết nàng hai cái mội mội chảy hai giọt nước mắt cái này thực nịch ngợm đệ đệ cũng cùng lại đây ở nhà họ quý nghe được thiết đản nói nguyên chủ xứng đáng bị đói chết tấu thiết đản vài cái nguyên chủ cái này đệ đệ bị sùng hư bất quá hắn là nguyên chủ mang đại Đối nguyên chủ vẫn là có vài phần cảm tình. Cái này đệ đệ, nếu làm Lương lão nương cùng Lương lão cha tiếp tục như vậy sủng địch đi xuống, về sau khẳng định sẽ biến thành cùng hắn cha mẹ giống nhau quỷ hút máu. Có người như vậy ở, nhà bọn họ nếu là bất hòa lương gia đoạn tuyệt quan hệ, cũng đừng tưởng thoát khỏi gia nhân này. Nhưng là hiện tại nàng không có lý do gì đoạn thân. Chỉ có thể ở tìm được cơ hội hoàn toàn thoát khỏi Lương gia người phía trước, đem Lương gia nhất bảo bối nhi tử đắn đo hảo. Cơ miệng, trong nhà thịt đều là ngươi tỷ phu làm ra. Là ngươi tỷ phu, không phải ngươi. Lương Hoan trong lòng nghĩ như thế nào bảo đản, trong miệng dân dậy hắn vừa mới nói. Nàng cung quý hồng quân đồ vật chính là bọn họ, cũng không phải là bảo đản, không thể làm hắn có cái loại này tư tưởng. Đại tỷ, nương cùng cha nói, ngươi đồ vật đều là yêm, tỷ phu đồ vật cũng là yêm. Bảo đản thấy Lương Hoan tiến vào một hồi, không có đánh hắn, hắn là gan liền lớn một ít. Ngươi tỷ phu đồ vật là ngươi tỷ phu, cùng ngươi không có quan hệ, còn có, ngươi có nghị ăn thịt. tường liên không cần lại nói ngươi tỷ phu thịt là của ngươi hảo hảo nghe ta nói ta hỏi ngươi cái gì ngươi đáp cái gì lương hoan ấn bảo đản ngồi ở trên giường đất ngữ khí nghiêm túc thịt quan trọng nhất chỉ cần cho hắn thịt ăn nói không phải hắn liền nói không phải đâu bảo đản gật đầu hảo đại tỷ ngươi muốn hỏi gì ngươi cùng nương vì cái gì lại đây lương hoan hỏi ra trong lòng nghi vấn nàng cùng quý hồng quân đều kết hôn năm ngày kết hôn ngày hôm sau nên trở về môn Nàng cùng quý hồng quân không hồi môn nhà mẹ đẻ người cũng chưa lại đây, hôm nay như thế nào sẽ qua tới. Nghĩ như thế nào đều không giống như là trùng hợp. Một cái đại bá mang yêm cùng nương lại đây, hắn kêu nương thím, nói là yêm tỷ phu nhị ca. Vì thịt, lương hoan hỏi cái gì, bảo đản trả lời cái gì. Quý lao nhị, lại là hắn, thật là đánh không chết tiểu cường, quay đầu lại lại cùng hắn tính sổ. Nương nói chính là không đúng, ngươi biết không. Lương hoan túi đầu nhìn về phía bảo đản, từng câu từng chữ nói. Gì không đúng? Cha mẹ nói không đều là đúng sao? Cha mẹ biết đến nhiều. Bảo đản có chút nghĩ hoặc. Ta hỏi ngươi, ngươi ở trong thôn chơi, trong thôn khác tiểu Nam Hải có nói bọn họ tỷ tỷ, tỷ phu đồ vật đều là bọn họ sao? Có A, Kim Bảo, bảo lượng bọn họ tỷ tỷ có thứ tốt đều cho bọn hắn. Bảo đản đương nhiên trả lời. Lương Hoan nhanh chóng hồi ức bảo đản nói hai người, kia hai người là Kim Bảo tốt nhất bạn chơi cùng, đều giống nhau là Hùng Hải Tử, bị người trong nhà chiều hư. kia hai đứa nhỏ trong nhà cùng nguyên chủ trong nhà tình huống không sai biệt lắm, trong nhà ba bốn nữ hải đều bị trở thành thảo, nhi tử bị trở thành bảo. Kia hai nhà cũng sẽ đồng hóa hài tử, đem mấy cái khuê nữ đều dưỡng thành đỡ đệ ma, cả ngày lấy nhà chồng đồ vật trợ cấp nhà mẹ đẻ, nhà chồng mỗi ngày náo gà bay chó sủa. Nay thật đúng là hùng hài tử sẽ cùng nhau chơi. Lương Hoan có chút trào phúng nghĩ túi đầu nhìn bảo đản nghiêm túc dò hỏi, bọn họ có thị tan sao? Bảo đản thành thật lắc đầu, bọn họ không có Bảo Thành có thịt ăn. Bảo Thành. Lương Hoan suy nghĩ một hồi, nghĩ tới Bảo Thành là ai, đó là Lương Gia Loan Đại Đội trưởng Nhi Tử. Lương Gia Loan Đại Đội trưởng năm nay 40 tuổi, phụ thân hắn cùng Gia Gia đều là Lao Hồng Quân. Hắn giống như không phải đặc biệt trọng nam kinh nữ, trong nhà Nhi Tử có đồ vật cũng sẽ cấp khuê nữ chuẩn bị. Đại tỷ hỏi ngươi, Bảo Thành nói qua hắn tỷ tỷ đồ vật đều là hắn sao? Bảo Đàn lắc đầu, hắn chưa nói quá. Bảo Thành thấy hắn khi dễ tiểu nha, còn đánh quá hắn đâu? quá không được hắn khi dễ nữ hài tử tiểu nha là hắn muội muội hắn tưởng khi dễ liền khi dễ bảo thành xen vào việc người khác kia đại tỷ hỏi ngươi bảo thành có thị tan sao lương hoan thử tính dò hỏi nàng nhớ rõ đại đội trưởng ra điều kiện vẫn là không tồi có cái đại nhi tử ở trong thành đường công nhân nhị nữ nhi gả vào trong thị trấn tam nữ nhi ở trong thị trấn thượng cao trung hắn tiểu nhi tử cùng tiểu khuê nữ là song bảo thai tiểu nhi tử chính là bảo thành nhà bọn họ điều kiện không tồi Ăn tết trước mấy ngày từng nhà đều sẽ chuẩn bị hàng tết, đại đội trưởng ra khả năng sẽ cho hải tử thịt ăn. Tiểu hải tử đều thích khoe ra, trong nhà thực sự có thịt ăn, khẳng định sẽ ra cửa cùng tiểu đồng bọn nói. Bảo đàn gật đầu, có, bảo thành có thịt ăn, hắn lấy tóc mỡ ra tới cấp tiêm nghe thấy, nhưng thơm, tiêm tưởng liếm liếm, nhưng là bảo thành không cho yếm liếm, nói yêm quá bẩn, liếm hắn liền không thể ăn. Bảo thành không đem tỉ tỉ ra đồ vật trở thành chính hắn, cho nên hắn có thịt ăn, Ngươi nếu muốn có thịt ăn. Về sau cũng không thể nói đại tỷ đồ vật là của ngươi, nhớ kỹ sao. Lương Hoan lạnh mặt nhìn bảo đản. Bảo đản có chút khiếp gật đầu, nga. Hắn vẫn là không rõ, cha mẹ nói đại tỷ đồ vật là của hắn, như thế nào lại không phải hắn, bất quá kia không quan trọng, có thể ăn đến thịt liền nói vài thứ kia không phải hắn cũng có thể. Đại tỷ, tiêm đã biết, tiêm không nói đại tỷ đồ vật là em, có thể mang em đi ăn thịt sao. Ăn thịt, hiện tại trong nhà không có, thịt ăn xong rồi, muốn ăn thịt. Ngươi muốn nghe ta nói, ta làm những chuyện ngươi làm ngươi làm được, mới có thịt ăn. Đây là một bị sủng hư tiểu thi hải, tuổi mụ cũng mới 8 tuổi, không thể dưỡng thành lấy không thói quen. Đại tỷ, ngươi muốn im làm cái gì? Im hiện tại liền đi làm. Làm xong, là có thể ăn thịt. Hiện tại, ngươi trước cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, đi cùng nương nói làm nương trở về. Lương Hoan đứng lên. Bảo đảm nghe được muốn cho lương láo nương đi trở về, cho rằng cũng muốn hắn đi, lập tức không muốn. Đại tỷ. Yêm còn không có ăn đến thịt, yêm không đi. Làm nương trở về, ngươi lưu lại, buổi tối cho ngươi thịt ăn. Ngươi có làm hay không? Không làm liền không có thịt ăn. Đại tỷ, yêm này liền làm nương trở về. Bảo đảng nghe được lương hoan không cho hắn đi, lập tức vui vẻ, lưu lại có thịt ăn. Đến nỗi nương lưu lại không lưu lại, hoàn toàn không ảnh hưởng. Nương lưu lại còn sẽ nhiều người đoạt hắn thịt ăn. Nương đi rồi vừa lúc, đại tỷ ra thịt hắn có thể ăn nhiều một chút. Bảo đảng đi theo lương hoan cùng nhau ra cửa. Tới rồi trong viện hắn liền chạy tới Lương lão nương bên người. "Nương, ngươi mau về nhà, ngươi về nhà, đại tỷ liền cấp tiêm thịt ăn." Bảo Đản lôi kéo Lương lão nương quần áo nói. Nghe được có thịt, Lương lão nương cũng tưởng lưu lại ăn thịt, nàng túm Nhi tử nói, "Nương lưu lại bồi ngươi." "Không cần, không cần, nương ngươi trở về, không cần ngươi đoạt tiêm thịt, nương ngươi mau về nhà." Bảo Đản túm Lương lão nương hướng ngoài cửa đi. Lương lão nương bị Nhi tử túm tới rồi ngoài cửa, Lương Hoan nhìn một màn này, không nói chuyện. khó chơi người vẫn là muốn nàng nhất bảo bối đổ vật tới đối phó nàng nương ngươi đi nhanh đi yêm muốn ăn thịt ngươi lưu lại nơi này yêm liền ăn không được thịt ngươi đem nhị tỷ cùng tiểu nha cũng mang đi lương lão nương lòng dạ không thuận nàng hỏa đại nhìn về phía lương hoan tiện nha đầu có phải hay không ngươi làm ngươi đệ đệ đuổi ta đi lương lão nương mắng lương hoan bảo đản sợ lương hoan không cho nàng thịt ăn ôm lương lão nương chân liền ngồi trên mặt đất khóc nương ngươi đi yêm không cần ngươi ở chỗ này ngươi về nhà Bảo Đản vẫn luôn khóc, khóc lương lão nương tâm can tâm can đệ, nương Bảo Đản, nương đi, nương về nhà, ngươi lưu tại này ăn thịt. Bảo Đản nghe được lương lão nương nói, lập tức từ trên mặt đất bò lên, trên mặt một chút nước mắt đều không có. Kia nương ngươi đi nhanh đi. Lương lão nương phải đi, nàng nhìn về phía sợ hãi đứng ở một bên tiểu nha cùng Chiêu đệ, không ánh mắt nha đầu, đứng làm gì? Mau tới đây cùng yên về nhà. Chiêu đệ cùng tiểu nha không dám nói lời nói, đi theo lương lão nương sợ hãi đi rồi. Lương lão nương đi rồi, Lương Hoan có chút mỏi mệt nhìn về phía Quý Hồng Quân, chúng ta trước làm điểm cơm ăn đi. Bảo Đản ở chỗ này, xương sườn là không thể ăn, bạch diện bánh bột ngô cũng không thể ăn, liền nồi khoai lang luộc ăn. Lương Hoan đi nồi khoai lang luộc, Quý Hồng Quân muốn qua đi nhóm lửa, Lương Hoan quay đầu lại nhìn hắn một cái, Hồng Quân, ngươi về phòng nghỉ ngơi, làm bảo Đản tới cấp ta nhóm lửa. Bảo Đản chạy tới bệ bếp mặt sau, ngồi xuống, tiêm nhóm lửa, tỷ phu, ngươi đi nghỉ ngơi, ta đây tới nhóm lửa liền có thể Cơm chưa làm tốt, lương hoan thịnh cơm đối với bệ bếp bảo đản nói, đi kêu ngươi tỷ phu tới ăn cơm. Bảo đản chạy chậm đi chính phòng, tỷ phu, đại tỷ kêu ngươi ăn cơm. Quý hồng quân tử chính phòng ra tới, đi vào nhà bếp. Thấy trên bàn phong thực hy khoai lang đỏ canh, ánh mắt hơi hơi ám, bất quá một lát lại khôi phục bình thường, đi tới cái bàn trước ngồi xong, đoan chén ăn cơm. Bảo đản ngồi ở lương hoan đối diện, hắn nhìn trên bàn khoai lang đỏ canh, đôi mắt cô lưu lưu loạn chuyển. nhìn đến lương hoan cùng quý hồng quân đều ăn cơm hắn tỷ còn không có đoan thịt đi lên bảo đảm mất mát đại tỷ tiêm nghe lời làm lương về trước ra không có thịt sao muốn ăn thịt không chỉ có muốn nghe lời nói còn muốn làm việc mới được lao động mới có thể được đến hồi báo lương hoan ngẩng đầu nhìn bảo đản liếc mắt một cái bên kia quý hồng quân ngắm bảo đản liếc mắt một cái trứng mắt tiểu tử này làm hắn không ăn thượng sương sườn cơm chưa ăn xong rồi lương hoan nhìn trên bàn chén đũa ngẩng đầu nhìn về phía bảo đản bảo đản đi xoát chén đại tỷ tiêm không soát làm việc buổi tối ăn thịt lương hoan nhàn nhạt nói thì tan động lực bảo đản đứng lên ngoan ngoãn đi xoát chén thấy bảo đản soát hào chén lương hoan nhìn về phía sân góc tường dư lại một ít thổ bảo đản ngươi cùng ngươi tỷ phu cùng nhau đem bên ngoài thổ lộng tới trong phòng tới kia thổ phóng cũng là phóng nhà bếp nguyên lai là phòng ngủ ở nguyên lai trên giường đất trồng rau mặt phải nguyên lai phóng ngăn tủ địa phương còn có chút không gian có thể lộng chút thổ bỏ vào tới, lại trồng chút rau. Nàng trên giường đất loại cải thịa, hôm nay buổi sáng nàng xem thời điểm đã nảy mầm. Hai ngày liền nảy mầm, tốc độ này so mùa xuân bên ngoài loại đồ ăn nảy mầm tốc độ còn muốn mau. Không biết có phải hay không bởi vì nàng ở trên giường đất dùng thổ cùng tưới ruộng thủy là trong không gian thủy. Trong viện, bảo đảng nghe Lương Hoan nói giúp Quý Hồng Quân cùng nhau lậu thổ, hắn cho rằng hắn liền yêu cầu làm một ít đơn giản sống là được, nhưng là chân chính làm thời điểm. hắn mới phát hiện một chút đều không đơn giản mệt mỏi quá đại tỷ phu một hồi làm hắn sẵn thổ một hồi làm hắn đem thịnh thổ sọt đưa đến trong phòng làm nửa giờ hắn liền không nghĩ làm quá mệt mỏi hắn nằm liệt trên mặt đất không nghĩ động trong phòng hủy đi quần áo cũ lương hoan như là đã biết bên ngoài động tĩnh giống nhau bảo đản vừa mới quán đến trên mặt đất nàng liền từ trong phòng ra tới bảo đản ngươi không muốn ăn thịt nghe được thịt bảo đản lập tức lại có động lực bỏ dậy tiếp tục làm việc lương hoan ở cửa đứng Thấy bảo đản dọn sọt đi trong phòng, nàng xoay người muốn về phòng. Bùn đất đôi bên kia, quý hồng quân đứng lên, hai bước đi tới lương hoan bên người, để sát vào nàng, sương sườn hôm nay có thể ăn sao. Quý hồng quân ngữ khí hình như có chút ủy khuất, lương hoan ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thấy hắn trong trẻo ngăm đen đôi mắt. Ngày mai ăn, sương sườn là thịt heo, buổi tối muốn toàn ăn sương sườn, bảo đản một người có thể ăn không ít, lần đầu tiên làm hắn làm việc liền cấp nhiều như vậy thịt, về sau không hảo giáo dưỡng. buổi tối làm điểm lương thực phụ cháo dùng tới thứ lọc dầu thừa tóc mỡ xào cái cải trắng làm bảo đảm nếm thử thịt vị liền hảo mặt trời xuống núi bảo đản bị lương hoan sai xử làm nửa ngày sống rốt cuộc rảnh rỗi hắn nằm liệt ngồi ở trên giường đất Tỷ tỷ, buổi tối có thể ăn thịt sao ân lại đây nhóm lửa cho ngươi làm thịt ăn lương hoan đào một chén bắp cha tử còn có lương thực phụ mặt chuẩn bị dán lương thực phụ bánh bột ngô thiêu đại cha tử cháo đại tỷ làm tốt cơm liền có thịt ăn bảo đản hương phấn đi cấp lương hoan nhóm lửa lương hoan ở mau xuyên thời gian thời điểm liền luyện một tay hảo trung nghệ nàng đôi tay tương đối nhanh nhẹn nấu đại cha tử cháo sống hoa màu mặt bánh nướng lại xào tóc mỡ hầm cải trắng tóc mỡ lương hoan chỉ thả một tiểu đem chỉ có mười mấy khối một giờ thời gian cơm chiều liền làm tốt làm tốt sau khi ăn xong như cũ là bảo đản đi kêu quý hồng quân ăn cơm ăn cơm thời điểm quý hồng quân cùng lương hoan hai người tuy rằng ăn cơm thực mau nhưng là bọn họ ăn cơm tương đối có lễ phép sẽ không ở mâm vẫn luôn bái tìm thịt ăn. Bảo đảng ngồi ở cái bàn trước cầm chiếc đũa liền vẫn luôn ở đồ ăn chậu tìm thịt ăn. Một ngụm cải trắng đều không ăn. Lương Hoan nhìn một màn này, hơi hơi ngưng mi. Bảo đảng, ăn cơm không thể đem mặt tiến đến đồ ăn trong buồn, còn có không thể vẫn luôn chọn tìm thịt ăn. Nhìn xem ngươi tỷ phu như thế nào ăn, đồ ăn cùng thịt đều phải ăn. Thịt càng tốt ăn, không muốn ăn đồ ăn. Bảo đảng túi đầu chọn thịt ăn, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Không dùng bữa vậy đừng ăn thịt. Lương hoan khinh khinh nói, đem đồ ăn chậu bưng lên. Trước mắt hương hương, siêu cấp ăn ngon thịt thế nhưng bay, bảo đản không muốn, lập tức nói, đại tỷ, yêm dùng nữa, yêm không chọn thịt ăn. Yêm học tỷ phu, đồ ăn cùng thịt cùng nhau ăn. Bảo đản bảo đảm ăn thịt, lương hoan đem đồ ăn lại lần nữa đặt ở trên bàn, nàng quan sát bảo đản một hồi, thấy bảo đản tuy rằng còn nhìn chằm chằm thịt xem, ăn đồ ăn cũng tương đối thiếu, nhưng là đã so vừa mới đôi mắt đều phải rơi đến trong buồn trạng thái khá hơn nhiều. Lương Hoan liền không lại nói bảo đảm, hư thói quen không phải lập tức là có thể thay đổi, chỉ cần có thể đem đứa nhỏ này cải tạo không hút nàng cùng Quý Hồng Quân huyết liên hảo. Thiên Minh mông hắc thời điểm, Quý Hồng Quân một nhà ăn được cơm, cơm nước xong về sau, Lương Hoan làm bảo đảm đi soát chén, chờ hắn soát hảo chén, Lương Hoan nhàn nhạt nói, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Đại tỷ, yếm không nghĩ đi, yếm tưởng lại trụ hai ngày. Đại tỷ nấu cơm ăn ngon, khoai lang đỏ đều nấu so nương làm ăn ngon, hơn nữa. Đại tỷ ra cơm thịnh mãn, có thể ăn no no. Không được, trong nhà không có ngươi ngủ địa phương. Lương hoan hạ quyết tâm muốn đưa bảo đản về nhà, bảo đản không có biện pháp, chỉ có thể đi theo về nhà. Quý hồng quân ở một bên, chờ tỷ đệ hai thương lượng hảo, hắn mới đi theo đứng lên nhìn về phía lương hoan, ta và ngươi cùng nhau đưa hắn trở về. Đêm tối, quý hồng quân đứng ở lương hoan bên trái, lương hoan tay phải nắm bảo đản, ba người song vai, dẫm lên tuyết đi bước một đi phía trước đi. biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện các thế Phần 23. Chương 23 Lương Hoan Lôi kéo Bảo Đản tay. Lương Hoan Lôi kéo Bảo Đản tay, tới rồi lương ra 100m ngoại địa phương, nàng ngừng lại, hơi hơi cúi đầu nhìn về phía Bảo Đản. Chính ngươi đi trở về đi, trở về muốn cản Nương không cần đi đại tỷ ra, nếu ngươi có thể làm được, lần sau đại tỷ ra có thịt, còn cho ngươi ăn, nếu làm không được, đại tỷ ra thịt ngươi rốt cuộc đừng nghĩ ăn. Bảo Đản chép chép miệng. hắn đếm hắn buổi tối ăn bảy khối thịt nhưng hương nhưng thơm đại tỷ ngươi yên tâm tiêm sẽ giúp ngươi ngăn đón cha cùng nương không cho bọn họ đi nhà ngươi ân đại tỷ liền không đi vào chính ngươi về nhà đi lương hoan khinh khinh chụp một chút bảo đản bả vai kia đại tỷ tiêm về trước ra bảo đản nói xong chạy chậm về nhà bảo đản đi rồi lương hoan xoay người cùng quý hồng quân cùng nhau về nhà lương hoan cùng quý hồng quân trở về thời điểm thiên đã đại đen phong siêu siêu thổi hồi thôn trên đường đi ngang qua chân núi ẩn ẩn tựa hồ có dã thú thanh âm chuyển đến lương hoan theo bản năng hướng quý hồng quân bên người tới gần mùa đông tuyết hoạt lương hoan hướng quý hồng quân bên người tới gần thời điểm chân trượt một chút người thiếu chút nữa té ngã quý hồng quân ở bên cạnh thực nhanh chóng đỡ lấy nàng bàn tay to đỡ lấy lương hoan cánh tay đỡ nàng đứng thẳng về sau bàn tay to chậm rãi hạ di cầm lương hoan tay lộ hoạt như vậy không dễ dàng té ngã quý hồng quân nói xong ngẩng đầu sắc mặt như thường đi phía trước đi chỉ là lòng bàn tay lạnh lạnh xúc cảm như thế nào đều xem nhẹ không được lạnh lạnh lạnh nhập tim đập làm nóng lên thân thể có loại khác thường xúc cảm bên cạnh lương hoan lòng bàn tay chậm rãi biến nhiệt ấm áp xúc cảm tựa hồ theo cánh tay chuyển tới trên người lương hoan cùng quý hồng quân về đến nhà thời điểm đêm đã có chút thâm trở về trên đường tuyết nhiều lương hoan cùng quý hồng quân xuyên đều là giày rơm giày đều đã ướt đẫm mùa đông quá lạnh nguyên chủ chân vốn dĩ liền đông lạnh hỏng rồi này sẽ đi đường đi chân nhiệt lại ướt lại ngứa Lương Hoan trở lại trong viện, buông lỏng ra Quý Hồng quân tay, ta đi nấu nước rửa chân. Ta giúp người nấu nước. Quý Hồng quân đi theo Lương Hoan phía sau vào nhà. Nhà bếp, mỏng manh môi du đang sáng lên, Lương Hoan ở trong nồi bỏ thêm thủy về sau, Quý Hồng quân bắt đầu nhóm lửa. Lương Hoan về phòng cũng không có sự tình làm, trong nồi bỏ thêm thủy về sau, liền đứng ở bệ bếp trước, nhìn về phía Quý Hồng quân. Quý Hồng quân, nhà của chúng ta sân rất đại, chờ thêm xong năm cái v nút cờ đi. Trong nhà không có vê nút cờ. Nàng buổi tối thượng vê đút cờ đều yêu cầu đi đã khuya địa phương không có phương tiện không nói, bên ngoài vê đút cờ còn thực dơ, lúc này là mùa đông còn hảo, tới rồi mùa hè phỏng trừng vê đút cờ sẽ cẳng dơ. Hành, quá xong năm cái. Quý hồng quân trầm giọng trả lời. Đúng rồi, hôm nay giữa trưa sương sườn canh ta ẩn nấp rồi, buổi sáng uống quá du đồ vật không tốt, chúng ta ngày mai giữa trưa uống. Ngày mai ta sống thêm điểm mặt, trưng điểm màn thầu. Lúc này ở nông thôn có truyền thống. Đầu năm năm trước không thể làm trưng màn thầu, bằng không sẽ hồ đôi mắt, trong nhà một năm không thuận. Trương ký lưu truyền tới nay tập tục, tuân thủ dưới tương đối hảo, ngày mai là đêm 30, vội vàng năm cái đuôi trưng điểm màn thầu cũng có thể. Quý hồng quân không có dò hỏi Lương Hoan đem xương sần canh dấu ở nơi nào, nghe xong Lương Hoan nói nhẹ giọng nói, ân, ngươi an bài liền hảo, ngày mai trưng màn thầu có yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ngươi tưởng hỗ trợ nói, giúp ta xoa màn thầu đi. Quý hồng quân lượng cơm ăn đại. nàng trưng màn thầu trưng thiếu khả năng không đủ ăn yêu cầu nhiều trưng điểm một người xoa màn thầu cũng rất mệt quý hồng quân nghe xong lương hoan làm hắn làm sống có trong nháy mắt dại ra ta sẽ không xoa màn thầu không xoa quá vậy ngươi giúp ta nhóm lửa đi lương hoan khẽ cười ân quý hồng quân khinh khinh gật đầu trong nồi thủy thiêu nửa khai lương hoan cầm rửa chân buồn lại đây thịnh nửa buồn thủy về phòng rửa chân quý hồng quân đi theo trở về trên giường đất lương hoan ngồi ở trên giường đất tẩy hảo chân muốn đứng lên đi đảo nước rửa chân quý hồng quân ngắm liếc mắt một cái nàng ướp đâm giày rơm không lưng đem rửa chân buồn bưng lên tới ta đi đảo ngươi dày ướp tẩy quá chân đường xuyên quý hồng quân nói xong bưng rửa chân buồn đi ra ngoài ngay kế ngày mới hơi hơi lượng lương hoan liền rời giường rời giường trước thiêu nước ấm, cùng hai đại buồn đủ bột nàng mới đào gạo cầm bốn cái trứng gà nấu gạo cháo sau đó lấy trong không gian lấy ra ngày hôm qua dán bánh bột ngô đun nóng ăn Cơm sáng làm tốt, chính phòng, Quý Hồng Quân cũng tỉnh lại. Tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hướng nhà bếp đi tới. Thấy trên bàn cơm, Quý Hồng Quân khỏe miệng câu một chút, gạo trắng cháo so đại cha tử cháo hảo uống rất nhiều rất nhiều. Lương Hoan đem bánh bột ngô cũng đặt ở trên bàn, nhìn về phía Quý Hồng Quân, đi lên, khởi rửa mặt ăn cơm đi. Hảo! Quý Hồng Quân lên tiếng, nhanh chóng đi rửa mặt ăn cơm. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân tương đối ngồi, ăn cơm thời điểm hai người đều không có nói chuyện. Bất quá trên bàn cơm bầu không khí lại có chút ôn hình. Cơm sang sau, Quý Hồng Quân hỗ trợ soát chén, Lương Hoan trở lại chính phòng nhìn thoáng qua đặt ở trên giường đất ủ bột, mặt còn không có lên men hảo. Mặt không có lên men hảo, liền trưng không được màn thầu. Lương Hoan lấy ra trước hai ngày từ lao Mã ra mượn đồ ăn hạt giống, trở lại nhà bếp, ở ngày hôm qua sửa sang lại ra tới một mảnh thổ địa thượng giải một ít cải thia hạt giống. Giải xong về sau, Lương Hoan nhìn về phía Quý Hồng Quân. Hồng Quân, ngươi đi chọn điểm nước lại đây đi. Tưới hạ đất trồng rau. Lúc này trong nhà không có giếng, trong thôn chỉ có hai cái giếng thủy, trong thôn chỉ có nấu cơm thời điểm sẽ dùng nước giếng, ngày thường giặt quần áo đều sẽ đi bờ sông gánh nước. Mùa đông nước sông kết băng, trong thôn người sẽ ở bờ sông đem băng đánh nát, múc nước về nhà giặt quần áo. Nàng đi vào nơi này 7 ngày, còn không có đi bờ sông chọn quá thủy. Quý hồng quân nhưng thật ra đi qua hai lần, chọn thủy đều dùng để giặt quần áo. Ân, ta đi chọn. Quý hồng quân ứng lương hoan. Cầm gánh nặng cùng thùng nước ra nhà bếp. Quý Hồng Quân gánh nước trở về thời điểm, nhà họ Quý cửa Quý lão nhị đôi tay cắm ở miên phục, mà âm trầm nhìn hắn. "Tiểu tứ, nghe nói ngày hôm qua ngươi mẹ vợ tới, có phải hay không trong nhà lương thực đều cho hắn? Các ngươi nếu là không có lương thực ăn, cũng không nên tới trong nhà mượn, trong nhà lương thực nhưng không phần của ngươi." Quý Hồng Quân chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chọn thủy tiếp tục về nhà. Quý lão nhị thấy Quý Hồng Quân không để ý tới hắn, hắn rôi đầu đối với Quý Hồng Quân đều, "Tiểu tứ, Ngươi cái nạo loại, lương thực cho ngươi mẹ vợ ra đều không cho ta cha mẹ, ngươi bất hiếu. Quý lão nhị kêu thanh âm rất lớn, ở trong sân lương hoan cũng nghe tới rồi, nàng đứng lên đi ra ngoài. Tới rồi cổng lớn, nhìn về phía đứng ở nhà họ quý cửa quý lão nhị. Tiếp nhất 30, ngươi là không nghĩ hảo hảo sinh hoạt. Lương thực đúng không? Nhà ta xác thật có rất nhiều lương thực bị đoạt đi rồi. Những người đó là nhị ca gọi tới đi, vậy dùng nhị ca đổ ăn tới bổ hảo. Lương hoan nói xong, xông vào nhà họ quý. Rất có mục đích hướng quý gia chính phòng đi đến. Nhà họ quý lương thực đại bộ phận đều giấu ở chính phòng. Lương hoan ngày đó phiên ngăn tủ thời điểm thoáng nhìn bên cạnh có một cái đại lưu. Nơi đó liền cất giấu nhà họ quý một ít lương thực phụ. Lương hoan xông vào thời điểm, quý lao nương đang ngồi ở trên giường đất cùng quý lao cha không biết đang nói cái gì. Nghe được động tĩnh, quý lao nương hướng cửa thấy, thấy hùng hổ đi vào tới lương hoan. Quý lao nương hô to, ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi tới nhà im lặng gì. Chạy nhanh cút đi. cha. nương có phải hay không quên mất yếm ngày đó nói cái gì ai không cho yếm hảo quá yếm liền không nhường ai hảo quá lương hoan nói xong nhìn về phía trên giường đất cái bàn kia đầu gỗ cái bàn hẳn là dùng thật lâu cũ xưa mặt bàn đều mài mòn không thành dạng lương hoan ở trong phòng tuần tra liếc mắt một cái thấy được cửa biên đặt ở thiết trụ y lương hoan đi qua đi cầm cây búa phi thường dùng sức nện ở trên bàn cái bàn bang một tiếng bị tạp thành hai nửa trên bàn còn phóng quý lao cha tẩu hút thuốc còn có một chén nước Thủy toàn bộ chiếu vào trên giường đất. Lương hoan tập xong, tàn nhẫn nhìn về phía quý lao Nương, làm người tới đoạt yêm lương thực, cho rằng yêm không có lương thực liền quá không nổi nữa. Người khác cướp đi yêm nhiều ít lương thực, yêm liền từ nguyên nơi này lấy đi nhiều ít lương thực. Nhà yêm lương thực đều bị đoạt đi rồi, liền từ nhà ngươi bổ. Lương hoan nói xong, không xem quý lao Nương, hai bước đi tới lương thực lưu nơi nào, xúc lên lưu, đem bên trong lương thực xách ra tới một túi. Quý lao Nương hô hấp không thuận, che lại ngực hô to, ai hù chạy nhanh đem yêm lương thực bông, đó là yêm lương thực. tiểu thiện nhân, ngươi mau cấp yêm bông. lương hoan không để ý tới, chỉ biết gào khan quý lao nương. nàng trực tiếp nhìn về phía quý lao cha. cha, yêm nói được thì làm được, ngươi quản hảo người trong nhà. lại có lần sau, nhà yêm lương thực bị cướp đi nhiều ít, yêm liền từ nhà ngươi lấy đi gấp đôi tới bồi thường. quý lao nương xem chính mình lương thực phải bị đoạt đi rồi, che lại ngực đi kéo lương hoan cánh tay. lương hoan nhìn nàng một cái, nhấc chân trực tiếp đá vào quý lao nương đầu gối. Quý lao nương la lên một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Lương hoan xem cũng chưa xem ngã trên mặt đất quý lao nương, bước nhanh đi ra chính phòng, chính phòng cửa, quý hồng quân ở bên ngoài đứng. Thấy lương hoan ra tới, hắn rội tay tiếp đi rồi lương hoan trong tay lương thực. Ta khiêng! Lương hoan đi rồi, quý lao nhị cùng quý nhị tẩu mới thật cẩn thận dối đầu, hướng bên này xem. Quý lao nhị trên người còn có thương tích, hắn này sẽ thấy lương hoan trong lòng liền có điểm sợ hãi. Quý nhị tẩu cũng sợ, nàng đánh không lại lương hoan. quý lao tam cùng hắn tức phụ tránh ở trong phòng không ra tới, quý lao đại chờ quý hồng quân đi rồi, hắn mới từ trong phòng ra tới, đi tới. Tới rồi nhà chính, thấy ngã trên mặt đất quý lao nương, hắn đem quý lao nương ngâng dậy tới, làm nàng ngồi ở không có ước kia đầu trên giường đất, theo sau nhìn về phía quý lao cha. Cha, hồng quân bên kia về sau chúng ta xa điểm đi, đường hướng bọn họ bên kia thấu. Trong nhà lương thực không nhiều lắm, nhà bọn họ hai cái nha đầu vốn dị ăn cơm thời điểm phân lương thực liền rất thiếu rất ít. lương thực lại phân ra đi nhà hắn hai cái nha đầu đồ ăn lại nên giảm bớt quý lao cha rũ mặt khoác đại áo đông ngồi ở trên giường đất trầm mặc một hồi lâu mới nói ngươi cùng lão nhị lao tam nói đều thành thật điểm gần nhất không cần đi trêu chọc tiểu tứ quý lao cha nói xong tống cổ quý lao đại đi ra ngoài chờ quý lao đại ra cửa hắn mới nhìn về phía quý lao nương hồng quân gia chính là cái hôn không tiếp nàng gì sự đều làm được ngày mai liền ăn tết hảo hảo ăn tết không cần lại đi bên kia Quý lao nương đỡ đầu gối kêu rên, nghe xong quý lao cha nói, tức giận nói, tiêm đều bị đánh cả người là bị thương, cứ như vậy tính. Trước chịu đựng quý lao cha mặt âm trầm nhìn quý lao nương liếc mắt một cái. Quý lao nương co rúm lại một chút cổ, nàng tựa hồ sợ quý lao cha, sau này nhích lại gần, khoảng cách quý lao cha xa một ít, nàng nhẹ giọng trả lời, tiêm đã biết. Lương hoan cùng quý hồng quân từ nhà họ quý kháng hơn phân nửa túi lương thực ra tới, trong thôn có người thấy, lập tức chạy ra đi tuyên truyền. Không lớn sẽ trong thôn người liền đều biết lương hoan từ nhà họ quý lộng đi lương thực sự tình. Trong thôn người đều nói lương hoan là cái lợi hại, có thể từ lão keo kiệt quý lão nương trong tay lộng đi lương thực, cũng có chút tuổi đại phụ nhân mắng lương hoan cùng quý hồng quân bất hiếu, nói nàng đoạt cha mẹ chồng lương thực. Đối với bên ngoài đồn đãi, lương hoan không nghe được, cũng không biết. Nàng cùng quý hồng quân mang theo lương thực về nhà. Về đến nhà nàng làm quý hồng quân đem lương thực bỏ vào chính phòng, nàng chính mình sách theo trong viện quý hồng quân chọn tới thủy đi tới ruộng. Ngoan kháng thượng đất trồng rau nàng dùng trong không gian thủy tới, một khác chỗ đất trồng rau nàng liền dùng bình thường nước sống tới, nàng muốn xem một chút hai nơi đất trồng rau đồ ăn có thể hay không có khác nhau. Lương hoan đem đất trồng rau tới một lần, cảm giác thái dương thăng cao, không sai biệt lắm tới rồi nửa buổi sáng thời gian, nghĩ nàng sống mặt nên lên men, liền đi chính phòng. Nàng đem mặt buồn đặt ở ngoan kháng trong ổ chăn lên men, trên giường đất ấm áp, hơn nữa mặt buồn dùng chăn cái, lương hoan đi xem thời điểm, mặt đã đã phát. Lương hoan bưng mặt buồn đi nhà bếp. Quý hồng quân nhìn nàng bưng mặt buồn đi ra ngoài, theo đi lên. Nhà bếp, lương hoan xoa màn thầu. Quý hồng quân không có việc gì để làm, liền ngồi ở bệ bếp mặt sau xem lương hoan xoa màn thầu. Chờ lương hoan xoa đủ một nồi trưng màn thầu khi, đem màn thầu nhặt đến trưng thế thượng, làm quý hồng quân nhóm lửa, nàng tiếp tục xoa màn thầu. Hai người phối hợp, làm việc mau, lương hoan chưng sáu nồi màn thầu, buổi chiều một chút tả hữu trưng xong. Màn thầu trưng hảo. Lương Hoan đem màn thầu tách ra đặt ở nhà bếp trên bàn phơi nắng, chuẩn bị lượng lạnh về sau bỏ vào trong túi ăn tết ăn. Đem màn thầu đều phân hảo. Lương Hoan trở về chính phòng, từ trong không gian đem xương sườn lấy ra tới, nàng lại lần nữa về tới nhà bếp, đem xương sườn canh ngã vào trong nồi, Quý Hồng Quân nhóm lửa đun nóng. Xương sườn canh nhiệt hảo, Lương Hoan thịnh hai đại chén, nàng cùng Quý Hồng Quân một người một chén. Sau đó lại cầm một ít màn thầu đi chính phòng. Nhà bếp trên bàn phóng sao màn thầu, không thể ngồi ăn cơm. Nàng cùng Quý Hồng Quân cùng nhau về tới chính phòng, ngồi ở trên giường đất ăn. Sương sương canh, Quý Hồng Quân thèm một ngày, ngày hôm qua không ăn đến, hôm nay rốt cuộc có thể ăn tới rồi. Hắn ngồi ở Loan kháng thượng, bưng lên chén ăn canh. nồng đậm cốt canh vị nhập khẩu liền gợi lên người nhũ đầu, Quý Hồng Quân mắt sáng rực lên. Lương hoan nhìn đến Quý Hồng Quân bộ dáng, khẽ cười, thực hảo uống sao. Quý Hồng Quân thực nghiêm túc gật đầu, ân, thực hảo uống. Này canh, đặc biệt tiên, đặc biệt hảo uống. không chỉ có canh hào uống xương sừng cũng ăn rất ngon giá sừng heo cốt hầm thời gian lâu hầm mềm mại nhập khẩu là có thể cắn ăn đến trong miệng liền có một cổ thịt hương vị quý hồng quân ăn cơm thời điểm trên mặt biểu tình quá hưởng thụ lương hoan nhìn hắn ăn cơm ăn uống đều hảo rất nhiều bưng lên chén tới cũng bắt đầu mồm to ăn cơm đại khái là quý hồng quân mang lương hoan tâm tình hảo cơm trưa lương hoan uống lên hai chén nửa xương sừng canh ăn hai cái đại bạch màn thầu quý hồng quân ăn so lương hoan muốn nhiều rất nhiều hắn ăn sáu cái bạch diện màn thầu uống lên năm chén xương sườn canh cơm nước xong quý hồng quân thực tự giác đi rửa chén lương hoan đem trên giường đất thu thập một chút cầm túi đi nhà bếp nàng muốn đem nhà bếp màn thầu đều thu hồi tới thời gian chậm rãi trôi đi nhoáng lên một buổi trưa thời gian trôi qua lại đến làm cơm chiều thời khắc từng nhà đều mạo khí khói bếp trong thôn còn có mùi hương chuyển đến đêm 30, đoàn viên nhật tử giống nhau phân ra nhi tử sẽ mang theo tức phụ hải tử về nhà cùng cha mẹ cùng nhau ăn cơm Lúc này từng nhà đều sẽ tận khả năng chuẩn bị một ít hảo đồ ăn, có điều kiện còn sẽ chuẩn bị cá, ý vị hàng năm có thừa. Lương Hoan ra không có cá, nàng lấy ra quý hồng quân làm ra thịt heo, con thỏ thịt, chuẩn bị cơm chiều làm phong phú điểm, hai người cũng coi như là quá cái năm đôi Lương Hoan muốn đi nấu cơm thời điểm, trong nhà cửa phong mở. Lương Hoan nhanh chóng đem thịt thả lại nhà ở trong ngăn tủ, đối với đại môn phương hướng tê, tiến bảo. Quý lao đại từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đứng ở trong viện Lương Hoan, tứ để mua Hôm nay đêm 30, đừng nấu cơm, đi trong nhà ăn đi. Lương hoan đối quý lao đại người này không phải đặc biệt phản cảm, nhưng là cũng không thế nào thích. Nguyên chủ lúc trước cùng quý hồng quân bị đuổi tới nhà tranh trụ thời điểm. Người này nhưng không quản. hiện tại tuy rằng không tìm nàng sự, nhưng nàng cũng đối hắn không có hảo cảm. Nghe xong quý lao đại nói, lương hoan nhẹ giọng tự tuyệt, Đại ca, không cần, trong nhà hẳn là không chào đón ta cùng hồng quân trở về ăn cơm, chính chúng ta ở nhà ăn liền hảo, ngươi đi về trước đi. Quý lao đại dự kiến bên trong nghe được lương hoan trả lời, trầm giọng nói, Kia hành em đi trước. Quý lao đại về đến nhà, quý đại tẩu trộm đi tới, tiểu tứ hai vợ chồng tới sao? Không tới. Thật đúng là làm ngươi nói đúng, ngươi nghỉ ngơi, tiêm hồi nhà bếp tiếp tục nấu cơm. Quý đại tẩu nói xong xoay người vào nhà bếp. Quý lao đại đi vào trong phòng, trong đầu còn xuất hiện lương hoan lời nói, ta, tiểu tứ ra nhìn so trước kia chú ý, này ta đều là người thành phố cùng trong thôn thanh niên trí thức nói. tứ đệ muội cũng học nói như vậy. quý hồng quân trong nhà như cũ là quý hồng quân nhóm lửa lương hoan nấu cơm cơm chiều lương hoan lấy ra mua vỏ quế bát rác ma ớt cố ý làm một đạo hương ma thịt thỏ con thỏ thịt xào thơm nước thơm nước nhìn khiến cho người ăn uống mở rộng ra lợn rừng thịt lương hoan ở nước sôi nấu nửa giờ chờ thịt nấu lạ, có thể cán động nàng mới vớt ra tới xào một đạo khoai tây phiến thịt heo món ăn mặn xào lương hoan lộng hai cái thức ăn chay giấm lưu cải trắng rau trộn củ cải ti củ cải ti bỏ thêm giấm ế ẩm sẵn sàng ăn đặc biệt ngon miệng bốn đạo đồ ăn chay mặn đều có buổi tối quý hồng quân cùng lương hoan ăn uống mở rộng ra hai người đều ăn no nê một đốn ăn được cơm thu thập hảo lại rửa mặt hảo hai người liền cùng nhau trở về chính phòng ngồi ở trên giường đất lương hoan cùng quý hồng quân cũng chưa ngủ đại niên ba mươi muốn gắt đêm không thể quá sớm ngủ đêm ba mươi bên ngoài tựa hồ có người ở chơi lương hoan ở trong phòng đều có thể nghe được hải tử chơi đùa thanh âm còn có cầu kêu thanh âm đêm dần dần thâm lương hoan cảm giác có chút lãnh còn có chút vây mượn sức một chút chăn hướng trên người cái ngồi ở giường đất đôi quý hường quân ngẩng đầu nhìn về phía lương hoan mệt nhọc mệt nhọc liền trước ngủ ta tới thủ liền hảo lương hoan ngồi dậy lắc đầu nói không cần gác đêm hai người đều thủ tương đối hảo lương hoan chống vây kính ngồi dậy không lớn sẽ nàng đầu lại bắt đầu một chút một chút thân mình cũng bắt đầu hướng nghiêng về một phía đi lương hoan ngồi ở giường đất duyên nàng này một đảo người liền hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Môi Du đang hạ, Quý Hồng Quân thấy một màn này, động tác phi thường nhanh chóng kéo lại Lương Hoan, Lương Hoan ngã vào Quý Hồng Quân trong lòng ngực. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Biển báo điện các thế. Phần 24. Chương 24 té ngã ở Quý Hồng Quân trong lòng ngực. Té ngã ở Quý Hồng Quân trong lòng ngực kia một khắc, Lương Hoan liền tỉnh, đầu dán ở trong lòng ngực hắn. Tựa hồ có thể nghe được Quý Hồng Quân cường hữu lực tiếng tim đập. Lương Hoan có chút hoảng loạn từ Quý Hồng Quân trong lòng ngực ra tới, đứng ở giường đất biên sửa sang lại một chút có chút loạn đầu tóc, cái kia, xin lỗi, ta ngủ gà ngủ gật. Quý Hồng Quân túi đầu nhìn xuống tay tâm, vừa mới hắn tay ôm lấy Lương Hoan eo. Nghe xong Lương Hoan nói, hắn ngẩng đầu, bình tĩnh nói, không có việc gì, vây liền ngủ đi, ta tới thủ liền hảo. Ta còn không phải thực vây, ta ngồi ở giường đất bên trong, sẽ không lại té ngã. Lương Hoan nói xong, xúc lên chăn cởi giày thượng giường đất. Ngồi ở đầu giường đất tận cùng bên trong. Quý Hồng Quân câu môi, khinh khinh những thanh, ân. Quý Hồng Quân nói xong đi đến giường đất đôi ngồi. Thời gian giây phút qua đi, Lương Hoan ngồi ở trên giường đất đã không có buồn ngủ, dựa vào trên vách tường nàng suy nghĩ phiêu có chút xa. Sang năm chính là đầu năm một, nàng đi vào nơi này quá cái thứ nhất năm. An tết nơi này người hình như là muốn ăn sủi cảo. Nghĩ đến sủi cảo, Lương Hoan đôi mắt chừng lớn, Quý Hồng Quân, mùng một buổi sáng chúng ta muốn ăn sủi cạo đi. nàng như thế nào đem chuyện này cấp quyến mất ba ngày chỉ lo trưng màn thầu chỉ huy bảo đản làm việc quên nơi này tập tụ ở chỗ này trong thôn người giống nhau đều là đêm ba mươi buổi tối bao hảo mùng một sơ năm ăn sủi cảo ngủ ý thượng một năm lương thực còn có còn thừa hàng năm có thừa quý hồng quân có chút lăng hắn đốn vài giây trả lời hẳn là lương hoan đem chăn xúc lên xuyên giày từ trên giường xuống dưới muốn gác đêm cũng không thể ngủ ta hiện tại đi cùng bánh mì sủi cảo lương hoan muốn đi làm văn thán Quý Hồng Quân cũng không chính mình một người ở trên giường đất đợi, nàng đi xuống sau, hắn cũng xuyên giày hạ giường đất, đi theo Lương Hoan hướng nhà bếp đi đến. Nhà bếp, Lương Hoan cầm một khối Quý Hồng Quân dã thịt heo, đi ra, rửa sạch sẽ đặt ở trên bàn, sau đó lại cầm một bút cải trắng, rửa sạch sẽ đặt ở một bên dự phòng. Băm nhân tài liệu bị hảo, Lương Hoan bắt đầu hầm thịt. Quý Hồng Quân đứng ở một bên, nhìn nàng hầm hai phút, trầm giọng mở miệng, ngươi đi cùng mặt, ta tới băm. Quý Hồng Quân muốn băm nhân, Lương Hoan không chối từ. Trực tiếp đem dao phay cho nàng, cho người, băm hảo kêu ta, ta gia vị. Lương Hoan nói xong, cầm buồn đi chính phòng, ở chính phòng đảo bốn chén mì lại đây, cùng mặt. Đêm im mắng. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân một người cùng mặt một người chặt thịt nhân, trong phòng chỉ có thể nghe thấy chặt thịt thanh âm. Tiểu hai vợ chồng phối hợp làm với mau, thực mau Lương Hoan liền sống hảo mặt, hướng Quý Hồng Quân bên kia nhìn thoáng qua, nhân thịt cũng băng không sai biệt lắm. Hồng Quân, ngươi tiếp điểm cải trắng phóng bên trong cùng nhau băm. Lương Hoan nhìn trên bàn cải trắng, nhắc nhở nói: "Quý Hồng Quân đem cải trắng lấy lại đây, không trực tiếp thiết, Nhìn về phía Lương Hoan, ánh đèn hạ Lương Hoan đang túi đầu xoa mặt, mặt xuống hảo, nàng tưởng nhiều xoa xoa, như vậy chảy cán bột cán ra tới sủi cảo ra sẽ tương đối bóng loáng. Quý Hồng Quân nhìn Lương Hoan sơn mặt, ánh mắt có chút thâm, lẳng lặng nhìn chằm chằm nhìn vài giây, hắn mới mở miệng dò hỏi: "Thiết nhiều ít? Thiết một phần tư, thiết trên cùng cải trắng diệp liền hảo." Cải trắng ngạnh thủy nhiều Thêm ở nhân thịt sủi cảo không bằng thêm cải trắng diệp ăn ngon. Hảo. Quý hồng quân lên tiếng, dựa theo lương hoan nói chỉ thêm cải trắng diệp. Nửa khác chung thời gian, quý hồng quân đem bỏ thêm cải trắng diệp nhân thịt băng hảo, hắn nhìn về phía đang ở cán bột ra lương hoan, như vậy có thể chứ? Lương hoan đi qua đi, nhìn thoáng qua, gật đầu, có thể, ta đi lấy ra vị liêu. Cầm muối, bột ngọt, nước tương, lương hoan số lượng vừa phải gia nhập nhân thịt, quấy đều sau, đem nhân thịt đặt ở một bên. tiếp tục cán một lưỡi ra. ra mặt cán hảo, lương hoan cầm hai trương ghế lại đây, một đặt ở quý hồng quân bên người, một nàng chính mình ngồi, cùng nhau bao. quý hồng quân nhìn sủi cảo ra, sắc mặt có chút hơi hơi quái dị, bất quá hắn chưa nói cái gì, trực tiếp ngồi xuống, cầm sủi cảo ra nhìn về phía lương hoan. lương hoan tay linh hoạt bao sủi cảo, quý hồng quân xem nàng bao hai cái, chính mình bắt đầu động thủ bao. ở lương hoan trong tay thực hảo bao sủi cảo, tới rồi quý hồng quân trong tay tựa hồ thành nan đề. Hắn đem sủi cảo ra trực tiếp méo vào cùng nhau, sủi cảo như là cục bột giống nhau, bán tương thực xấu. Người sẽ không bao. Lương Hoan nghiêng đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân. Quý Hồng Quân gật đầu, trực tiếp thừa nhận, sẽ không. Sủi cảo là mà thế không có đồ vật. Không ăn qua, càng không bao quá. Ta dạy cho ngươi. Lương Hoan nói cầm một chương sủi cảo ra, ở trong tay làm thực nghiệm. Người học ta như vậy, lấy một chương sủi cảo ra đặt ở trong tay. Sau đó giống ta như vậy đem sủi cảo ra tam giác chiết khấu một chút môi du đang hạ. Lương hoan thanh âm thanh thúy ô nhu, mặt bị ánh đèn chiếu có điểm lưu mỹ. Quý hồng quân nhìn về phía lương hoan, đôi mắt không biết là rừng ở tay nàng thượng vẫn là rừng ở nàng trên mặt. Lương hoan làm văn thán giáo trình hoàn thành, nàng đem chính mình bao sủi cảo đặt ở trên bàn. Nhìn về phía quý hồng quân trong tay sủi cảo, sủi cảo lại bị hắn tạo thành cục bột. Lần này cục bột còn có nhân thịt lộ ra tới, so lần đầu tiên bao còn không bằng lương hoan đem ghế dọn đến quý hồng quân bên người phóng hảo lương hoan ngồi ở quý hồng quân bên người cầm lấy sủi cảo ra ta ngồi ở đây ngươi cầm sủi cảo ra đi theo ta từng bước một bao làm văn thắn thực hiếu học lương hoan ngồi ở quý hồng quân bên người hai người chi gian tựa hồ có cổ dòng nước gấm ở lưu động quý hồng quân gật đầu hảo lương hoan túi đầu nghiêm túc giao quý hồng quân làm văn thắn quý hồng quân nghiêm túc nghe đôi mắt lại nhìn lương hoan phát đỉnh lương hoan bao xong một cái sủi cảo theo thường lệ nhìn về phía quý hồng quân Quý Hồng quân trong tay sủi cảo không có bất luận cái gì cải thiện, cùng cái thứ hai bao giống nhau. Lần này Lương Hoan cũng không lấy sủi cảo ra chính mình bao, trực tiếp đem sủi cảo ra cấp Quý Hồng quân, ngươi bao. Ta nhìn ngươi bao. Quý Hồng quân nghe lời đem sủi cảo ra lấy qua đi, thêm nhân thịt, sau đó nhìn về phía Lương Hoan, chờ nàng bước tiếp theo chỉ thị. Đem sủi cảo ra tam giác chiết khấu một chút, chiết khấu thời điểm chú ý đem thịt đều bao vây ở bên trong. Quý Hồng quân làm theo, sủi cảo ra tam giác chiết khấu ở bên nhau lương hoan nhìn thoáng qua chiết khấu hình dạng còn không không tồi như vậy chiết khấu xuống dưới bình thường nhất biên hẳn là có thể bao ra sủi cảo hình dạng tới ngươi dựa theo chiết khấu sủi cảo ra hai bên trọng cùng bộ phận méo lên tới quý hồng quân nghe lời trực tiếp đem sủi cảo ra đều niết ở bên nhau sau đó cục bột sủi cảo lại ra tới lương hoan nhìn quý hồng quân động tác ngốc lăng hai giây trực tiếp cười trách không được quý hồng quân bao sủi cảo là cục bột nguyên lai like hắn là trực tiếp niết ở bên nhau môi du đang hơi hoàng ánh đèn hạ chính mình tức phụ gương mặt tươi cười ở trước mắt phiêu quý hồng quân ánh mắt có điểm ám hắn giơ tay tay chậm rãi dừng ở lương hoan trên má lương hoan tươi cười yên lặng ngốc ngốc nhìn nàng mặt quý hồng quân thực buồn cười quý hồng quân để sát vào lương hoan từ tính thanh em phiêu tiến lương hoan lỗ thai lương hoan lập tức lắc đầu ngồi nghiêm chỉnh không không buồn cười chúng ta tới tiếp tục làm văn thắn ta nói cho ngươi cuối cùng một bước như thế nào bao ngươi học vừa mới bộ dáng đem sủi cảo chiết khấu hảo quý hồng quân đem sủi cảo chiết khấu hảo lương hoan dối đầu nhìn về phía quý hồng quân rỗi tay nắm trong tay hắn sủi cảo hai người tay không thể tránh khỏi đụng phải nóng lên trật lạnh chạm vào ở bên nhau lương hoan cảm thấy tim đập không đúng lắm có điểm mau nàng tưởng bắt tay lấy ra nhưng là nghĩ muốn dạy quý hồng quân làm văn thán liền không có lấy ra ở trong lòng an ủi chính mình không có việc gì không có việc gì không phải chạm vào một chút tay sao nàng là giáo quý hồng quân làm văn thán không cần nghĩ nhiều ở trong lòng tự mình điều tiết một hồi lương hoan mới tiếp tục nắm quý hồng quân tay khinh khinh nói ngươi như vậy một chút một chút niết không nên gấp gáp không cần lập tức niết xong lương hoan tay cầm quý hồng quân tay một chút một chút dạy hắn như thế nào làm văn thán ở lương hoan tay cầm tay dạy học hạ quý hồng quân bao ra hắn bao cái thứ nhất giống mô giống dạng sủi cảo giao quý hồng quân bao hảo một cái sủi cảo lương hoan lập tức buông lỏng ra hắn tay xoay người lại ngồi ở chính mình trên ghế ngươi liền dựa theo cái này bao liền hảo lương hoan nói xong câu đó không hề xem quý hồng quân mà là túi đầu nghiêm túc bao chính mình sủi cảo lúc sau đại khái quý hồng quân là thật sự học xong làm văn thán hắn bao ra tới sủi cảo tuy rằng không có lương hoan bao đẹp nhưng là cũng giống mô giống dạng đêm dần dần thâm lương hoan cùng quý hồng quân rốt cuộc đem sủi cảo bao xong rồi lương hoan đem bao tốt sủi cảo đặt ở ngăn tủ mặt trên theo sau cùng quý hồng quân cùng nhau ra nhà bếp môn trong thôn im mắng đại bộ phận nhân ra đều tắt đèn phỏng chừng đã qua 12 giờ không cần gác đêm lương hoan mệt mỏi cả đêm cũng mệt nhọc trở lại chính phòng liền hướng trên giường đất bò quý hồng quân đi theo nàng phía sau chờ nàng nằm hảo hắn đứng ở đầu giường đất lẳng lặng nhìn nàng một hồi mới đi đến giường đất đuôi, khởi dậy vớ lên, lên giường đầu giường đất lương hoan thấy quý hồng quân thượng giường đất đôi hơi hơi thư một hơi nằm ở trên giường đất không lớn sẽ liền tiến vào mộng đẹp ngày hôm sau lương hoan còn đang trong giấc mộng thời điểm đã bị người đánh thức quý hồng quân mặc sửa sang lại đứng ở giường đất biên trầm giọng mở miệng lương hoan rời giường lương hoan lập tức mở mắt thấy trời sáng nàng lập tức xốc lên chăn xuyên áo đông xuống giường hôm nay là đại niên mùng 1, từng nhà ở trong thôn đi thân xuyến hưu chúc tết nhật tử nàng cùng quý hồng quân tuy rằng là tân hôn phu thê nhưng là ở nông thôn nên đi nhân tình vẫn là phải đi khởi chậm ta hiện tại đi nấu cơm lương hoan mặc tốt quần áo liền hướng phòng bếp đi đến quý hồng quân theo sau không cần sốt ruột trong nổi ta thiêu nước sôi ngươi trực tiếp nấu sủi cảo liền hảo lương hoan nghe quý hồng quân nói như vậy Bước chân hơi hơi chậm lại, ân, hảo. Quý hồng quân thế nhưng dậy sớm thiêu nước sôi, phòng trừng khởi man sớm, không kêu nàng rời giường, này nam nhân còn man săn sóc. Lương hoan tới rồi nhà bếp, xúc lên nắp nổi thấy được trong nổi hơn phân nửa nổi thủy. Nhiều như vậy nước sôi, bọn họ hai người nấu sủi cảo là không dùng được nhiều như vậy. Lương hoan đem dư thừa nước sôi toàn bộ thịnh ra tới đặt ở chậu rửa mặt, một hồi rửa mặt dùng. Nhà bọn họ thiếu một cái ấm ấm nước ca. Có cái ấm ấm nước Quý Hồng quân tiêu này một nồi nước sôi liền có thể lưu trữ uống lên. Qua năm, nhìn xem có thể hay không đi cung tiêu xã mua một cái lại đây. Lương Hoan vừa nghĩ, một bên ở trong nồi hạ sủi cảo. Sủi cảo nấu chín, Lương Hoan cùng Quý Hồng quân một người thịnh một chén, ngồi ở cái bàn trước ăn cơm. Quý Hồng quân ăn cơm mau ăn xong một chén sủi cảo lại ăn hai chén, Lương Hoan mới ăn xong một chén sủi cảo. Lương Hoan tối hôm qua ngủ tương đối chế, buổi sáng khởi cũng không còn sớm, còn không phải rất đói bụng nàng ăn một chén sủi cảo liền ăn không vô. Quý Hồng Quân cầm chén đem trong nồi dư lại sủi cảo đều thịnh. hắn một người toàn bộ ăn. cơm nước xong, Quý Hồng Quân xoát chén. Lương Hoan trở về chính phòng, đem trên giường đất chăn điệp hảo, thu thập một chút nhà ở. nàng mới đi trong viện đem đại môn mở ra. Lương Hoan mở ra đại môn liền thấy bên ngoài đi lại thành đàn kết đoàn người, bọn họ đều là đi chúc Tết. có chút người thấy Lương Hoan còn hô. Hồ. Hồng Quân ra ra tới, Tân Niên vui sướng. người khác cười mặt tiếp đón. Lương Hoan cũng gương mặt tươi cười ngay người, đối với người nọ tiếu tiếu, tân niên hảo. Lương Hoan cùng người nọ nói chuyện thời điểm, Quý Hồng Quân vừa lúc từ nhà bếp ra tới, hắn đi mau hai bước đứng ở Lương Hoan bên người. Đi thôi, đi chúc Tết. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân chạm thứ nhất chúc Tết địa phương là nhà họ Quý, Quý Lao cha cùng Quý Lao nương tựa hồ liền đang đợi Lương Hoan lại đây, hai người ở trên giường đất ngồi. Thấy Quý Hồng Quân vào nhà, Quý Lao cha hàm hậu nói, tiểu tứ lại đây, ăn sao? Ăn, thân niên vui sướng. Quý Hồng Quân lạnh nhạt nói vui mừng nói. Lương Hoan thấy Quý Hồng Quân này thái độ, nàng cũng bình bình đạm đạm nói, tân nhiên vui sướng. Quý Lão Nương chừng hướng Lương Hoan, lớn như vậy người, liền người đều sẽ không tiêu sao. Lương Hoan không để ý tới nàng, nàng xem Quý Hồng Quân như thế nào làm nàng như thế nào làm, đây là Quý Hồng Quân cha mẹ lại không phải nàng cha mẹ. Nếu có khả năng, nàng thật đúng là tưởng cùng gia nhân này đoạn tuyệt quan hệ. Bất quá không được, lúc này, hiếu đạo áp người, bọn họ muốn đoạn tuyệt quan hệ. Cần thiết nhà họ quý phạm nhân cực đại sai lầm mới có khả năng. Quý hồng quân cũng không cơ hội quý lao nương, hắn nhìn quý lao cha nhàn nhạt nói, còn muốn đi bí thư chi bộ ra chúc tết, đi trước. Quý hồng quân nói xong thuận tay kéo lại bên người lương hoan tay, mang theo nàng muốn ra cửa. Còn chưa đi ra cửa chính liền gặp từ bên ngoài đi vào tới thiết đản. Thiết đản thấy quý hồng quân cùng lương hoan kia đôi mắt cốt quay tích chuyển, miệng một trường, tiểu thúc, tiểu thẩm tân niên vui sướng. Yêm cho ngươi dập đầu. Thiết Đản nói xong căn bản không cho quý hồng quân cùng Lương Hoan ngăn trở, hắn liền quỳ xuống tới khái một cái đầu. Khái hảo đầu, thiết Đản lập tức đứng lên, tiểu thúc, tiểu thẩm, cấp hiếm bao lì xì. Lương Hoan! Muốn bao lì xì? Không có. Nàng cùng quý hồng quân thành thân năm thứ nhất, dựa theo tập tục nhà họ quý phải cho nàng bao lì xì, nhà họ quý người cũng chưa cho nàng cùng quý hồng quân bao lì xì, nàng dựa vào cái gì cấp đứa nhỏ này bao lì xì? Bao lì xì không có. Lương Hoan nói xong lôi kéo Quý Hồng Quân ra cửa. Quý lao Nương ở phía sau hùng hùng hổ hổ, không giáo dưỡng nha đầu thúi, ngươi là trường bối, như thế nào có thể không cho vãn bối bao lì xì? Lương Hoan không quay đầu lại, trong phòng Quý lao Cha trừng mắt nhìn Quý lao Nương liếc mắt một cái, đại niên mùng một, ngươi an phận điểm. Quý lao Nương nháy mắt không dám nói tiếp nữa, ôm tay ngồi ở trên giường đất. Từ nhà họ Quý ra tới, Lương Hoan đi theo Quý Hồng Quân cùng đi lao Bí Thư Chi Bộ trong nhà. Đây là Lương Hoan lần đầu tiên tới Bí Thư Chi Bộ ra. Nàng cung Quý Hồng Quân vừa mới vào cửa, lão bí thư Chi Bộ Tức Phụ liền ra tới, hơn 60 tuổi lao thái thái, người cười ha hả thực quen thuộc. "Hồng Quân tới? Đây là ngươi Tức Phụ đi. Lớn lên thật tuấn, cùng ngươi xứng, ngươi ra ở trong phòng đâu? Các ngươi đi vào tìm hắn, tiêm đi đổ nước." Lương Hoan có thể cảm giác ra Tới Bí thư Chi Bộ Tức Phụ trên người phát ra thiện ý, nàng khét cười, "Quý mãi mãi, không cần phiền thoái, ta cùng Hồng Quân không khác." Bí thư Chi Bộ Tức Phụ nghe được Lương Hoan nói, hơi hơi lăng Theo sau lại cười ha hả nói, Hồng quân tức phụ nói chuyện thật là dễ nghe, liền cùng chúng ta thôn thanh niên trí thức dường như. Ta, đây là thanh niên trí thức mới nói, Hồng quân gia này tức phụ nhìn như là có văn hóa. Trước kia chỉ nghe nói là cái lời người, cùng Hồng quân giống nhau cả ngày không bắt đầu làm việc, nhưng thật ra không biết còn thượng quá học, quay đầu lại cùng lão nhân hỏi thăm hỏi thăm. Bị bí thư chi bộ tức phụ đưa ra xưng hô vấn đề, Lương Hoan cũng không sợ, cười ha hả nói, yếm nghe trong thôn thanh niên trí thức nói. Thanh niên trí thức nói người thành phố đều nói ta, ta cảm thấy dễ nghe, cũng đi theo học, nói nói thành thói quen. Nàng không thói quen sưng hô yêm, nếu có thể nương cơ hội này tới đem sưng hô đổi thành ta cũng không tồi. Bí thư chi bộ tức phụ như cũng là cười ha hả, "Tiêm hảo, ta cũng hảo, sao sưng hô đều được, ngươi cùng Hồng Quân mau vào phòng đem, thím một hồi lại đây." Bí thư chi bộ tức phụ nói xong hấp tấp đi nhà bếp. Lao thái thái nhìn có chút tuổi, thân thể nhìn thực kiện khang. Bí thư chi bộ tức phụ đi rồi, lương hoan đi theo quý hồng quân cùng nhau đi vào nhà chính lao bí thư tri bộ ngồi ở trên giường đất xoạch xoạch chịu lao tẩu hút thuốc nhìn đến quý hồng quân cùng lương hoan lại đây hắn đem lão tẩu hút thuốc đặt ở một bên khái vài cái khói bụi đều dừng ở trên mặt đất hồng quân tới thấy người nói sao thấy quý gia gia tân niên vui sướng quý hồng quân đối với lao bí thư tri bộ so đối với quý lao cha bọn họ sắc mặt nhu hòa một ít lương hoan nhìn đến quý hồng quân đối lao bí thư tri bộ thái độ này Nàng cũng cung kính vân an, quý ra ra, tân nhân hảo, chúc ngài tân một năm kiện khang trường thọ. lão bí thư chi bộ nghe được lương hoan thế nhưng nói ra một câu thành ngữ tới, đôi mắt đều sáng, hồng quân ra, an tết hảo. Người là cái tốt, muốn cùng hồng quân hảo hảo sinh hoạt. Cùng quý hồng quân hảo hảo sinh hoạt, lương hoan trong đầu theo bản năng hồi ước ra cùng hắn ở trung điểm điểm tích tích. Quý hồng quân người này thật đúng là không tồi, có trách nhiệm tâm, có năng lực, không ngu hiếu, làm việc phân rõ nặng nhẹ, giống như còn tương đối săn sóc. Nếu có thể cùng hắn hảo hảo sinh hoạt. Lương Hoan đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài bí thư Chi Bộ tức phụ bưng hai cái chén lại đây, đem hai cái chén đưa cho Lương Hoan một cái, Hồng Quân một cái. Uống trước điểm nước đường lại liêu Nước đường, thời buổi này đường là quý giá đồ vật, lão bí thư Chi Bộ ra lấy ra nước đường cho nàng cùng Quý Hồng Quân uống, có thể thấy được là thật sự đối quý Hồng Quân hảo. Lương Hoan tươi cười càng chân thành, nhìn về phía bí thư Chi Bộ tức phụ, cảm ơn mãi. Khách khí gì, mau uống đi. Bí thư Chi bộ Tức Phụ cười a nói, Lương Hoan khẽ cười, uống lên khẩu nước đường. Lão bí thư Chi bộ nhìn Quý Hồng Quân, trầm mặc sẽ lời nói thâm tiếng nói, "Hồng Quân a, ngươi kết hôn, cùng ngươi Tức Phụ hảo hảo sinh hoạt, tranh thủ sớm một chút sinh cái hài tử." Lương Hoan trong miệng nước đường thiếu chút nữa nhổ ra, rốt cuộc nhớ rõ nàng hiện tại ở bên ngoài, nhổ ra không tốt, nhấp miệng đem nước đường nuốt xuống đi. "Sinh hài tử? nàng cùng Quý Hồng Quân đều không có chân chính cùng phòng quá, sinh cái gì hài tử?" Quý gia gia Ta biết." Quý Hồng Quân ở một bên trầm giọng trả lời. Lương Hoan liếc Quý Hồng Quân liếc mắt một cái, an tĩnh ngồi, không nói chuyện. Lão bí thư Chi Bộ sườn chụp một chút Quý Hồng Quân tay, biết liền hảo, biết liền hảo, như vậy ngươi, ngươi ra ra ở dưới cũng có thể an tâm." Lương Hoan nhìn về phía lão bí thư Chi Bộ, hắn vừa mới nói chuyện tựa hồ tạm dừng một chút. Lão bí thư Chi Bộ tức phụ là sẽ nói chuyện tiếp, nàng nghe xong lão bí thư Chi Bộ nói, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tình nói bữa, Hồng Quân mới vừa kết hôn, Ngươi thúc giục gì? Bọn họ vợ chồng son cảm tình hảo, hai tử sớm hay muộn trở về. Hồng quân ra, đừng nghe ngươi quý gia ra nói bữa, tới, uống nước. Lão bí thư chi bộ tiếp đón quý Hồng quân cùng Lương Hoan uống nước. Lương Hoan cùng quý Hồng quân còn muốn đi địa phương khác chúc Tết, hai người ở bí thư chi bộ trong nhà đãi một hồi liền ra tới. Đi ở trong thôn, Lương Hoan nghĩ tới quý Hồng quân cùng bí thư chi bộ lời nói, nàng nhìn về phía quý Hồng quân, quý Hồng quân, ngươi muốn tiểu hài tử a? Quý Hồng Quân bình tĩnh nhìn nàng một cái, quý mãi mãi có câu nói nói rất đúng, chúng ta là phu thê, sớm muộn gì sẽ có tiểu hải tử. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 25 chương 25 Lương Hoan bước chân dừng lại, nhìn về phía. Lương Hoan bước chân dừng lại, nhìn về phía Quý Hồng Quân bối, Quý Hồng Quân, chúng ta cùng bình thường phu thê không giống nhau. Nàng là nửa đường xuyên đến nguyên chủ trên người, cùng Quý Hồng Quân không quen thuộc liền thành phu thê. Gần nhất mấy ngày nay bọn họ đều thực quy củ các ngủ khác thấy thế nào đều cùng bình thường phu thê không giống nhau. Quý hồng quân nghe xong lương hoan nói, quay đầu lại nhìn nàng đôi mắt, nơi nào không giống nhau. Ta, rất nhiều không giống nhau. Lương hoan tầm mắt nhìn về phía địa phương khác, bất hỏa quý hồng quân đối diện. Quý hồng quân ánh mắt quá sắc bén, nhìn cặp mắt kia tim đập sẽ không quy luật, trong lòng tưởng lợi nói sẽ nói không ra. Nhìn lương hoan bộ dáng quý hồng quân câu môi, lui về phía sau hai bước đi đến bên người nàng, cầm tay nàng Chúng ta cùng bình thường phu thê giống nhau, trước kết hôn, hậu sinh sống ở cùng nhau. Quý hồng quân tạm dừng một chút, nắm lương hoan tay mang theo nàng đi phía trước đi, đi thời điểm từ tính trầm thấp thanh âm chuyển vào lương hoan lỗ thai, đến nỗi phu thê sinh hoạt, chờ ngươi thích ứng sẽ có. Lương hoan vốn di cúi đầu nhìn dưới chân tuyết, lòng bàn tay còn có quý hồng quân bàn tay to chuyển đến độ ấm, lỗ thai nghe được lời hắn nói, lương hoan tún quý hồng quân tay ngừng lại, ngửa đầu đi nhìn mặt hắn. Quý Hồng Quân như là giống như người không có việc gì sắc mặt như thường, vừa mới câu nói kia phảng phất không phải hắn nói ra, nên diện tới mấy cái tiểu thanh niên, bọn họ tuổi cùng Quý Hồng Quân không sai biệt lắm đại, nhìn đến Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan Tay cầm xuống tay, hôn không tiếp trêu ghẹo, Hồng Quân cùng ngươi bà nương cảm tình tốt như vậy, ra cửa cũng không chịu buông tay. Lương Hoan cảm thấy lòng bàn tay càng năng, ở những cái đó tiểu thanh niên nhìn chăm chú hạ, nàng tưởng ném ra Quý Hồng Quân tay, Quý Hồng Quân như là biết nàng trong lòng ý tưởng giống nhau. Càng thêm dùng sức tún chặt lương hoàn tay. Quý Hồng quân ngẩng đầu, ánh mắt rừng ở vừa mới trêu gẹo hắn tiểu thanh niên trên người, ta tức phụ, tự nhiên cùng ta cảm tình hảo. Hồng quân, tiểu tử ngươi đủ rồi ha, còn không phải là có bà nương sao. Nói chuyện đều trở nên văn chú chứu, thực đầu thôn thanh niên trí thức dạng. Đầu thôn thanh niên trí thức nhất sẽ trang, cả ngày xuyên giống người thành phố dạng, chọc đến trong thôn cô nương đều thích xem bọn họ. Bọn họ nông thôn đại lao ra muốn sức lực có sức lực, Muốn làm việc tuyệt đối so với thanh niên trí thức làm hảo, hảo cô nương như thế nào không xem hắn đâu. Về nói chuyện vấn đề, Quý Hồng quân tựa hồ cùng Lương Hoan tưởng giống nhau, nghe được tiểu thanh niên đưa ra vấn đề này, hắn nói thẳng, phía trên làm thanh niên trí thức xuống nông thôn tới kiến thiết nông thôn, thuyết minh thanh niên trí thức có đáng giá chúng ta học tập địa phương, bọn họ nói chuyện có lễ phép, có thể học tập. Tiểu thanh niên rõ ràng đối thanh niên trí thức không phải thức thích, nghe xong Quý Hồng quân nói, hắn trực tiếp xua tay, được rồi, im đi rồi. Ngươi mang ngươi bà nương đi chúc tết đi. Tiểu thanh niên nói xong liền cùng bên người một đám thanh niên hán tử đi rồi, bọn họ đi phía trước đi thời điểm, lương hoan ở phía sau còn nghe được tiểu thanh niên nói, chờ yêm kết hôn, im cũng muốn mang bà nương đi chúc tết, lôi kéo yêm bà nương tay, ở trong thôn đi một vòng. Lương hoan cảm thấy lòng bàn tay càng năng. Xá một chút, muốn buông ra quý hồng quân tay. Quý hồng quân tay kính đại, hắn nắm khẩn, lương hoan không kéo ra. Quý Hồng Quân như là không phát hiện Lương Hoan muốn tránh thoát khai hắn tay giống nhau, lôi kéo nàng đi phía trước đi. Đi thôi, đi đại đội trưởng cùng nhị thuốc gia. Quý Hồng Quân nói xong, đi nhanh đi phía trước đi. Lương Hoan cũng không đuổi theo phía trước vấn đề không bỏ, đi theo Quý Hồng Quân cùng nhau đi phía trước đi. Bất quá nàng trong đầu lại suy nghĩ Quý Hồng Quân nói sự tình. Ở cái này niên đại, ra cửa liền phải thư giới thiệu, nếu ly hôn, nàng một nữ nhân rất có thể bị chạy về nhà mẹ để đi. Nguyên chủ nhà mẹ đẻ toàn gia trọng nam kinh nữ, trở về sinh hoạt tuyệt đối không bằng hiện tại. Quý Hồng quân người này tính cách không tồi, lớn lên cũng thực không tồi, có năng lực có diện mạo, người lại không ngu hiếu, cùng hắn ở bên nhau sinh hoạt sắc thật không tồi. Làm chân chính phu thê, tựa hồ có thể. Đại đội trưởng gia, lại đây chúc Tết người tương đối nhiều, Quý Hồng quân cùng Lương Hoan lại đây có cái quá trình, nói câu tân niên vui sướng, đứng cùng lại đây chúc Tết người ta nói hội thoại liền đi rồi. Hai người cùng đi Quý Hồng quân nhị thúc gia. Quý Thường Niên trong nhà, Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan lại đây thời điểm, Quý Lao Đại huynh đệ ba cái mang theo lao bà hải tử đều ở trong sân đứng, mười mấy người đứng ở trong viện, sân bản thân liền rất chen chúc. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân tiến vào về sau, sân càng thêm chen chúc. Quý Hồng Quân nhìn đến Quý Thường Niên cùng Quý Nhị Thẩm, lôi kéo Lương Hoan đi qua đi. "Thúc, Thẩm." Thân niên vui sướng. Quý Thường Niên là một cái tương đối sang sảng trung nhân nhân, nhìn đến Quý Hồng Quân lôi kéo Lương Hoan lại đây, cười hai tiếng, vui sướng, vui sướng. Hồng quân tức phụ nhìn Hảo không ít, 30 ngày đó yêm cùng ngươi thẩm vừa trở về, nghe xong các ngươi phân ra sự tình. Phân ra cũng Hảo, các ngươi hai vợ chồng Hảo Hảo sinh hoạt. Quý thường niên ba cái hài tử, hai cái nhi tử một cái khuê nữ, đại nhi tử ở huyện Thành Xưởng sắt thép công tác, tiểu nhi tử còn ở Thượng Cao Trung, một cái khuê nữ gả tới rồi cung tiêu xã. Năm trước thời điểm, con dâu cả sinh, hai vợ chồng qua đi huyện Thành Trụ, thuận tiện giúp con dâu chiếu cố hài tử. Hán đôi quý Hồng quân vẫn là không tồi. quý hồng quân khi còn nhỏ bị quý lao nương đánh chửi không cho ăn không cho uống thời điểm đều là quý nhị thúc trộm cho hắn ăn uống có thể nói quý hồng quân khi còn nhỏ là dựa vào quý nhị thúc một nhà sống lại quý hồng quân nghe xong quý nhị thúc nói hơi hơi cúi đầu thanh âm hàm chứa kính trọng thúc ta sẽ trả lời quý nhị thúc nói quý hồng quân lôi kéo lương hoan làm lương hoan đứng ở hắn bên người tới đối với nàng giới thiệu đây là nhị thúc nhị thẩm quý hồng quân đối quý thường niên phu thê thái độ thực hữu hảo lương hoan có thể cảm giác ra tới nàng đứng cười kêu người nhị thuốc nhị thẩm tân niên hảo bên cạnh quý nhị tẩu nghe xong lương hoan nói cười ha hả trả lời bất động thanh sắc giữ nàng lại tay hướng nàng trong tay tắt cái đồ vật. Hảo hảo tân niên hảo hồng quân này tức phụ lớn lên thật tuấn cùng hồng quân đứng chung một chỗ thật là đẹp mắt quý nhị tẩu người ta nói lời nói ba phần cười lương hoan đối nàng ấn tượng càng tốt trong tay bị tắc đồ vật hình như là tiền lương hoan không túi lầu xem trong viện còn có nhà họ quý người ở không biết quý nhị thẩm có hay không cho bọn hắn tiền không có cấp nàng đem này tiền lấy ra tới chính là tội lỗi cho nên nàng trộm đặt ở quần áo trong túi bồi quý nhị thẩm nói chuyện quý lao đại bọn họ mấy cái ở trong sân bồi quý nhị thúc nói một hồi lời nói liền lấy cớ còn muốn đi bí thư chi bộ ra chúc tết đi trước đi thời điểm quý lão đại hỏi quý hồng quân muốn hay không cùng nhau đi quý hồng quân cự tuyệt trong viện chỉ có quý hồng quân hai vợ chồng cùng quý nhị thúc phu thê quý nhị thẩm tiếp đón lương hoan cùng quý hồng quân đi trong phòng ngồi Quý nhị thẩm nhà chính, phòng ở quét tước đến sạch sẽ, trên giường đất chăn cũng thu thập sạch sẽ, trên bàn thả một cái phích nước nóng, còn có bốn cái chén, nhìn dáng vẻ là chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân. Hồng quân, hồng quân tức phụ, mau tới đây ngồi, đừng đứng. Quý nhị thẩm vào nhà, tiếp đón Lương Hoan cùng Quý Hồng quân đi trong phòng ngồi. Cảm ơn thẩm. Lương Hoan đi theo Quý Hồng quân đi qua đi ngồi. Đối với ở đổ nước Quý nhị thẩm nói. Quý nhị thẩm cười tủm tỉm cầm chén đưa cho Lương Hoan. Khách khí gì? Hồng Quân liền cùng Nghiêm Hải Tử giống nhau, về sau ngươi liền đem nơi này đương ra Liền Hảo. Tới, Hồng Quân cũng uống thủy. Quý Nhị Thẩm nói cũng đưa cho Quý Hồng Quân một cái chén. Về sau nàng cho chính mình cùng Quý Nhị Thúc một người đổ một chén nước, ngồi ở cái bàn biên, cùng Quý Hồng Quân bọn họ cùng nhau nói chuyện thiếm. Quý Nhị Thúc uống một ngụm thủy, hắn nhìn về phía Quý Hồng Quân, sắc mặt có chút nghiêm túc, "Hồng Quân, cha ngươi làm sự tình, Tiêm đều nghe nói, về sau cha ngươi bên kia sự tình ngươi liền không cần lo cho, chờ hắn già rồi." đối chiếu đại ca ngươi bọn họ cấp dưỡng lao tiền liền hảo nghe nhị thúc quý hồng quân trầm giọng trả lời quý nhị thẩm nghe xong bọn họ nói suy quý nhị thúc một tiếng để bọn họ làm cái gì hồng quân cùng thẩm nói nói nhà các ngươi lương thực đủ ăn sao tiêm nghe nói kia hai người phân ra thời điểm chỉ cho các ngươi 50 cân lương thực còn đều là không thế nào quản no hoa màu lương thực không đủ ăn cùng thẩm nói thẩm ra còn có cho ngươi lấy điểm thẩm trong nhà lương thực đủ ăn quý hồng quân nhìn về phía quý nhị thẩm nhẹ giọng trả lời vậy là tốt rồi không đủ an ngươi liền nói quý nhị thẩm cùng quý hồng quân nói hai câu lời nói nàng liền xoay người lại cùng lương hoan kéo việc nhà quý nhị thẩm hỏi chút lương hoan thông thường sự tình lương hoan nhất nhất trả lời quý hồng quân ở bên cạnh cùng quý nhị thúc hàn huyên sẽ thời gian không sai biệt lắm quý hồng quân liền đưa ra về nhà quý nhị tẩu tuy rằng ở cùng lương hoan nói chuyện nhưng là cũng chú ý quý hồng quân bên này nói chuyện đâu nghe quý hồng quân nói phải đi Nàng lập tức nói tiếp, có gì, tới nhà ta, hôm nay liền ở nhà ăn đi, ngươi đường ca tức phụ mới vừa sinh xong hài tử, hài tử tiểu, thiên quá lanh không dám lăn lộn, bọn họ liền không trở về, trong nhà an tết liền yêm cùng ngươi nhị thúc còn có kiện khác ở, ăn cơm cũng quái quẩn cũng ế, các ngươi giữa trưa lưu lại, bồi yêm cùng ngươi thúc cùng nhau ăn cơm. Quý nhị thẩm nói xong, quay đầu nhìn về phía lương hoan, hồng quân gia còn không có ở nhà ăn cơm xong, hôm nay lưu trong nhà cùng nhau ăn đi. Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan kết hôn thời điểm, vừa lúc đuổi kịp Quý Nhị Tẩu con dâu cả sinh Hải Tử, bọn họ lúc ấy ở bệnh viện liền không gấp trở về. Lúc sau Hải Tử tiểu, mãi cho đến đêm 30 mới trở về. Quá xong năm Quý Nhị Thẩm còn phải về huyện thành, giúp con dâu mang Hải Tử. Quý Nhị Tẩu quá nhiệt tình, Lương Hoan không biết muốn hay không đáp ứng, nàng quay đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân. Quý Hồng Quân nhị thẩm, muốn hay không ở chỗ này ăn cơm, làm hắn tới quyết định. Quý Hồng Quân gật gật đầu, đối với Lương Hoan khinh khỉnh nói. ở thẩm ra ăn quý hồng quân đáp ứng rồi lương hoan không hảo cự tuyệt quay đầu nhìn về phía quý nhị thẩm phiền thoái thím phiền thoái gì người một nhà khách khí gì quý hồng quân cùng lương hoan bồi quý nhị thẩm nói chuyện không lớn sẽ bên ngoài lại tới nữa một đợt người cấp quý nhị thẩm bọn họ chúc tết người quá nhiều trong nhà chính trạm công dưới quý nhị thẩm cùng quý nhị thúc đi ra ngoài cùng những người đó nói chuyện lương hoan lặng lẽ để sát vào quý hồng quân chúng ta ở nhị thúc ra ăn cơm ta về nhà lấy điểm thịt cùng đồ ăn lại đây đi lúc này lương thực quý giá quý nhị thẩm bọn họ tựa hồ đối quý hồng quân thực hảo nhưng là lại hảo bọn họ cũng không thể ăn không trả tiền người khác đồ vật ân ta bồi ngươi trở về quý hồng quân khinh khinh dò hỏi không cần ngươi lưu này một hồi bồi nhị thúc nói chuyện ta trở về lấy lương hoan nói xong đứng lên từ trong phòng ra tới đi đến trong viện thấy quý nhị thẩm đang cùng một đám người nói chuyện nàng chào hỏi thẩm trong nhà có điểm sự im đi về trước một chuyến một hồi lại đây hành người đi trước vội giữa trưa lại đây ăn cơm liền hảo quý nhị tẩu sang sảng nói hảo lương hoan ứng quý nhị thẩm nói xoay người rời đi hướng chính mình ra đi đến lương hoan đi rồi đi quý nhị thẩm ra chúc tết có một ít phụ nữ các nàng nhìn lương hoan bối bắt quái nhị thẩm tử nàng là đại thẩm tử ra tiểu nhi tức đi nghe nói cùng đại thẩm tử cách nhau nàng còn đánh đại thẩm tử đâu người đàn bà đánh đá quý nhị thẩm nghe xong kia lời nói nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái kia yêm cũng là người đàn bà đánh đá yêm nhưng không thiếu cùng kia nữ nhân đánh nhau người nói chuyện sắc mặt hơi hơi biến nàng bà bà nói qua nhà họ quý quý lao đại cùng quý lao nhị một nhà không đối phó bọn họ hai nhà bà nương từ tuổi trẻ thời điểm đấu đến bây giờ phụ nữ sẩn sẩn tiêu tiếu nhị thầm tử yêm không phải nói ngươi quý nhị tẩu ra phát sinh sự tình lương hoan cũng không biết nàng về đến nhà mở ra trong nhà ngăn tủ từ bên trong cầm sáu cái bạch diện màn đầu, đem trong ngăn tủ nửa con thỏ cũng đem ra nhìn đến trong ngăn tủ gà mái giả hồi tưởng hạ ở quý nhị thúc gia phát sinh sự tình nàng lại tiến phòng bếp cầm dao thay cắt nửa chỉ gà cầm thịt cùng bạch diện màn thầu nghĩ nàng cùng quý hồng quân là hai cái đại nhân cũng rất có thể ăn đặc biệt là quý hồng quân siêu có thể ăn nàng lại cầm túi trang một bút cải trắng sáu cái khoai tây lương hoan đem đồ ăn cùng thịt màn thầu đều trang hảo cũng không có lập tức đi quý nhị thẩm ra lúc này chúc tết còn không có kết thúc quý nhị thẩm ra đi chúc tết người nàng đều không quen biết Không bằng mau nấu cơm thời điểm nàng lại qua đi, có thể hỗ trợ làm làm cơm, không đến mức làm ngồi nhàm chán. Lương Hoan một người ở nhà, đi trước nhà bếp nhìn nàng trên giường đất loại cải thia, cải thia đã phân nhánh, phòng trưng bảy tám thiên là có thể ăn, đậu que cùng cải trắng thế nhưng cũng nảy mầm. Lương Hoan có chút ngạc nhiên. Từ trong không gian lộn thủy ra tới, rót trên giường đất đồ ăn. Theo sau nàng nhìn về phía trên mặt đất loại đồ ăn, trên mặt đất đồ ăn còn không có nảy mầm. Ở nhà bếp bận việc một hồi. lương hoan vào không gian nàng trong không gian cải thiện thế nhưng lớn lên xanh biết xanh biếc, không sai biệt lắm có thể ăn bất quá lúc này ăn quá non lại thật dài ăn sẽ càng tốt không gian khoai tây mầm lương hoan nhìn thoáng qua có hai viên đã nở hoa rồi phỏng chừng lại quá không lâu khoai tây cũng không sai biệt lắm có thể ăn đậu que cùng cải trắng mầm mọc ra tới khoai lang đỏ phấn mầm xả có điểm trường không biết có hay không ngầm có hay không trường khoai lang đỏ từ nhỏ khê ngõ thủy đem không gian đất trồng rau rót một lần lương hoan mới từ trong không gian ra tới lương hoan từ không gian ra tới thời điểm ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời thái dương thấy thời gian không sai biệt lắm nên làm cơm trưa nàng đi trở về nhà chính đem sửa sang lại tốt đồ ăn thịt mang theo đi quý nhị thẩm ra quý nhị thẩm ra quý nhị thẩm đã tiến phòng bếp đi nấu cơm lương hoan tiến vào thời điểm trong nhà chính quý hồng quân cùng quý nhị thúc đang nói chuyện lương hoan cùng bọn họ đánh chiếu cố xách theo túi vào nhà bếp nhà bếp quý nhị thẩm nấu cơm quý kiện khang nhóm lửa Lương Hoan đi vào cùng quý nhị thẩm chào hỏi, thẩm, trong nhà có gọi món ăn, Hồng Quân nói mang đến cùng nhau ăn. Lương Hoan nói đem túi đặt ở trên bàn. Trong nhà gì đồ ăn đều có, không cần ngươi cùng Hồng Quân, ngươi một hồi mang về, các ngươi lưu trữ ăn. Quý nhị thẩm cười khe nói, thịt đều mang lại đây, Lương Hoan liền không tính toán lại mang về, nàng trực tiếp đem trong túi thịt, đồ ăn, bạch diện màn thầu lấy ra tới đặt ở trên bàn. Thẩm, Hồng Quân nói cùng nhau ăn, nhà yêm còn có. Ngồi ở bệ bếp nhóm lửa quý kiện khang vẫn luôn trộm xem bên này, thấy lương hoan buông đồ vật, tuổi trẻ tiểu tử mắt sáng rực lên. Tẩu tử, nay thịt là yêm hồng quân ca đánh sao? Lương hoan nghe quý kiện khang nói như vậy, quay đầu lại nhìn về phía hắn, 17-18 tuổi tiểu tử, đôi mắt sáng lấp lánh, trên người tuy rằng ăn mặc mang mụn vá quần áo, nhưng là thu thập sạch sẽ ngăn nắp. Hắn trong mắt cũng có đối thịt khát vọng, bất quá lại chịu được một hồi nhìn xem, một hồi lại đem tầm mắt dịch hai. Lương hoan gật đầu, đúng vậy. Ngươi Hồng quân ca đánh, làm ta lấy lại đây cùng nhau ăn. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Điện các thế. Phần 26 chương 26 Lương Hoan nói quý Hồng quân làm lấy. Lương Hoan nói quý Hồng quân làm lấy lại đây, quý nhị thẩm lẩm bẩm câu, Hồng quân đứa nhỏ này chính là khách khí, làm gì sự đều nghị yêm cùng hắn nhị thúc. Lương Hoan ở một bên nghe, nàng có thể nghe ra quý nhị thẩm trong giọng nói quen thuộc. Loại này quen thuộc giống nhau là người nhà hoặc là tương đối thân cận nhân tại sẽ có, có thể thấy được Quý Hồng Quân cùng Quý Nhị Thẩm ra cảm tình thật sự không tồi. Lương Hoan mỉm cười nhìn Quý Nhị Thẩm, khinh khinh nói, thím, ta giúp ngươi sát rau. Cơm chưa thực mau làm tốt, Quý Nhị Thẩm là cái hào phóng, nàng giữa chưa không chỉ có đem Lương Hoan mang đến đồ ăn toàn bộ làm, còn lại làm một nồi cháo ngũ cốc, gian bánh bột ngô. Đồ ăn bưng lên bàn, Quý Nhị Thẩm tiếp đón Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm. lương hoan cùng quý hồng quân cùng nhau ngồi ở quý nhị thẩm phu thê đối diện quý nhị thẩm cầm chiếc đũa đưa cho trên bàn cơm người đối với quý nhị thúc cười a nói này thịt đều là hồng quân tức phụ mang lại đây này hai hải tử hiếu thuận quý nhị thúc nhìn về phía trên bàn thịt trầm giọng mở miệng hồng quân là cái tốt hồng quân tức phụ cũng là tốt về sau các ngươi hảo hảo cố chính mình tiểu ra có thứ tốt lưu trữ chính mình ăn thịt quý giá thúc trong nhà còn có quý hồng quân nhìn về phía quý nhị thúc đạm thanh trả lời ăn cơm đi quý nhị thúc lên tiếng trên bàn cơm người đều bắt đầu động chiếc đũa quý kiện khang đã sớm nhìn chằm chằm trên bàn cơm con thỏ thịt cùng với thịt gà nghe được hắn cha nói lập tức cầm chiếc đũa kẹp thịt ăn quý nhị thẩm cùng quý nhị thúc cũng bắt đầu ăn cơm trên bàn cơm có thịt lại rụt rè người cũng biến nhiệt tình quý nhị thẩm cùng quý nhị thúc trên bàn cơm đều ăn không ít đồ ăn quý hồng quân cùng lương hoan cũng ăn không ít sáu cái bạch diện màn thầu quý nhị thẩm phân cho mỗi người một cái còn dư lại cuối cùng một cái Quý nhị thẩm đưa cho Lương Hoan. Hồng quân tức phụ ăn nhiều một chút, ngươi quá gầy, dưỡng dưỡng thân thể, về sau hảo cùng Hồng quân sinh một cái đại béo tiểu tử. Sinh hài tử. Hôm nay vẫn luôn nghe người ta nói tới cái này đề tài, Lương Hoan trong đầu nghĩ tới quý Hồng quân hôm nay cùng nàng nói chuyện, mặt nàng hơi hơi hồng. Thím, ta ăn no, cấp kiện khang ăn đi. Quý nhị thẩm tay nghề không tồi, Lương Hoan ăn không ít đồ ăn, còn uống lên cháo, sắc thật ăn không vô màn đầu. Kiện khang nghe xong Lương Hoan nói. có chút chờ mong nhìn về phía quý nhị thẩm trong tay bạch diện màn thầu bạch màn thầu ăn ngon ăn một cái không đã quyển, còn muốn ăn kiện khang ăn hoa màu bánh bột ngô là được ngươi no rồi cấp hồng quân ăn tiêm cùng ngươi nhị thuốc hôm nay đều dính ngươi cùng hồng quân quang ăn bạch diện màn thầu kia có thể vẫn luôn ăn các ngươi đâu cấp hồng quân ăn quý nhị thẩm nói đem bạch màn thầu đưa cho quý hồng quân quý hồng quân không cự tuyệt đem bạch màn thầu tiếp nhận đi bất quá hắn qua tay đưa cho quý kiện khang kiện khang ăn đi Ngươi ở trường thân thể quý hồng quân đối với quý kiện khang nhàn nhạt nói quý kiện khang nhìn chính mình lao nương liếp mắt một cái thấy hắn nương không phản đối mới đem bạch diện màn thầu lấy qua đi đối với quý hồng quân vui sướng nói hồng quân ca cảm tạ quý hồng quân hơi hơi câu môi không nói chuyện quay đầu tiếp tục ăn cơm cơm trưa ở sinh động bầu không khí chung kết thúc sau khi ăn xong lương hoan giúp đỡ quý nhị thẩm cầm chén đũa đều thu thập hảo ở quý nhị thẩm ra lại ngồi một hồi mới từ nhà bọn họ rời đi Quý Hồng quân đưa Lương Hoan về đến nhà, lúc sau hắn liền cùng Lương Hoan nói có việc, đi ra ngoài. Lương Hoan chính mình một người trở về chính phòng. Trở lại chính phòng, Lương Hoan lấy ra quý nhị thẩm phía trước cho nàng tiền. Đến một chút này đó tiền, Lương Hoan kinh ngạc, thế nhưng có 5 đồng tiền. Lúc này trứng gà 5 phần tiền một cái, 5 đồng tiền có thể mua 100 trứng gà. Đối với lúc này dân quê tới nói xem như một bút không nhỏ tiền, dân quê tình hoa, có thể hoa một tháng. Lương Hoan nhìn chằm chằm kia tiền nhìn một hồi. Trong lòng lại lần nữa xác nhận quý nhị thẩm một nhà là thật sự đối quý hồng quân hảo. Lương Hoan đem tiền thu thập lên, đang chuẩn bị ở trong phòng nghỉ ngơi sẽ, đột nhiên nghe được cách vách xé tiếng kêu. Lương Hoan rời đi chính phòng, đi ra sân phiết đầu hướng nhà họ quý bên kia nhìn lại. Cách vách lao mạ già cũng nghe tới rồi động tĩnh lao mã tức phụ chính rối đầu hướng bên này xem, thấy Lương Hoan từ trong phòng ra tới, nàng do hỏi, hồng quân ra cái này kêu thanh, ngươi tam tẩu là muốn sinh. Quý tam tẩu muốn sinh. lương hoan lập tức nhớ tới nguyên thư nội dung thư chung, nữ chủ là ở nàng xuyên qua tới ngày đó sinh ra sinh non nữ chủ sinh ra thời điểm tương đối trùng hợp cứu thiếu chút nữa bị hồng vệ binh mang đi quý lao nương lúc sau quý lao nương liền đem nàng trở thành phúc tinh tới sủng nhà họ quý co nữ chủ từ đây nhật tử quá càng ngày càng tốt nữ chủ cũng là có phúc khí lên núi nhặt gà rừng trứng hạ cá sông chủ động hướng nàng trong tay băng này nghịch thiên vận khí nữ chủ muốn sinh ra không biết nữ chủ không có sinh non cũng không có trùng hợp cứu quý lao nương vận mệnh của nàng còn có thể hay không cùng nguyên lai like giống nhau hảo nhà họ quý người cùng lão lương ra người rất giống đều là trọng nam khinh nữ quý gia đã có bốn cái cháu gái lại có một cái phòng chừng quý lao nương bọn họ sẽ không thích lương hoan đang nghĩ ngợi tới nhà họ quý trong phòng này sẽ đã vang lên trẻ con khóc kêu thanh âm lương hoan nhìn về phía một bên còn chờ nàng đáp lời mã thím sinh mã thím gật gật đầu là sinh ngươi không đi xem lương hoan lắc đầu không được ta qua đi cũng giúp không được gì ngươi không hiếu kỳ ngươi tam tẩu sinh nam hài nữ hài. mã thím vẻ mặt bắt quái dò hỏi nàng là thật sự muốn biết quý tam tẩu sinh nam hài nữ hải năm đó nàng cùng quý lao nương đồng thời gả tiến hồng kỳ công xã quý lao nương hợp với sinh mấy cái nhi tử nàng lại hợp với sinh mấy cái nữ nhi không thiếu bị quý lao nương cười nhạo cũng may nàng cuối cùng sinh nhi tử nhà bọn họ quốc đống này sẽ đã mười mấy tuổi lại trường kỳ năm liền thành đại tiểu hỏa tử có thể thành thân Lương Hoan nghe ra Mã Thím trong giọng nói trọng nam khinh nữ, nàng nhàn nhạt trả lời: Nam hải nữ hải còn không đều giống nhau, đều là chính mình sinh. Mã Thím hơi hơi lăng, cảm giác chính mình tâm tư bị Lương Hoan đoan trúng, mặt nàng có chút đỏ lên. Ngươi nói rất đúng, nam hải nữ hải đều là chính mình hải tử, cũng không biết ngươi bà bà có thể hay không nghĩ như vậy. Không biết, Mã Thẩm, nhà ta còn có việc, về trước phòng. Lương Hoan nhìn về phía Mã Thím, nhàn nhạt nói: Mã Thím phía trước mượn cho nàng đồ ăn hạt giống. Lại làm nàng ở nhà nàng ma bụi mì, nói thật ra, trong lòng đối mã thím nàng là cảm kích. Nhưng là ở Nam Hải nữ hải phương diện này, Lương Hoan không phải thực nhận đồng mã thím quan niệm, cũng không thích mã thím chế rêu dường như dò hỏi quý tam tẩu sinh hải tử sự tình. Không thích, nàng sẽ không cùng mã thím nhiều thảo luận, tìm cái lấy cớ liền muốn về phòng. Hành, ngươi trở về đi, nhà Yêm cũng có sống, Yêm cũng đi trở về. Mã thím cao giọng nói, xoay người trở về nhà mình sân. Quý Tam Tẩu sinh hài tử sự tình ở Lương Hoan trong sinh hoạt giao động nho nhỏ bọt nước liền đi qua. Trạng Vạn Quý Hồng Quân từ bên ngoài trở về thời điểm, Lương Hoan đã làm tốt cơm. Lương Hoan tiếp đón Quý Hồng Quân ăn cơm, ở ăn cơm thời điểm, Lương Hoan nhắc tới Quý Nhị Thẩm cấp 5 mau tiền sự tình. Nàng đem tiền đưa cho Quý Hồng Quân, Hồng Quân, đây là buổi sáng chúc Tết Nhị Thẩm cấp tiền, Năm đồng tiền đâu, cấp có điểm nhiều, chúng ta muốn còn trở về sao. Buổi sáng cùng Quý Nhị Thẩm nói chuyện phiếm thời điểm. Nàng tư nhị thẩm miệng chung biết quý hồng quân ở huyện thành nhà xưởng đi làm đường ca, một tháng tiền lương mới 20 đồng tiền, này 5 đồng tiền tương đương với hắn 1 phần tư tiền lương. Này xem như một bút không nhỏ tiền. Quý hồng quân nhìn thoáng qua điệp chỉnh tệ tiền, hắn trong đầu thoáng hiện nào đó hình ảnh, lặng im một hồi nhàn nhạt nói, cho ngươi chính là của ngươi, thu đi. Quý hồng quân nói muốn thu, lương hoan không cự tuyệt, đem tiền thu lên, ta đây thu. Ân. Quý hồng quân nhàn nhạt trả lời. Tiên sự tình thảo luận hảo. Lương Hoan an tâm ăn cơm, cơm chiều sau, Quý Hồng Quân rửa chén, Lương Hoan bưng nước rửa chân trở về chính phòng, rửa mặt hảo sau nàng sớm thượng giường đất. Nằm ở trên giường đất, Lương Hoan trong đầu nhớ tới buổi sáng cùng Quý Hồng Quân nói sự tình. Quý Hồng Quân đêm nay, sẽ không liền phải. Lòng có chút táo, Lương Hoan trợn tròn mắt, nằm ở trên giường đất qua lại xoay người. Ở nàng bất an xoay người thời điểm, Quý Hồng Quân từ bên ngoài vào. Theo môi Du đang ánh đèn nhìn về phía Lương Hoan. Ngủ không được. quý hồng quân thanh âm trầm thấp lương hoan lập tức phủ nhận không có ta thực mau liền ngủ rồi lương hoan nói xong che chăn nằm thẳng không nói chuyện nữa quý hồng quân nhìn nàng một cái yên lặng đi hướng mép giường trên đầu giường vị trí ngừng lại lương hoan ngừng thở không phải ngủ giường đất đuôi sao quý hồng quân muốn ngủ đầu giường đất sao thật sự phải làm chân chính phu thê sao lương hoan nghĩ thân mình hướng vách tường bên kia hoạt động dính sát vào vách tường nàng mới ngừng lại được quý hồng quân túi đầu nhìn trên giường đất không ra tới hơn phân nửa vị trí yên lặng cởi ra dày xốc lên chăn lên giường nam thẳng ở lương hoan bên cạnh người quý hồng quân không nói chuyện hắn thân mình tựa hồ có chút căng chặt ánh mắt dư quang còn ở chú ý lương hoan động tác lương hoan này sẽ cũng khẩn trương dựa vào vách tường vẫn không nhúc nhích đêm dần dần thâm trên giường hai người không biết khi nào ngủ rồi ngủ lương hoan hoàn toàn quên mất quý hồng quân ngủ ở nàng bên cạnh người không có ngủ ở giường đất đuôi nàng thói quen tính ở trên giường đất quay cuồng lui người ở quý hồng quân trên người cánh tay đáp ở hắn cánh tay thượng trong lúc ngủ mơ quý hồng quân đã nhận ra động tĩnh lập tức mở mắt sắc bén đôi mắt tựa hồ có thể thấy trong bóng đêm đồ vật hắn hưng giống nhau mắt dừng ở lương hoan cánh tay thượng một lát sắc bén hai mắt khôi phục bình tĩnh lẳng lặng nhìn lương hoan một hồi lại lần nữa nhắm mắt lại ngủ ngay kế đại niên sơ nhị lương hoan giống bình thường giống nhau từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại mở mắt ra nháy mắt nàng thấy nàng trước mắt phóng đại mặt quý hồng quân mặt lương hoan ngốc lăng hai giây ký ức thu hồi nàng nghĩ tới đêm qua nàng cùng quý hồng quân ngủ một đầu bất quá nàng nhớ rõ nàng là dựa vào vách tường ngủ như thế nào chạy đến quý hồng quân trong lòng ngực tới bất quá quý hồng quân trong lòng ngực còn rất ấm áp so với chính mình một người ngủ một đầu thời điểm ấm áp nhiều lương hoan đang nghĩ ngợi tới bên người nàng nam nhân cũng chậm rãi mở mắt quý hồng quân đen nhánh trong ánh mắt ánh xạ này lương hoan thân ảnh nhìn lương hoan khinh khinh nói sớm lương hoan lập tức lăn ra quý hồng quân ôm ấp. Có chút xấu hổ nói, sớm, cái tiên nên rời giường làm cơm sáng, ta trước rời giường. Lương Hoan nói xong, từ trên giường bỏ dậy. Lương Hoan rời giường về sau, Quý Hồng Quân cũng từ trên giường đi lên, bọn họ hai cái rời giường, một cái đi phòng bếp bận rộn, một cái chọn thùng nước đi giếng nước biên. Ngày hôm qua Quý Hồng Quân ăn qua cơm chiều Quý Hồng Quân không đi chọn nước giếng, nhà bọn họ nước giếng chỉ đủ làm cơm sáng, một ngày tam cơm đều yêu cầu thủy, yêu cầu lại chọn điểm nước bỏ vào lưu nước, lưu trữ dự phòng. Quý Hồng Quân đi gánh nước, Lương Hoan hồi chính phòng đào một chén mế, cơm sáng chuẩn bị ngao gạo cháo, nấu trứng gà, Lương Hoan lại cầm mấy cái bạch diện màn thầu đặt ở trưng thế càng thêm nhiệt. Quý Hồng Quân gánh nước mau, hắn chọn mãn một lưu thủy thời điểm, Lương Hoan còn không có làm tốt bữa sáng, bữa sáng không có làm hảo, hắn cũng không vẫn luôn ở trong phòng đợi, trở lại chính phòng, cầm ngày hôm qua đổi áo trong đi bờ sông. Sáng tinh mơ, bờ sông không có giặt quần áo, bất quá nhưng thật ra có đại lao ra ở bờ sông tạc băng chào cá. Trong thôn người đều cho nhau nhận thức, một cái đang ở tạc băng hán tử nhìn đến Quý Hồng Quân lại đây, ở bờ sông giặt quần áo, hán trêu ghẹo: "Hồng Quân, ngươi quần áo ngươi bà nương không cho ngươi tẩy a. Ngươi này bà nương cũng quá lười. Loại này bà nương cũng không thể quán, đến đánh, ngươi nhiều đánh vài lần, nàng liền sẽ làm việc." Tiêm nghe nói ngươi bà nương kết hôn trước ở nhà mẹ đẻ nhưng lười, ngươi ngươi còn lười, ngươi cũng không thể quán nàng, bằng không nàng không làm việc, ngươi cũng không làm việc, các ngươi ăn gì? Không có ăn còn không được đói chết. Hán tử nói không dễ nghe, cũng châm chọc lương hoan cùng Quý Hồng Quân là kẻ lười sự tình. Quý Hồng Quân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt dừng ở hắn nĩa thượng. Tam Giác nghĩa, nĩa thượng còn nhìn chầm chầm một cái bàn tay đại cá, nhìn dáng vẻ là vừa rồi tạc băng bắt được. Tức phụ cưới trở về là cùng nhau sinh hoạt. Không phải đánh chửi. Quý Hồng Quân nói một câu, không hề để ý tới nam nhân. Ngôi sổm bờ sông biên an tâm tẩy quần áo của mình. liền hai kiện áo trong, hơn nữa không có giặt quần áo cùng xà phòng. quý hồng quân tùy tiện xoa xoa liền đem quần áo thu hồi tới cầm quần áo hướng trong nhà đuổi hắn về đến nhà thời điểm lương hoan đã làm tốt cơm cũng đem cơm thịnh ở trong chén nhìn quý hồng quân từ bên ngoài tiến bảo hô ngươi đi giặt quần áo mau tới đây ăn cơm cơm làm tốt hảo ta phơi hảo quần áo quý hồng quân đem quần áo đặt ở bên ngoài trói cây gậy trúc thượng sau đó hồi nhà bếp ăn cơm cơm sáng lại là toàn bộ ăn xong một ngày lương hoan nấu tiểu dọn nồi cháo nàng uống lên một chén lửa Quý Hồng Quân một người uống lên sáu chén, lại ăn hai cái trứng gà cùng hai cái bánh bao. Cơm sáng Quý Hồng Quân ăn cảm thấy mỹ mãn, trong mắt quang đều là nhu sắc, vung chén đua hắn giống bình thường giống nhau đi rửa chén. Lương Hoan nhìn Quý Hồng Quân rửa chén bóng dáng, trong đầu lại nghĩ tới ngày hôm qua nói sự tình. Làm chân chính phu thê, Quý Hồng Quân thật đúng là đủ tư cách, nàng làm việc nhà thời điểm hắn sẽ hỗ trợ, loại này nam nhân xem như rất tốt nam nhân. Lương Hoan nhìn chằm chằm Quý Hồng Quân bóng dáng xem thời điểm. Quý hồng quân đã cầm chén đua đều xoát hảo. Đem xoát tốt chén đua thả lại nguyên lai like vị trí, quý hồng quân quay đầu nhìn về phía lương hoan. Bờ sông có người chào cá, ta một hồi đi bắt cá, ngươi muốn hay không đi xem. Chào cá. Lúc này trong sông đều là băng, có thể bắt được cá sao. Nàng xuyên qua thế giới không ít, nhưng là xuyên qua mỗi cái thế giới ra thế đều cũng không tệ lắm. Thật đúng là không có chính mình chảo qua cá, còn rất muốn đi xem. Đem băng ta hay, có thể bắt được. Ta đây đi theo ngươi. Lương Hoan đứng lên. Được đến Lương Hoan trả lời, Quý Hồng Quân trầm giọng trả lời, ân, chờ ta một hồi. Quý Hồng Quân nói xong, bước nhanh đi ra phòng, từ trong viện cầm một cây gậy lại đây, cầm dao phay đem gậy gộc một đầu tức thành nhỏ nhọn, hắn mới nhìn về phía Lương Hoan, đi thôi. Ta lấy cái thọc, một hồi thịnh cá. Lương Hoan nói xong, từ nhà bếp cầm một cái không cần thùng nước, đi theo Quý Hồng Quân cùng nhau ra cửa. Bờ sông, đại khái là bởi vì ăn tết nguyên nhân, người cũng không phải rất nhiều. chỉ có hai ba cá nhân ở tạc băng chảo cá đầu năm nhị khuê nữ hồi môn nhật tử lương hoan nhìn mắt ở chảo cá mấy người đều là trung niên nam nhân những người đó có thể là nghĩ giữa chưa khuê nữ sẽ trở về chúc tết cho nên chảo cá cấp khuê nữ thêm cơm đi quý hồng quân cầm một nghĩa lại đây thời điểm lại trung niên hán tử thấy hắn nghĩa ở một bên chỉ điểm hồng quân ngươi kia nghĩa không được này cá giả hoạt một nghĩa ngươi cắm không được bọn họ thử xem quý hồng quân nhìn về phía hán tử kia trả lời Kia trung niên hán tử cũng liền cùng Quý Hồng quân nói một tiếng, thấy Quý Hồng quân không phải thực để ý, hắn cũng liền không có tiếp tục nói, xoay người tiếp tục tạc băng trào cá. Lúc này trong sông có chút cá sẽ ở băng phía dưới, có thể xem thấy giống nhau có thể bắt được, nhưng là có thể thấy được cá không nhiều lắm, đại đa số cá vẫn là tránh ở nước sâu chỗ. Lương Hoan đi theo Quý Hồng quân đi tới một cái khoảng cách những người đó khá xa bờ sông, thấy Quý Hồng quân ở bờ sông tạc băng, Lương Hoan liền ở một bên nhìn hắn là như thế nào tạc băng. Quý Hồng Quân tay kính đại, cầm một đĩa, dùng sức thọc hai hạ, băng liền nát, mặt sông lộ ra một cái động tới. Mặt sông lỗ hổng có mới mẻ không khí lưu động, một ít cá cảm nhận được mới mẻ không khí, ngay lập tức hướng bên này lội tới, Quý Hồng Quân niệm phi thường nhanh trong cắm ở cá trên người. Lương Hoan vẫn luôn ở chú ý Quý Hồng Quân động tác, nhìn đến hắn chỉ một chút liền cắm ở cá, trong lòng có chút chấn động. Lợi hại, Quý Hồng Quân, ngươi thật lợi hại. Lương Hoan thành tin khen. Quý Hồng Quân nhìn Lương Hoan liếc mắt một cái, ân quý hồng quân đáp lại xong lương hoan nói tiếp tục chào cá lương hoan đem hắn chảo cá đặt ở thùng nước nàng chính mình tìm một cục đá ngồi sổn bờ biển học quý hồng quân vừa mới bộ dáng tạc băng lương hoan tạc băng địa phương kia băng phía trước là bị người tạc quá lại kết băng không phải rất dày lương hoan tạc vài cái băng liền rách nát mặt sông lộ ra thủy tới lương hoan đem tay vói vào nước sông giây tiếp theo nàng phi thường nhanh chóng bắt tay thu hồi đi lạnh quá lạnh bắt tay cắm ở như vậy trong nước tay nàng sẽ đông cứng. Quý Hồng Quân, ngươi buổi sáng là ở bờ sông trực tiếp tẩy quần áo sao. Lương Hoan nhìn về phía một bên đứng ở mặt băng thượng chảo cá nam nhân. Quý Hồng Quân gật đầu, Ân. Lương Hoan nhìn về phía Quý Hồng quân tay, trên tay có nước ra, này sẽ hắn tay thực hồng. Quý Hồng Quân, ngươi lần sau đừng ở bờ sông giặt quần áo. Quần áo ta tẩy, ngươi đem nước sông trọn về nhà, chúng ta thiếu nước cấm tẩy. Vốn dĩ mùa đông liền đủ lánh, lại dùng nước đá giặt quần áo, tay sẽ đông lạnh hư. quý hồng quân hơi hơi dừng một chút hảo quý hồng quân thanh âm tựa hồ có chút khàn khàn lương hoan không nghe ra tới nàng nghe được quý hồng quân đáp ứng rồi nàng lời nói tiếp tục nói ngươi tới gánh nước cũng không cần dùng tay trực tiếp đi chạm vào nước sông nước sông quá lạnh đông lạnh tay quý hồng quân đứng ở mặt băng thượng khoe miệng gợi lên một mặt cười nghe ngươi quý hồng quân này ba chữ nói quá nhu thanh âm có chút liêu nhân lương hoan nghe được hắn trả lời mặt có chút phím hồng không đáp lại quý hồng quân nói Nàng túi đầu đi xem chính mình tạc băng. Nàng tạc băng kia một mảnh thủy, thế nhưng lội tới mấy cái tiểu ngư, rất nhỏ cá. Này cá tựa hồ là bị đông lạnh tàn nhẫn, dù thời điểm thân mình không thế nào linh hoạt. Lương Hoan thử dỗi tay đi bắt cá. Thế nhưng lập tức liền đem cá bắt được. bất quá tay vẫn là bị băng một chút. Xem ra mắt trong tay cá, nhìn nhìn lại không có chú ý bên này quý hồng quân. Lương Hoan nhanh chóng đem cá bỏ vào không gian sông nhỏ. Nàng trong không gian cái kia sông nhỏ thực thanh triệt. bất quá bên trong một con cá đều không có không biết này cá tới rồi nàng trong không gian có thể hay không sống quý hồng quân chào cá lương hoan giúp quý hồng quân đem cá nhặt nước vào thùng bất chi bất giác quý hồng quân bắt ba điều bàn tay đại cá thái dương dần dần lên cao trong thôn không ít về nhà mẹ ngoại gả nữ cũng đều đã trở lại có chút nhân ra trong nhà đã bốc lên khói bếp lương hoan thấy thời gian không sai biệt lắm nghị quý hồng quân chảo cá phòng chừng cũng đói bụng nàng nhìn về phía quý hồng quân hồng quân mau giữa trưa chúng ta về nhà đi Lương Hoan vừa mới nói xong, nàng liền thấy Quý Hồng Quân đứng ở mặt băng thượng thủ đột nhiên vừa động, hắn lại cắm tới rồi một con cá. Này cá so với hắn phía trước cắm đến ba điều cá lớn rất nhiều, là một cái cá trích, nhìn có nhị cân trọng. Lương Hoan nhìn này cá, mắt sáng rực lên. Cá trích, dùng để hầm canh tốt nhất. Vừa mới kêu ba điều cá chăm cỏ dùng để hầm canh cũng thực tươi ngon, nhưng là chỉ có ba điều nho nhỏ cá, không đủ ăn. Hơn nữa này đại cá trích, bọn họ giữa chưa có thể ăn no nê. Quý Hồng Quân chúng ta giữa chưa hầm canh cá uống đi nhìn quý hồng quân trong tay lấy đại cá trích lương hoan dò hỏi hảo quý hồng quân đôi mắt hơi hơi lượng cầm cá bước đi tới rồi lương hoan bên người đem cá phóng tới lương hoan bên người thùng nước quý hồng quân cầm xiên bắt cá sách theo thọc hướng trong nhà đi lương hoan lập tức đi theo hắn hướng trong nhà đi trên đường trở về lương hoan cùng quý hồng quân gặp trong thôn người cho nhau chào hỏi người nọ liền rời đi bất quá rời đi trước đôi mắt vẫn luôn xem quý hồng quân trong tay thùng nước về đến nhà Quý Hồng Quân về phòng đi đổi có chút nước quần, Lương Hoan tắt sách theo thùng nước vào phòng bếp, nàng muốn đi rửa sạch cá. Canh cá, phóng thượng hành gừng tỏi, nước trong hầm, lại phóng thượng muối, gà tinh, hương vị là tuyệt đối tươi ngon. Nhà bọn họ không có hành gừng tỏi, bất quá Quý Nhị Thẩm ra có thương cùng tỏi. Ngày hôm qua giữa trưa Quý Nhị Thẩm nấu cơm thời điểm, Lương Hoan hỗ trợ, thấy hắn xào rau phóng hành cùng tỏi, hẳn là bọn họ nhà mình loại trần tỏi cùng thương. Dùng để làm canh cá vừa lúc, đáng tiếc không có hành. Lương Hoang nghĩ, thấy Quý Hồng Quân từ nhà chính ra tới, nàng khinh khinh nói, Hồng Quân, ngươi đi nhị thẩm ra mượn điểm khương tỏi đi, giữa chưa làm canh cá trong nhà không có khương tỏi không được. Hảo, này liền qua đi. Quý Hồng Quân nói xong, bước nhanh đi ra sân, hướng Quý nhị thẩm ra đi đến. Quý nhị thẩm ra, Quý Hồng Quân đi tới thời điểm, Quý Hồng Anh vừa lúc từ trong viện ra tới, thấy Quý Hồng Quân, nàng lập tức nói, tiểu ca, ngươi tới xem nhị thẩm. tiếng nghe nương nói các ngươi phân ra. Hôm nay buổi sáng đi nhà các ngươi, trong nhà không ai, cho rằng ngươi cùng tẩu tử đi về nhà mẹ, ngươi này sẽ ở nhà, không đi tẩu tử nhà mẹ để sao. Không đi. Quý Hồng Quân trở về Quý Hồng Anh hai cái tử, nhanh chóng hướng Quý Nhị Thẩm ra đi đến. Chính phòng, Quý Nhị Thẩm nghe thấy được động tĩnh, từ trong phòng đi ra, nàng ra tới thời điểm, Quý Hồng Anh đã đi rồi. Chỉ có bước đi lại đây Quý Hồng Quân. Hồng Quân tới, ngươi vừa mới gặp được ngươi tiểu nội sao. Ân, gặp. Quý Hồng Quân trả lời. Quý Nhị thầm nghe xong hắn nói, lập tức lôi kéo hắn hướng trong phòng đi, "Hồng Quân, ngươi không cần nghe Hồng Anh nói, im nhìn ngươi tức phụ là cái tốt, ngươi muội tử cùng nhà họ Quý một lòng, nàng nghe ngươi nâng nói, nói ngươi tức phụ không phải tốt. Nếu nàng làm ngươi đuổi ngươi tức phụ đi, ngươi không thể nghe nàng." Quý Hồng Quân sắc mặt hơi hơi lánh, "Không đuổi, thím, nàng cùng ngươi nói gì đó?" Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế Phần 27 chương 27 Quý Hồng quân mượn tỏi cùng Khương Hồi Quý Hồng quân mượn tỏi cùng Khương về nhà thời điểm, vừa đến cửa nhà đã bị từ cách vách đột nhiên chạy ra Quý Hồng Anh ngăn cản. Tiểu ca, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ngươi lại đây, Tiêm có chuyện cùng ngươi nói. Quý Hồng Anh nói, kêu Quý Hồng quân hướng nhà họ quý trong viện đi đến. Nhà người khác ông khói đã bốc khói, trong thôn ẩn ẩn còn có thể nghe đến thị hương vị, nhà bọn họ còn không có nhóm lửa. Quý Hồng quân túi đầu nhìn thoáng qua trong tay Khương, ném ra Quý Hồng Anh tay Có chuyện ở chỗ này nói, ngươi tẩu tử ở nhà chờ ta. Quý hồng anh nghe được quý hồng quân nhắc tới lương hoan, bực, tiểu ca, ngươi sao lại thế này? Để nữ nhân kia làm gì? Nương đều cùng yêm nói, nàng chính là một cái mụ lười, người đàn bà đánh đá, mới không phải yêm tẩu tử, yêm không nhận nàng. Ngươi mau cùng yêm về nhà. Còn có, tiểu ca, không phải yêm nói ngươi, trong nhà phòng ở là cha mẹ, ngươi sao có thể đem cha mẹ đông xương phòng muốn chính mình chủ đâu? Ngươi chạy nhanh đem kia lười nữ nhân đuổi đi. Đem trong nhà tường đẩy ngã, ngươi cùng cha mẹ còn cùng nhau trụ. Quý Hồng Anh lại nhảy nói, lại không chú ý tới Quý Hồng Quân ánh mắt càng ngày càng lạnh. Quý Hồng Quân hơi hơi hít mắt, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Quý Hồng Anh. Quý Hồng Anh không nghe được Quý Hồng Quân trả lời, cũng không thèm để ý, ở nàng xem ra nàng tiểu ca đau nhất nàng, khẳng định sẽ nghe nàng lời nói. Tiểu ca, nương nói, trong nhà hai chỉ gà mái già bị kia lười nữ nhân giết, ngươi xách hồi nhà ta, ta cùng nhau ăn. Nương còn nói ngươi đánh hai con thỏ Tiêm đã lâu không ăn thịt, ngươi cấp tiêm một con, tiêm lấy về ra ăn, tiêm bà bà thấy thịt khẳng định xem trong yêm. Quý Hồng Anh lo chính mình nói, hoàn toàn không xem Quý Hồng Quân mặt. Quý Hồng Quân này gặp mặt vô biểu tình nhìn Quý Hồng Anh, khinh khinh mở miệng, thanh âm hàn như băng, nói xong. Nói xong lăn trở về ra đi, đông xương hiện tại đã là ta và ngươi tẩu tử ra, vách tường là ta lũy. Hắn lũy tưởng không có khả năng chính mình đẩy. Trong nhà thịt ngươi cũng đừng nhớ thương, ngươi là lưu gia người. Trong nhà thật sự nghèo không có gì ăn, yêu cầu nhà mẹ để người tiếp tế, làm đống lương tới nói, đại ca, nhị ca, tam ca cho ngươi trợ cấp nhiều ít, ta và ngươi tẩu tử cũng sẽ không rơi xuống. Nhiều không có. Quý Hồng Quân nói xong đi nhanh hướng trong viện đi đến. Quý Hồng Anh theo sau, Quý Hồng Quân ở cạnh cửa nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngươi về nhà đi ăn cơm. Quý Hồng Quân nói xong, làm cho Quý Hồng Anh mặt đem trong nhà môn đóng lại, từ bên trong khóa lại. Quý Hồng Anh bị ngăn ở bên ngoài. Nàng tưởng tiến quý hồng quân ra vào không được, dậm chân một cái, mắng lương hoan vài câu, chạy chậm trở về nhà họ quý. Nhà họ quý, lưu đống lương đang cùng cha vợ cùng đại cứu ca nói chuyện, thấy tức phụ đã trở lại, trực tiếp hỏi, ngươi đi kêu tiểu ca. Tiểu ca không lại đây. Miễn bàn hắn, tiểu ca chính là bị kia mụ lười mê hoặc, im làm hắn đuổi kia nữ nhân rời đi, hắn không muốn, còn đem im nuốt ở ngoài cửa, không cho im vào cửa. Quý hồng anh hùng hùng hổ hổ nói, lưu đống lương như mày, hắn lớn lên cao ngũ quan lập thể vẻ mặt chính khí trên người xuyên ý phục tẩy sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề nghe xong tức phụ nói lưu đóng lương trầm giọng nói tiểu ca cùng tẩu tử là phu thê bọn họ sự tình ngươi không nên nhúng tay kia nữ nhân muốn hảo em cũng không nhúng tay à kia nữ nhân quá xấu rồi nương nói kia nữ nhân giết hai chỉ gà mái giả tiểu ca còn đánh hai con thỏ trong nhà như vậy nhiều người chúng ta lại đây đều không lấy tới cấp ta ăn tiểu ca có phải hay không quên yêm cái này muội muội? Tiêm cũng chưa gặp qua như vậy bà nương, chính mình lười liền tính, nàng còn đánh bà bà, đó là người đàn bà đánh đá. Quý Hồng Anh còn ở cờ trách lương hoan không phải, quý đại ca ngồi ở lưu đống lương đối diện nhìn đến lưu đống lương sắc mặt đã có chút thay đổi, hắn chạy nhanh đối quý Hồng Anh nói, anh tử, đừng nói nữa, nương cùng ngươi đại tẩu ở nhà bếp nấu cơm, ngươi qua đi hỗ trợ đi, đi nhà bếp hỗ trợ, có thể xem nương cho nàng làm gì ăn ngon. Quý Hồng Anh lập tức đình chỉ cờ trách lương hoan không phải, gật gật đầu, hành. tiêm đi cấp nương hỗ trợ quý hồng anh đi nhà bếp quý đại ca xoay người nhìn về phía lưu đống lương đống lương anh tử chính là này tính tình nàng tính tỉnh táo không có ý xấu lưu đống lương hắn cha là lưu gia loan đại đội trưởng hắn 16 tuổi đi tham gia quân ngũ đương hai năm binh xuất ngũ làm người xử thế có quân nhân cái loại này kiên cường cùng quý hồng anh kết hôn có một đoạn thời gian tức phụ so với hắn nhỏ 2 tuổi ngày thường tiểu tính tình đều sùng chứ đề cập lựa chọn tính vấn đề hắn vẫn là thực kiên trì Lưu đóng lương ngẩng đầu nhìn về phía quý lão đại, đại ca, tiêm lưu ra không thiếu ăn, phiền thoái ngươi nói cho cha mẹ, lần sau không cần lại cùng anh tử nói trong nhà có gì ăn. Nhà bọn họ có lương thực phụ ăn lương thực phụ, có lương thực tinh ăn lương thực tinh, không có thịt không ăn, không đỏ mắt nhà người khác đổ vợ. Quý lao đại mặt có chút áo, hắn gật đầu, ngươi yên tâm, tiêm sẽ cùng cha mẹ nói. Quý hồng quân gia, hắn mang theo tỏi khương trở về thời điểm, lương hoan đã đem cá xử lý tốt, này sẽ đang ở cá trên người hoa đạo đạo. giải mối ướp nhìn đến quý hồng quân từ bên ngoài đã trở lại nàng ngửa đầu nhìn về phía quý hồng quân đã trở lại ân ngươi muốn khương tỏi quý hồng quân nói đem khương tỏi đặt ở lương hoan năm trước thất tử thượng Ngươi giúp ta lột một chút tỏi ngắm liếc mắt một cái không có lột tỏi lương hoan bình tĩnh phân phó quý hồng quân đem tỏi lấy đi qua ngồi xổm trên mặt đất lột tỏi lương hoan nhìn hắn một cái khẽ cười cầm lấy quý hồng quân lấy lại đây khương rửa sạch sẽ cắt thành phiến đặt ở thất thượng dự phòng Quý Hồng Quân đem tỏi lột hảo, Lương Hoan lấy qua đi, cắt miếng, cùng lát gừng đặt ở cùng nhau dự phòng. Theo sau nàng lại giặt sạch bát rắc cùng hoa tiêu, đặt ở thất thượng dự phòng. Làm canh cá gia vị chuẩn bị tốt, Lương Hoan nhìn về phía Quý Hồng Quân, giúp ta nhóm lửa, ta làm canh cá. Ân. Quý Hồng Quân lên tiếng, đi đến nhà bếp mặt sau, bắt được que diêm điểm hỏa, bắt đầu nhóm lửa, nồi thiêu nhiệt, Lương Hoan ra nhập mỡ heo, chờ du cũng ngay, nàng đem gia vị toàn bộ bỏ vào đi, gia vị tạc ra thơm nước hương vị. nàng mới đem cá bỏ vào đi trên một hồi cá hai mặt đều thành kim hoàng sắc thời điểm nàng ra nhập nước lạnh hầm canh lương gia loan lão lương gia lương lão nương không ngừng dối đầu ra bên ngoài xem xem nhà người khác ngoại gả nữ đều đã trở lại nhà bọn họ còn không có ảnh nàng xoay người đối với lương lão trà hấn rợn yêm xem đại nha đầu là trời cao lần trước yêm đi nhà nàng nàng không lưu yêm ăn thịt đem yêm đuổi ra tới lần này ăn tết cũng không trở về nhà Nàng chỉ định là không nghĩ hướng trong nhà lấy đồ vật trở về. Lương lão cha cầm điếu thuốc túi cột, nhíu mày, "Ngươi đi xem, gặp được con rể liền nói đương nương, nhìn đến nhà người khác nữ nhi con rể đều về nhà ăn Tết, nhà ta đại nha đầu không về nhà, ngươi trong lòng lo lắng." "Hành, đi xem. Kia nha đầu không tới, không chừng ở nhà làm cái gì đâu, khả năng trốn tránh ta ăn ngon, kia nha đầu ở nhà thời điểm chính là ham ăn miếng làm, trong nhà có thứ tốt không tăng cường nàng đệ đệ ăn, nàng tổng ăn vụng." lương lão nương oán giận từ chính phòng đi ra muốn đi lương hoan ra bảo đản ghé vào bên cửa sổ lỗ thai gian cửa sổ nghe bên trong người ta nói lời nói thấy lương lão nương từ trong phòng ra tới hắn lập tức qua đi ôm lấy lương lão nương đùi nương ngươi không thể đi đại tỷ ra yêm không cho ngươi đi chân bị bảo đản ôm lấy lương lão nương đi không được nàng không bỏ được đối nhi tử độc thủ chỉ có thể hảo thanh hướng hắn bảo đản vung ra nương nương đi ngươi đại tỷ ra cho ngươi lấy ăn ngon chờ nương trở về cho ngươi làm trứng gà ăn. Trứng gà, Bảo Đản nuốt nuốt nước miếng. Trứng gà ăn ngon, nhưng là trứng gà không có thịt tan ngon. Đại tỷ ra thịt nhưng hương nhưng thơm. Nghĩ đến thịt, Bảo Đản càng thêm dùng sức ôm lấy lương lão nương. Không được, nương, em không nghĩ ngươi đi đại tỷ ra, ngươi đừng đi. Bảo Đản ôm lương lão nương chân khóc, chính là không muốn buông ra lương lão nương. Lương lão cha ở trong phòng cũng nghe thấy Nhi Tử tiếng khóc, hắn đau lòng Nhi Tử, ra tới thấy Nhi Tử ngồi ở ướt thổ địa thương khóc. hắn đối với lương láo nương nói được rồi bảo đản không cho ngươi đi cũng đừng đi làm nhị nha đi xem bảo đản vừa nghe nói làm nhị nha đi trong mắt xoay chuyển lớn tiếng nói không được nhị tỷ cũng không cho đi đại tỷ nói làm hắn ngăn đón trong nhà người đừng làm cho trong nhà người đi đại tỷ ra lần sau đại tỷ có thịt còn cho hắn ăn hắn cần thiết nghe lời ngăn lại cha mẹ cùng nhị tỷ bằng không đại tỷ không cho hắn thịt ăn làm sao bây giờ đại tỷ còn làm hắn nhiều cùng bảo thanh chơi Mấy ngày nay hắn vẫn luôn cùng Bảo Thành chơi, lần sau thấy đại tỷ hắn muốn nói cho nàng, làm đại tỷ cho hắn thịt ăn. Lão lương gia phát sinh sự tình, lương hoan cũng không biết, nàng này sẽ đã ngao hảo canh cá, nồng đậm canh cá mùi hương theo phong phiêu tán đi ra ngoài, hương người muốn lập tức ăn canh. Lương hoan đem năng thịnh ra tới, theo sau cho quý hồng quân một cái chén, nàng chính mình cầm một cái chén ngồi ở cái bàn trước, an đại bạch màn thầu uống canh cá. Lúc này cá đều là thuần thiên nhiên cá, trong sông Thủy Thanh Triệt vô ô nhiễm. cá đặc biệt tươi ngon ngao ra tới năng mãi bạch mãi bạch không chỉ có hảo uống sắc tướng còn mê người lương hoan ăn một cái bạch màn thầu uống lên hai chén canh lại ăn không ít thịt cá mới thỏa mãn quý hồng quân muốn so lương hoan có thể ăn rất nhiều hắn thấy lương hoan ăn được đem trong buồn dư lại một phần ba canh cá toàn bộ đoan tới rồi chính mình trước mặt xé hai cái bạch diện màn thầu đặt ở canh cá canh cá phao bánh bao hắn toàn ăn Cơm nước xong về sau quý hồng quân thỏa mãn hít mắt nhìn về phía lương Hoan khen ăn rất ngon Chủ yếu là ngươi bắt thức ăn thủy sản nộn. Lương Hoan nhìn Quý Hồng quân mặt, thiệt tình nói. Nếu không phải Quý Hồng quân bắt nhiều cá như vậy, nàng cũng không thể ăn như vậy bao, lâu lắm không uống canh cá, nay canh cá uống ngon thở. Ân, lần sau lại đi chảo. Quý Hồng quân trầm giọng nói. Ta đây cùng ngươi cùng đi. Lương Hoan nhanh chóng nói tiếp. Tháng riêng 15 trong thôn mới bắt đầu bắt đầu làm việc, lúc này nàng không dùng tới công. Ở nhà không phải may vá một chút lạn quần áo chính là làm việc nhà, cũng rất nhàm chán. Cùng Quý Hồng Quân cùng nhau đi ra ngoài chảo cá còn rất thú vị. Hành, vậy cùng nhau qua đi." Quý Hồng Quân nói xong, đứng lên thu thập trên bàn chén đũa, thu thập hảo đi xoát nổi. Xoát hảo nổi, Quý Hồng Quân nhấc chân đi hướng Lương Hoan, đi rồi hai bước, hắn ngừng lại, túi đầu nhìn nhìn chính mình chân, theo sau ngẩng đầu nhìn về phía còn ngồi ở tại chỗ Lương Hoan. "Lương Hoan, ngươi sẽ làm gì sao?" "Làm gì sao? Không có làm qua." Lương Hoan nói, nàng nhìn về phía Quý Hồng Quân giải Quý hồng quân giày dơm đều là bùn đất, mặt trên nước đấm, có chút bùn thẳng đã chặt đứt, sau lưng theo giày lộ ra tới. Ta xem cách vách mã thím làm giày vải tới, ta buổi chiều qua đi nhìn xem như thế nào làm, hai chúng ta đều chỉ có giày dơm, ăn mặc không có phương tiện, ta đi học làm hai xong giày vải. Quý hồng quân giày dơm xuyên thực lạ, nàng trên chân giày cũng có chút phá, xuyên không được mấy ngày. Thừa dịp cơ hội học làm giày cũng không tồi. Nàng muốn ở chỗ này sinh hoạt, nơi này người đều là chính mình làm giày. Không phải biên giày rơm tử chính là làm dạy vải. Giày rơm tử nàng ăn mặc không thoải mái, nếu muốn học làm giày, không bằng học làm dạy vải hảo. Hành, chính ngươi quyết định, có thể học đi học, không thể học nói liền nhìn xem có thể hay không thỉnh mã thẩm làm, chúng ta lấy đồ vật đuổi. Quý Hồng Quân trầm giọng trả lời. Hảo, ta trước học học xem. Ngươi buổi chiều muốn ở nhà sao? Cái này điểm mã thẩm nên ăn cơm xong, không có việc gì ta tới trước nhà nàng đi xem, hỏi một chút làm dạy sự tình. Nếu muốn học làm dạy, vậy nhanh lên làm tương đối hảo, sớm một chút làm xong sớm một chút có dạy xuyên. Có, ta muốn đi nhị thuốc ra một chuyến. Hành, vậy ngươi đi nhị thuốc ra, ta đi trước mã thẩm ra. Lương Hoan nói xong, đứng lên đi ra phòng bếp, đi cách vách lao mạ ra. Cách vách lao mạ ra, Lương Hoan còn không có vào cửa, liền nghe thấy được trong viện nói chuyện thanh. Lương Hoan bước chân dừng lại, xoay người hướng chính mình ra sân đi đến. Nàng quyết mất, hôm nay sơ nhị. Các gia các hộ xuất giá khuê nữ đều phải về nhà mẹ, mã thím gia khuê nữ hẳn là trở về chúc tết, nàng lúc này đi quấy giày nhân gia không tốt. Lương Hoan từ bên ngoài vào nhà, Quý Hồng Quân đang chuẩn bị ra cửa, thấy nàng trở về, nghi hoặc, không phải đi mã thẩm gia. Mã thím gia mấy cái nữ nhi đã trở lại, lúc này đi quấy giày các nàng không tốt. Lương Hoan nói hướng trong miệng đi đến. Quý Hồng Quân lặng im hai giây, theo sau nhìn về phía Lương Hoan, đi nhị thẩm gia đi, nhị thẩm gia Mỹ dai mang thai. Chào hỏi nói qua năm bất quá tới, vừa lúc nhị thẩm cũng sẽ làm giày. Lương Hoan nghe xong Quý Hồng quân nói, không có nhiều hơn tự hỏi liền đáp ứng rồi, hành, ta cùng ngươi cùng đi. Nàng rất thích nhị thẩm, thực hòa ái một người. Có thể đi theo nàng học làm dạy, là một cái không tồi lựa chọn. Lương Hoan về phòng cầm chìa khóa, theo sau khóa lại chính phòng môn, cùng Quý Hồng quân cùng nhau ra sân. Đem đại môn khóa cũng khóa lại, Lương Hoan xoay người cùng Quý Hồng quân sóng vai đi phía trước đi. Lương hoan cùng quý hồng quân vừa mới đi phía trước đi rồi hai bước, cách vách nhà họ quý môn liền mở ra, lương hoan còn nghe được quý lao nương hoán giận thanh âm. Đống lương, tết nhất trong nhà có thể có gì sự? Trở về như vậy sớm làm gì? Ngươi cùng anh tử nhiều đợi lát nữa bái. Không được, trong nhà còn có việc, lần sau lại mang anh tử lại đây. Lưu đống lương nói xong, mang theo không tình nguyện quý hồng anh rời đi. Quý hồng anh không nghĩ rời đi, tưởng ở nhà mẹ để nhiều đợi lát nữa, lưu đống lương tún nàng đi phía trước đi. nàng, túi đầu không thấy lộ. Lưu Đống Lương vẫn luôn đang xem lộ, hắn quay đầu muốn đi phía trước đi thời điểm, thấy bên cạnh trước cửa Quý Hồng Quân cùng Lương Hoan. tiểu ca, tẩu tử. Lưu Đống Lương lễ phép chào hỏi. Quý Hồng Quân nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, Ân phải đi về. Trong nhà còn có việc, tiêm mang Hồng Anh đi về trước. Lưu Đống Lương trầm giọng trả lời. Có việc liền đi về trước đi. Ta và ngươi tẩu tử có việc, đi trước. Quý Hồng Quân nói, cầm Lương hoan tay. mang theo hắn đi phía trước đi. Quý Hồng Anh nghe được lưu đóng lương cùng Quý Hồng Quân đối thoại, này sẽ đã ngừng đầu, nàng nhìn về phía Lương Hoan, ánh mắt tàn nhẫn kém, ngươi chính là Lương Hoan. Ngươi cái mụ lười, giữa chưa có phải hay không ngươi không cho yêm tiểu ca cấp yêm thì tan. Lương Hoan, ngươi là ai? Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân kết hôn thời điểm, Quý Hồng Anh tới ăn một bữa cơm liền đi rồi, nàng cũng không có nhìn thấy Lương Hoan. Nguyên chủ trong trí nhớ không có về Quý Hồng Anh ký ức, hôm nay là Lương Hoan lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Từ quý Hồng Anh nói, Lương Hoan suy đoán ra nàng là Quý Hồng Quân Tiểu muội Bất quá, cái này Tiểu muội đối nàng không hữu hảo, nàng cũng không cần phải gương mặt tươi cười nên người. Quý Hồng Anh chừng mắt nhìn Lương Hoan liếc mắt một cái, nàng nhìn về phía Quý Hồng Quân tức muốn hộp máu nói, ca, ngươi xem nữ nhân này. Nàng cố ý, biết do Yêm là ngươi muội muội, còn hỏi Yêm là ai. Quý Hồng Quân sắc mặt như thường, sắc bén đôi mắt đảo qua Quý gia những người đó, nguyên chủ ký ức ở hắn trong đầu hồi phóng, hắn sắc mặt lại trầm một ít. Lạnh mặt nhìn về phía quý hồng anh, quý hồng quân thanh âm lạnh lẽo, lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi không kêu nàng tẩu tử, tự nhiên không biết ngươi là ai. Quý hồng anh là quý lao nương cùng quý lao cha trong lòng bảo, bọn họ hai cái bốn cái nhi tử một cái khuê nữ, đối đãi khuê nữ bọn họ không giống đối đãi cháu gái như vậy không lo người xem, đối đãi chính bọn họ khuê nữ, bọn họ là đặt ở lòng bàn tay sủng. Quý hồng anh mấy cái ca ca cũng bởi vì chỉ có một mội tử, cho nên ngày thường đều nhường nàng. Người trong nhà đều sủng. cho nên quý hồng anh từ nhỏ liền tùy hứng nàng liền cảm thấy cả nhà đều nên nhường nàng trong nhà có thứ tốt đều nên cho nàng nghe xong quý hồng quân dỗi nàng lời nói nàng dậm chân tiểu ca ngươi sao lại có thể bởi vì nữ nhân này nói như vậy im tính im không so đo ngươi nói im sự tình im phải về nhà tiểu ca ngươi mau về nhà cấp im lấy thịt nương nói con thỏ thịt tan rất ngon nàng muốn ăn thịt nương giữa chưa làm cải trắng hầm tóp mỡ đồ ăn bên trong liền mấy khối tóp mỡ nàng liền ăn hai khối Nàng ở trong phòng ăn cơm thời điểm đều gửi được tiểu ca gia thịt cá thơm. Nghĩ đến tiểu ca gia ăn, Đống lương không cho nàng tới. Quý Hồng Anh mở miệng hỏi Quý Hồng Quân muốn thịt. Nàng bên cạnh Lưu đống lương mặt lập tức thay đổi, đen kịt. Lương Hoan sừng nhướng mày nhìn về phía Quý Hồng Anh, lại một cái muốn nhà nàng thịt. Nhà nàng thịt đều là Quý Hồng Quân, có cho hay không làm Quý Hồng Quân làm chủ, bất quá cấp, nàng cũng hy vọng Quý Hồng Quân có thể cho đối hắn người tốt. Quý Hồng Quân này muội tử, vừa thấy chính là điêu ngoa tùy hứng. đối với quý hồng quân phòng chừng cũng không có gì cảm tình nàng khả năng liền tưởng từ quý hồng quân nơi này được đến chút chỗ tốt quý hồng quân mội từ muốn thịt lương hoan đứng ở một bên không nói chuyện yên lặng giao cho quý hồng quân xử lý quý hồng quân trầm khuôn mặt nhìn về phía quý hồng anh nhà ngươi không lương thực lưu Đống lương đem quý hồng anh túm đến chính mình phía sau đối với quý hồng quân nói tiểu ca trong nhà lương thực đủ ăn thịt cũng có thời gian không còn sớm tiêm mang hồng anh đi trước lưu đóng lương là đương quá hai năm binh người Hắn sức lực đại, nói xong liền tún Quý Hồng Anh đi phía trước đi. Quý Hồng Anh còn nháo không muốn đi, Lương Hoan rất xa nhìn đến Lưu Đống Lương dừng lại đối Quý Hồng Anh nói câu cái gì, nàng nháy mắt không náo loạn, đi theo Quý Hồng Anh đi rồi. Quý Hồng Anh cùng Lưu Đống Lương đi rồi, Quý Lao Nương chừng mắt nhìn Lương Hoan liếc mắt một cái, tặc bà Nương. Đối với Lương Hoan mắng xong còn không tính xong, nàng liếc Quý Hồng quân liếc mắt một cái, tàng thiên Lương lạ ngọn ý. Quý Lao Nương nói xong, xoay người hướng nhà họ Quý trong viện đi đến Nàng nhưng không quên lão nhân lời nói, không cho nàng trêu chọc tiểu tứ hai vợ chồng. Quý lao đại xấu hổ đứng ở một bên, xoa xoa tay hàm hậu nói, cái kia tiểu tứ, tiểu tứ tức phụ, nương nàng chính là nói lời nói không dễ nghe, không gì ý xấu. Quý hồng quân không trả lời quý hồng kỳ nói, mà là nhàn nhạt dò hỏi, đại ca còn có việc sao? Không có, không có, tiêm này liền về nhà. Quý hồng kỳ nói, xoay người về nhà. Nhà họ quý người đều đi rồi. Lương hoan cùng quý hồng quân song song hướng quý nhị thẩm ra đi đến. Đi ở quý hồng quân bên người, nghị quý lao nương đối quý hồng quân thái độ, lương hoan khinh khinh dò hỏi, quý hồng quân, người nương nàng, là thân sinh sao? Xuyên đến nơi này 10 ngày qua, nhà họ quý mỗi ngày làm âm ý, từ các nàng lớn giọng nói chuyện loại nàng có thể phát giác tới quý lao nương bất công quý lao nhị một nhà. Nhưng nàng bất công quý lao nhị một nhà, cũng chưa nói mắng quý lao đại cùng quý lao tam là lạ ngoạn ý gì đó. Đối với quý hồng quân... Nàng là các loại khó nghe nói há mồm liền tới, giống như quý hồng quân không phải nàng sinh giống nhau. Quý lão nương mang quý hồng quân những lời này đó, còn có đôi quý hồng quân sống hay chết hoàn toàn không thèm để ý thái độ. Nàng mạc danh cảm thấy quý hồng quân không giống như là quý lão nương hài tử. Quý hồng quân đôi tay cắm ở túi áo, nâng bước đi phía trước đi. Không biết. Quý hồng quân trở về ba chữ, cầm lương hoang tay, mang theo nàng đi nhanh đi phía trước đi. Quý hồng quân nghiêm trang đi phía trước đi đường. xem như vậy là không nghĩ muốn tiếp tục thảo luận vừa mới đề tài, lương hoan liền không đuổi theo vừa mới vấn đề không bỏ, nàng ở trong đầu tự hỏi quý hồng quân rốt cuộc có phải hay không quý lão nương thân sinh nhi tử. trong không gian kia quyển sách nàng xem xong rồi, thư trung quý hồng quân chỉ ở chương một, lúc sau liền không có đối hắn miêu tả, thư trung chưa nói quá hắn có phải hay không nhà họ quý thân sinh nhi tử. quý hồng quân chân chân dài bước mau, hắn mang theo lương hoan đi, không lớn sẽ hai người tới rồi quý nhị thẩm gia, quý nhị thẩm trong nhà. quý nhị thẩm ở trong sân cho nàng tiểu tôn tử phùng tiểu áo đông kiện khang cùng quý nhị thúc ngồi ở trong viện biên sọt tre quý nhị thúc biên kiện khang giúp hắn đệ cây trúc thấy quý hồng quân lại đây kiện khang mắt sáng rực lên hồng quân ca tới kiện khang cùng quý hồng quân chào hỏi lại nhìn về phía lương hoan đường tẩu hảo tiêm đi trong phòng dọn ghế quý kiện khang nói xong né tránh hắn cha ánh mắt chạy nhanh hướng trong phòng chạy hồng quân ca ở trên núi đánh tới thỏ hoang hắn muốn đi sau núi nhìn xem cha mẹ không cho hắn đi cha vẫn luôn đem hắn câu ở nhà làm sọt tre. Nay sẽ hồng quân ca lại đây, hắn rốt cuộc có thể lười biếng. Quý nhị thuốc không quản nhi tử, nhìn về phía quý hồng quân, tới, nghe quốc bân kia tiểu tử nói phân ra nhà người liền cái sọt tre đều không có, một hồi cái này biên hảo, lấy về gia dụng. Quý nhị thuốc nói, vừa lúc kiện khang cầm ghế lại đây, cấp quý hồng quân cùng lương hoàn các một cái. Quý hồng quân cầm ghế ngồi ở quý nhị thúc bên người, không cần, ta chính mình biên. Quý hồng quân nói xong. Học quý nhị thúc cầm lấy cây trúc, thỉnh giáo quý nhị thúc nên như thế nào biên sọt tre. Lương hoan xem quý hồng quân cùng quý nhị thúc thảo luận biên sọt tre sự tình khẽ cười cười, nàng ngồi ở trên ghế, quay đầu tới nhìn về phía quý nhị thẩm. Thím, ta muốn làm đôi giày, trước kia chưa làm qua, sẽ không làm, ngài có thể giáo giáo ta sao? Quý nhị thẩm đem tiểu gáo bông bỏ vào giỏ tre, cười ha hả nhìn về phía lương hoan mặt, là cho hồng quân làm đi. Tiêm ngày hôm qua nhìn đến hồng quân giày dơm phá. còn nghĩ làm ngươi nhị thuốc lại cho hắn biên một cái đâu, ngươi có thể cho hắn làm giày vải, kia càng tốt. Hồng quân đứa nhỏ này trước kia quá khổ, hiện tại cưới ngươi về sau có phúc phần. bắt lấy lương hoan tay, quý nhị thẩm cảm thán. lương hoan nghe xong quý nhị thẩm nói, dư quang bay tới quý hồng quân bên kia, quý hồng quân có phúc khí sao? nàng cảm thấy nàng giống như cũng rất có phúc khí. quý hồng quân có khả năng, có thể lộng thịt trở về ăn. nhìn quý hồng quân sơn mặt, lương hoan càng xem càng giác rời không ra tầm mắt. Quý Hồng Quân người này, sườn mặt rất tuấn tú, thực dễ coi. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Điện các thế. Phần 28. Chương 28 Lương Hoan bắt đầu xem Quý Hồng Quân. Còn. Lương Hoan bắt đầu xem Quý Hồng Quân vẫn là dư quang trông xem, sau lại liền lớn mật rất nhiều, nàng trực tiếp nghiêng thân mình nhìn về phía Quý Hồng Quân. Nàng xem lâu rồi, Quý Hồng Quân cũng không tiếp tục bảo trì cùng Quý Nhị Thúc nói chuyện tư thế, trực tiếp xoay người lại đối diện Lương Hoan. Hoan Hoan Có việc. Quý Hồng quân hô Lương Hoan nụ danh, hắn thanh âm còn thực từ tính, Lương Hoan nhị tiêm mừng đỏ, lập tức xoay người, không, ta liền muốn hỏi một chút ngươi xuyên bao lớn mã dạy. 44 Quý Hồng quân trả lời. Nga, Hảo. Lương Hoan đứng Quý Hồng quân nói, quay đầu tới nhìn về phía Quý Nhị Thẩm. Quý Nhị Thẩm chính cười nhìn Lương Hoan. Lương Hoan hơi hơi cúi đầu, né tránh Quý Nhị Thẩm cái loại này mang theo trêu gẹo cười, Nhị Thẩm, ngài tới dạy ta làm dạy đi. Nên làm như thế nào? làm giày à, muốn đóng đế giày cũng có thể đi cùng tiêu xã mua đế giày, trực tiếp đóng giày. Bất quá mua đế giày quý, còn không bằng chính chúng ta nạp đế giày gian chắc. Trong nhà vừa lúc có nạp tốt đế giày, tiêm cho ngươi nhị thúc nạp. Hán chân cùng hồng quân chân giống nhau đại. Đi trước lấy tới cấp hồng quân dùng. Quý nhị thẩm nói xong đứng lên hướng trong phòng đi đến. Lương Hoan vốn dĩ tưởng ngăn cản, nhưng là ngẫm lại quý hồng quân đã ma phá giày dơm, không ngăn cản. Chờ nhị thẩm trở về thành thời điểm. nàng lấy điểm thịt lại đây còn nhân tình quý nhị thẩm vào phòng thực mau liền đem đế giày lấy lại đây trong nhà có nạp tốt đế giày bất quá không có bố quý nhị thẩm làm quý kiện khang đi trong phòng cầm một kiện hắn không thể xuyên phá quần áo lại đây đế giày cùng bố đều lấy lại đây quý nhị thẩm đối lương hoan nói hồng quân tức phụ mau tới đây ta dạy cho ngươi cắt giày dạng ngươi xem đây là phía trước dùng giấy cắt giày dạng tìm ra một khối bố dựa theo giấy giày dạng tới cắt liền hảo hiện tại loại này thời tiết lạnh. không thể làm đơn giày vải yêu cầu làm vải bông giày cho nên cắt giày dạng bố cũng muốn cắt bốn khối quý nhị thẩm nói lương hoan nghiêm túc nghe nhìn nàng như thế nào cắt bố như thế nào đem cắt tốt bố thêm bông phùng thành vải bông một buổi trưa thời gian lương hoan đều ở quý nhị thẩm gia học làm giày quý nhị thẩm làm thủ công sống làm nhiều nàng nhanh tay một buổi trưa thời gian liền thượng một con giày bông ra tới lương hoan đi theo nàng học làm giày chỉ đem giày dạng làm tốt còn không có đóng giày đế mắt thấy mặt trời xuống núi thiên muốn đen trong thôn không ít người ra đều bắt đầu nấu cơm lương hoan đưa ra rời đi thẩm thời gian không còn sớm yêm cùng hồng quân hôm nay đi về trước này dày yêm lấy về gia thượng trời sắp tối rồi các ngươi ăn qua lại đi đi quý nhị thẩm lưu người lương hoan lắc đầu không được trong nhà còn có màn thầu ta cùng hồng quân trở về thiêu điểm cháo nấu nhiệt mấy cái màn thầu liền hảo nghĩ đến lương hoan ngày hôm qua lấy lại đây bạch diện màn tàu, kia hương vị ăn ngon lũ nghe lương hoan nói về nhà có bạch màn thầu ăn Quý nhị thẩm liền không có lại lưu bọn họ ở nhà ăn cơm, mà là dặn dò nói, hành, này sẽ đóng băng, lộ hoạt, các ngươi trở về chậm một chút. Tốt, thím. Lương hoan vui sướng trả lời. Quý hồng quân vẫn luôn chú ý lương hoan bên này động tĩnh, thấy lương hoan đứng lên phải đi, hắn cũng đứng lên, nhìn về phía quý nhị thúc, thúc, ta đi về trước. Ân, Về đi. Quý hồng quân gật đầu, chuẩn bị hướng lương hoan bên kia đi đến. Quý kiện khang thấy quý hồng quân phải đi. Hắn lập tức đem cây trúc hướng một bên một ném, vài bước chạy tới quý hồng quân bên người.